chắp ư ơ n khủng hoảng. g h c tay đứng thẳng ở pha lê tường trước phong dạ hít sâu một cái khí ngắm nhìn nơi xa viên kia l ó a mắt hàng tinh viên kia l ó a mắt hàng tinh chính là thái dương phong dạ phát hiện thái dương tản mát ra bức xạ so với lúc trước bọn họ tìm tới viên kia hàng tinh tản mát ra bức xạ phải mạnh mẽ không chỉ một lần không biết sụp m ạ n thực lực bây giờ như thế nào phong dạ trong lòng tự lẩm bẩm thái dương tản mát ra bức xạ mạnh như thế sụp m ạ n lại từ nhỏ bắt đầu hấp thu thái dương bức xạ phong dạ đối với hắn thực lực ngược lại là có chút chờ mong khoảng cách phong dạ hàng lâm cỡ gì tần đến bây giờ thời gian bất chi bất giác đã qua đi ba mươi ba năm cái này cũng mang ý nghĩa sụp mạn hấp thu ba mươi ba năm thái dương bức xạ tuy nói địa cầu bởi vì ngày đêm giao thế sụp mạn cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đô hấp thu thái dương bức xạ nhưng coi như thời gian giảm phân nửa vậy cũng có mười sáu năm dưới thái dương bức xạ so hàng tinh bức xạ mãnh liệt sụp mạn hấp thu một năm thái dương bức xạ v ũ đắp được dột bọn người hấp thu hai năm hàng tinh bức xạ dột bọn người chỉ hấp thu hai mươi năm hàng tinh bức xạ sau cùng năm năm bởi vì tiếp cận hàng tinh hấp thu bức xạ tốc độ nhanh gấp ba có thể tính là là m ộ ư ơ i năm năm cộng lại tổng cộng ước chừng ba chừng m ộ ư ơ i năm tính đi tính lại giữa hai bên tranh lệch cũng không lớn dự a theo ban đầu nội dung cốt truyện t r u n g siêu người cùng dột tình huống chiến đấu đến xem song phương thực lực cũng hẳn là không sai biệt lắm lúc này dột chậm rãi đi tới lẳng lặng đứng tại phong dạ bên cạnh ánh mắt lại ngắm nhìn nơi xa một k h ỏ a lam sắc tinh cầu phong tiên sinh viên kia lam sắc tinh cầu hẳn là địa cầu a là địa cầu rất mỹ lệ không phải sao mỹ lệ phi thường một k h ỏ a tinh cầu hoàn cảnh so c ờ gì tần tốt quá nhiều cũng không biết lúc trước é o lệ là thế nào phát hiện địa cầu r ố t bất thình lình thở dài một tiếng bởi vì hắn bất thình lình nhớ tới é o lệ nếu như é o lệ tại phát hiện địa cầu về sau lập tức nói cho hắn biết liên quan tới địa cầu hết thảy này c ờ gì tần văn minh có lẽ liền sẽ không hủy diệt mà chính là trên địa cầu trọng sinh mà hắn cũng không cần đi đến cực đoan tạo phản đáng tiếc không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì éo lệ lựa chọn đối với tất cả mọi người d i ấ u giếm thực dốt là hiểu lầm éo lệ éo lệ phát hiện địa cầu thực cũng không lâu hắn dự đoán được cờ dỉ tần sẽ hủy diệt cờ dỉ tần nhân cũng coi như muốn rút lui cũng một thời gian hắn duy nhất có thể làm cũng là đem sụp mạng cùng mật đ i ể n mang đến địa cầu hy vọng cờ dỉ tần nhân năng lượng trên địa cầu trọng sinh tuy nhiên éo lệ không giống rột hắn hy vọng sụp m ạ n thành công hai cái chủng tộc ở giữa cầu nối cộng đồng sinh tồn trên địa cầu mà không phải giống như dột diệt tuyệt nhân loại đem địa cầu cải tạo thành tân cờ dị tận đảo mắt đã qua một cái tinh cầu phi thuyền xuyên qua thái dương hệ đi vào địa cầu ngoài vũ trụ tướng quân đã đến địa cầu ngoài vũ trụ chúng ta là không lập tức lên bờ địa cầu tạm thời không lọ dịn địa cầu nhân loại quá nhiều muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới éo lệ con trai rất khó cho nên ta dự định để địa cầu người trợ giúp chúng ta ta nghĩ bọn hắn sẽ không vô lễ cự tuyệt chúng ta r ố t tại vừa nói ghé mắt xem phong dạ liếc một chút quan sát đến phong dạ phản ứng đáng tiếc phong dạ thủy chung mặt không biểu tình ai cũng đoán không ra tâm hắn nghĩ phong dạ tự nhiên phát giác được r ố t đang thử tham dò hắn tuy nhiên địa cầu sự tình hắn không có ý định quan ở tốt nhất là dựa theo ban đầu nội dung cốt truyện như thế tiến hành tiếp như thế hắn có thể tại hai chiếc phi thuyền va chạm thì mượn nhờ thơ y không h ấ p động rời đi cái này vũ trụ tuy nhiên trước lúc rời đi phong dạ phải thật tốt ở địa cầu dạo chơi hơn ba mươi năm tới qua lấy nguyên thủy xã hội ngày thường tử phong dạ đối với xây giấy mê kim sinh hoạt rất tưởng niệm tiến vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo vâng một lát sau phi thuyền tiến vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo như thế một dạng phi thường cũng không cần lại tiêu hao năng lượng trước mắt phi thường chứa đựng năng lượng vẫn như cũ không nhiều mà lại là dùng một điểm thiếu một phân vì là tiết kiệm năng lượng rột không được không làm như thế tại phi thuyền vừa mới đồng bộ địa cầu quỹ đạo phong i liền thuyền từng chặn đến được đ ạ tín t n hiệu. ư quân! Người địa cầu yêu cầu Người cùng chúng địa tiên a cho chuyện. Tạm t ờ không không hiện nhất phong thái phong thái thủ. phong ánh nhìn phía nghĩ phải Phong trọng ràng ràng tiện này người, tướng quân, cũng cần giả giả giả để đầu, độ. độ đi. ý tới. Rốt tại Tại một làm rõ ràng phong giả thái độ trước, rốt tùy xuất mắt rốt. Rốt tướng quân, ta nghĩ ta t rõ rõ lắc là làm làm Lúc yếu quay dám về sinh ngươi lây là như là đã đến địa cầu ta tự nhiên muốn trở lại địa cầu nhìn xem mặt khác r ố t tướng quân không cần cố kỵ ta ta quên giống như dột tướng c u n nói ta thực đến từ một cái khác bình hành vũ trụ cái thế giới này địa cầu không có quan hệ gì với ta như vậy ta ở chỗ này chúc phong tiên sinh đường đi vui sướng dột sợ nhất phong giả nhúng tay địa cầu sự tình hiện tại phong giả hứa hẹn mặc kệ địa cầu sự tình dột tâm không khỏi tu nở dê một đại khẩu khí phong giả xem dột bọn người liếc một chút bên khoe miệng treo mỉm cười thả người từ đại môn bay vào vũ trụ trong chớp mắt thân ảnh biến mất không thấy nhìn xem phong giả đi xa thân ảnh Thẳng đến phong dạ thân ảnh biến mất không thấy, rốt tức phong ảnh không hạ đến biến này lấn địa cầu mạng đầu địa Lập dạ xâm mới lưới. quay lúc lệ. cầu vâng địa cầu khoa học kỹ thuật tuy nhiên phát đ ạ t nhưng cùng cờ dị tần so sánh lại kém quá nhiều xâm lấn địa cầu mạng lưới đối với cờ dị tần nhân tới nói đó là dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h thực phi thuyền đang đến gần địa cầu thì liền gây nên địa cầu các quốc gia chú ý bên trong phát hiện trước nhất phi thuyền quốc gia là mỹ quốc mỹ quốc quốc phòng vũ trụ giám sát bộ phòng quan sát đại cửa bị đẩy ra một tên người mặc quân trang khí chất bất phàm làn da ngăm đen trung niên nam tử nhanh chân bước vào tới sơ hoàn uy tướng quân ẹ、e、m ả i tiến sĩ xảy ra chuyện gì làm sao vội vã như thế gọi ta tới ống g i ả i chính ngài xem màn hình đi đây là cái gì sao t r ổ i vẫn là tiểu hành tinh sơ hoàn uy tướng quân n h ớ n g mày bởi vì khoảng cách cách xa nhau quá xa duyên cớ vệ tinh bắt hình ảnh cũng không rõ rệt ẹ、e、mày tiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu nói sao t r ổ i cũng sẽ không sửa đổi hàng đạo tướng quân tiến sĩ chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta đó là một chiếc thái không phi thuyền ta cũng hy vọng không phải là thật sơ hoàn uy tướng quân biến sắc mà e mà tiến sĩ chỉ là gật gật đầu đường kính đi đến một đài chiếc máy vi tính mở ra cả tờ văn kỷ hệ nở bên trong là từng cái ảnh trụ những hình này vô cùng rõ ràng mà trong tấm ảnh vật thể mơ hồ đó có thể thấy được là một chiếc bộ dáng kỳ dị phi thuyền sơ hoàn uy tướng quân sắc mặt trầm xuống trong mắt l ó e lên một tia trấn kinh liên quan với thế giới bên trên có không có ngoại tinh nhân vấn đề này thế nhân luôn luôn cũng đang thảo luận không nghỉ thực từ vũ trụ v i mô góc độ mà nói tại to như vậy hạo h á n vũ trụ bên trong toàn bộ thái dương hệ cùng vũ trụ tỷ lệ tựa như là nguyên tử lớn nhỏ cùng toàn bộ thái dương hệ lớn nhỏ làm đọ lệ m ở dạng tại dạng này cơ số bối cảnh dưới bất luận trên địa cầu xuất hiện sinh mệnh sát xuất là cỡ nào nhỏ đều khó có khả năng là duy nhất tồn tại chỉ là lấy trước mắt nhân loại kỹ thuật cùng nhãn giới vô pháp tại đủ khả năng phạm vi bên trong quan sát được tính mạng hắn hình thức ca xem ra thật sự là một chiếc thái không phi thuyền sở hoàn uyệt tướng quân sâu thở sâu bình thường dân chúng có lẽ không biết nhưng sở hoàn uyệt tướng quân lại biết ngoại tinh nhân là tồn tại nằm một khu liền tổn phóng ngoại tinh nhân thi thể tiêu bản thực sự biết được trong vũ trụ có ngoại tinh nhân về sau mỹ quốc chính phủ liền từng lo lắng qua ngoại tinh nhân có thể hay không xâm lấn địa cầu chỉ là sở hoàn uyệt tướng quân không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy lúc này ẹ m à t i ế n sĩ nói ra tướng quân chiếc phi thuyền này tựa hồ tướng chính mình đưa vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo ngươi có thử qua cùng bọn hắn bắt được liên lạc sao thử qua nhưng đến nay đ â u không có trả lời tranh thủ cùng đối phương bắt được liên lạc ta muốn hướng nhà trắng báo cáo chuyện này sơ hoàn l uy ệ tướng quân nói xong quay người đi đồng thời không ít hơn nghiệp xem sao người thông qua ống nhòm phát hiện phi thuyền tại bọn họ đem quay chụp hình ảnh tuyên bố đến trên internet về sau chương ấ t thời gây nên một mảnh khủng hoảng, gây nên n một vô i đều đ chín mươi sáu ngươi cũng không phải là một người tại sở hoàn ủy tướng quân rời đi vũ trụ giám sát thất hướng về nhà trắng báo cáo ngoại tinh phi thuyền sự kiện thì không ít hơn nghiệp xem sao người thông qua ống nhòm phát hiện phi thuyền dù sao phi thuyền liền đứng ở địa cầu quỹ đạo bên ngoài thông qua ống nhòm phát hiện phi thuyền cũng không kỳ quái bất quá khi phi thuyền ảnh chụp lưu truyền đến trên internet về sau nhất thời tại lên mạng gây nên một mảnh chấn động có người tin tưởng ảnh chụp là chân thật nhưng nhiều người hơn lại tại nghi vấn ảnh chụp tính chân thực chơi ạ, hôm nay chẳng lẽ là cá tháng tư tuy nhiên ảnh chụp ts ngược lại phi thường giống thật các ngươi xem queo giáo sư cũng tuyên bố ảnh chụp chẳng lẽ những hình kia là thật a thượng đế địa cầu sẽ không thật muốn xong đ ờ i a lúc bắt đầu rất nhiều người cũng không tin cho rằng những hình kia cũng là người vì tờ s đi ra nhưng ở quẹo giáo sư tuyên bố một tổ ảnh chụp về sau tất cả mọi người biết những hình kia chỉ sợ là thật quẹo là mỹ quốc trừ danh nhà thiên văn học tại thiên văn giới khoa học có cực cao danh vọng hắn tuyên bố ảnh chụp tính chân thực tuyệt đối không người hoài nghi những hình kia tại trên internet nhanh chóng lưu truyền toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động ai cũng không nghĩ tới chỉ có thể ở trong phim ảnh mới xuất hiện trắng cảnh có một ngày thật xuất hiện tại hiện thực ngoại tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu mỹ quốc quốc phòng vũ trụ giám sát bộ tại sở hoàn uy tướng quân hướng về nhà trắng báo cáo tình huống về sau trong khoảng thời gian ngắn kiểm tra đo lường thất hội tụ một đám sĩ quan sở hoàn uy tướng quân đẩy cửa vào đi đến ẹ mà tiến sĩ bên cạnh no y ẹ mài tiến sĩ ngươi tiên hướng về mọi người giới thiệu một chút tình huống khu khu chư vị m ờ i an tĩnh một chút đầu tiên ta muốn nói là những hình kia đều là thật sự ngoại tinh phi thuyền liền dừng s á t ở địa cầu quỹ đạo theo ẹ mà tiến sĩ không ngừng giới thiệu mọi người tại đây cũng đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng lúc này một tên i sĩ quan bất thình lình đặt câu hỏi no y ẹ mải tiến sĩ không biết nếu như phóng ra hạch đạn có thể hay không đem ngoại tinh phi thuyền cho đánh xuống rất khó ẹ m ả i tiến sĩ lắc đầu không khỏi khó cũng không biểu thị một hy vọng nếu như nhân loại thật phóng ra hạch đạn oanh tạc vẫn là có xác suất đem phi thuyền đánh xuống lúc này s ở hoàn l u y ệ n tướng quân bất thình lình nói chuyện hắn chúng ta tạm tiên không thảo luận chúng ta đầu tiên muốn làm cũng là cùng đối phương bắt được liên lạc sơ hoàn uy tướng quân đề nghị rất tốt chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ đối phương đến địa cầu ý đồ là cái gì sơ hoàn uy tướng quân lời nói ở đây có không ít người đô đồng ý đang lúc mọi người tại thảo luận thời điểm kiểm tra đo lường trong phòng ánh đèn bất thình lình lấp lóe lập tức trực tiếp tắt mất chỉ còn lại có màn hình lớn cùng máy tính vẫn như cũ mở ra lúc này trên màn hình lớn xuất hiện tuyết hoa bất thình lình một hàng chữ màn cùng một thanh em xuất hiện、người cũng không phải là một người cái thanh âm kia không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia thực không chỉ có là vũ trụ kiểm tra đo lường thất toàn bộ mỹ quốc thậm chí là toàn bộ thế giới đô phát sinh đồng dạng sự t ì n h trên màn hình tv màn ảnh máy vi tính bên trên màn hình điện thoại di động bên trên bất thình lình đô xuất hiện hàng chữ này tại vô số nhân loại rung động nhìn soi mói trên màn hình bất thình lình xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ trong màn hình thân ảnh mơ hồ không rõ thấy không rõ mặt mũi tuy nhiên mơ hồ đó có thể thấy được đối phương mang theo một cái mặt nạ ta là ruột tướng quân ta đến từ một cái xa xôi tinh cầu ta xuyên việt mênh mông tinh hải tới tìm các ngươi các ngươi che chở ta một cái con dân hiện tại ta yêu cầu các ngươi giao ra hắn đến bởi vì một ít nguyên nhân hắn lựa chọn hướng về các ngươi giấu giếm hắn tồn tại hắn dốc hết toàn lực dung nhập các ngươi hắn nhìn cùng các ngươi tương tự nhưng lại cũng không phải là đồng tộc nếu có ai biết vị trí hắn vậy các ngươi tinh cầu vận mệnh liền nắm giữ trong tay ngươi các k o lệ ngươi nghe được sao 24 giờ bên trong đi ra đầu hàng hoặc là để cho toàn bộ thế giới tới gánh chịu hậu quả r ộ t xuất hiện thời gian tuy nhiên ngắn ngủi nhưng toàn bộ thế giới lại như là phát sinh động đất cấp m ộ ư ơ i lúc đầu ngoại tinh phi thuyền chuyện lớn nhà còn nửa tin nửa ngờ nhưng r ộ t xuất hiện không thể nghi ngờ là nói cho thế nhân ngoại tinh nhân là thật hàng lâm địa cầu phổ thông bình dân quan tâm là dấu ở địa cầu tên là c á t kéo lệ ngoại tinh nhân đến là ai có phải hay không đem c á t kéo lệ giao ra liền có thể chấn an ngoại tinh nhân mà các quốc chính phủ lại tại trấn kinh tại ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật vậy mà trong thời gian ngắn khống chế toàn bộ địa cầu mạng lưới đây là đáng sợ cỡ nào năng lực đồng thời các quốc chính phủ cũng tắt phóng ra hạch đạn oanh tạc đối phương suy nghi người ta ngay cả toàn bộ mạng lưới đều có thể tùy tiện khống chế phóng ra hạch đạn oanh tạc ngoại tinh phi thuyền đây không phải là đang nói đùa sao có lẽ hạch đạn còn không có lao ra bên ngoài đại khí quyển liền chuyển biến tại chính mình quốc thổ bên trên nổ tung mỹ quốc cản sa tiểu bang sợ muộn hiệu tiểu chấn kèn nông trường nhanh như vậy liền đến ạ tại trấn an được mẫu thân mình về sau c ỡ lạc đi vào phía trước cửa sổ ngắm nhìn về phía chân trời bên trên u linh động cơ phi thuyền tên là c ỡ lạc thanh niên s ắ c thực tới nói tên thật gọi các kéo lệ chính là năm đó cờ dì tần nổ tung trước dô kéo lệ dùng phi thuyền đưa tiễn tá lót hải nhi lúc trước phi thuyền tại đến địa cầu về sau rơi xuống tại mỹ quốc cạn sạt tiểu bang sợ muộn h i u tiểu chấn kèn nông trường các kéo lệ bị hảo tâm kèn phu phụ nhặt lấy được đồng thời lấy cờ lạc kèn địa cầu tên nuôi dưỡng thành người nhưng theo từng ngày lớn lên các kéo lệ bẩm sinh siêu năng lực cũng đang không ngừng hiện hiện tại cha mẹ nuôi chỉ dẫn dưới cờ lạc học được như thế nào khống chế chính mình bộ phận năng lực trưởng thành cờ lạc bốn phía tham viếng chính mình thân thế cuối cùng tại cờ dĩ tần nhiều năm trước rơi xuống ở địa cầu một chiếc giò xét phi thuyền biết được thân thế mà vừa mới biết được thân thế trở lại kèn nông trường không bao lâu rồi tướng quân liền hàng lâm địa cầu hiện tại các ngả nhĩ nội lòng tham mê mang bởi vì hắn biết d ộ t không thể tin coi như hắn đứng ra đầu hàng d ộ t cũng sẽ không bỏ qua địa cầu nhưng hắn cũng không biết nhân loại có thể hay không tin địa cầu quỹ đạo ngoài vũ trụ hữu linh động cơ trong phi thuyền tướng quân vừa rồi xâm lấn địa cầu mạng lưới thì chúng ta đ à o loạt một chút tư liệu có không có cái gì vũ khí đối với chúng ta có thể tạo thành uy hiếp d ộ t hạ lệnh xâm lấn địa cầu mạng lưới không chỉ có riêng chỉ là vì là tìm kiếm các kéo lệ chính yếu nhất con mắt vẫn là vì là hiểu biết địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật dốt cũng không muốn lật thuyền trong mương bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến cũng không thua đương nhiên cờ gì tần không có biết người biết ta bách chiến cũng không thua câu nói này nhưng không trở ngại dốt hiểu được câu nói này ý tứ địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cũng lạc hậu tuy nhiên phát minh một chút uy lực không tệ vũ khí có thể đối với u linh phi thuyền tạo thành uy hiếp nhưng chỉ cần chúng ta có phòng bị những cái kia dựa vào lạc hậu hướng dẫn định vị vũ khí chương ă n bản là đối với c chín mươi bảy ai là phong tiên sinh chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả đúng không nếu như hắn thật không muốn hại chúng ta vậy hắn hẳn là trở về hắn chủng tộc đi gánh chịu hắn cái kia gánh chịu trách nhiệm nếu như hắn không chịu đi có lẽ chúng ta hẳn là tiện hắn đi tinh cầu nhật báo lủa s ẽ biết hắn là ai ta nhớ nàng là chúng ta cái kia chất vấn người tại dồn hàng lâm địa cầu về sau toàn bộ thế giới lâm vào khủng hoảng ngày thứ hai truyền thông ùn ùn kéo đến đưa tin tối hôm qua ngoại tinh nhân hàng lâm sự kiện bên trong phần lớn người quan điểm là hy vọng c ờ lạc chủ động đứng ra gánh chịu chính mình cái kia gánh chịu trách nhiệm mà không phải liên lụy bọn họ thậm chí để cho toàn bộ thế giới đi gánh chịu hậu quả ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật để cho các quốc gia chính phủ sợ hãi trong khoảng thời gian ngăn khống chế toàn bộ địa cầu mạng lưới loại thủ đoạn này quả thực là không thể tưởng tượng cho tới bây giờ bọn họ cũng còn một hiểu rõ địa cầu mạng lưới l à như thế nào bị ngoài hành tinh người công phá tại dưới tình huống như vậy nếu như song phương khai chiến người địa cầu doanh s á t suất thật sự là không cao cho nên các quốc chính phủ đô đang hành động tìm kiếm cái kia gọi là c á t kéo lệ ngoại tinh nhân hành động nhanh nhất không thể nghi ngờ là mỹ quốc fbi với lại bọn họ đã khóa chặt mục tiêu chính là giống như ngoại tinh nhân từng có tiếp xúc thậm chí biết ra tinh nhân là ai lụ ai x ệ mù ta phải đi ra ngoài một bận đang cùng dưỡng mẫu lên tiếng kêu gọi về sau cờ lạc liền rời đi k ẻ n nông trường cờ lạc giờ phút này cũng mê mang chẳng có con mắt hành tẩu tại trên đường hắn không biết nhân loại năng lượng không thể tín nhiệm có nên hay không chủ động đầu hàng lắng lại tình thế trong đầu nhớ lại từ nhỏ đến lớn chịu đến các loại không công bằng tao nộ g nghĩ đến ngày xưa gặp được những tính cách kia ti tiện người thế nhưng là mỗi khi lúc này cờ lạc liền sẽ nhớ tới dưỡng phụ đối với mình dạy bảo bất chi bất giác cờ lạc đi đến một mảnh hồ nước trước hồ nước đối diện là một tòa giáo đường đang lúc cờ lạc chuẩn bị tiến về giáo đường thì lại đột nhiên phát hiện bên cạnh hồ ngồi một tên thanh niên đang câu cá thanh niên một thân tuyết trắng y phục khí chất ưu nhã cao quý xem ra lên niên kỷ cũng không lớn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi khoảng chừng toàn thân tản mát ra một loại khiến người thân cận khí t ư c trước mắt toàn bộ địa cầu nhân loại đô thuộc về trong kinh hoàng sợ lúc nào ngoại tinh nhân liền sẽ tấn công địa cầu rất khó tưởng tượng còn sẽ có người nhàn hạ thoải mái an ổn ngồi ở chỗ này câu cá thiên sinh hy vọng ta không có quáy dày đến ngươi ngồi đi thanh niên quay đầu hướng cờ lạc cười cười thanh niên này thong dong tự nhiên nụ cười phảng phất như có một loại ma lực để cho cờ lạc tâm tình dần dần bình tĩnh cờ lạc theo lời đi đến thanh niên bên cạnh ngồi tại thanh niên phía bên phải thiên sinh ta gọi cờ lạc không biết xưng hô như thế nào ngươi ta họ phong n g ư ơ i xưng hô ta phong tiên sinh là được ngươi tựa hồ tâm sự nặng nề nếu như ngươi không ngại lời nói năng lượng cùng ta nói một chút sao có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi cũng không nhất định cợ lạc nghe vậy yên lặng hắn hiện tại tâm lý xác thực rất loạn rất muốn tìm một người thổ lộ hết một chút yên lặng chỉ chốc lát cợ lạc thở dài ta không biết bắt đầu nói từ đâu tối hôm qua xuất hiện phi thuyền thực bọn họ muốn tìm người chính là ta、à. thanh niên tựa hồ không chút nào giật mình phảng phất như đã sớm biết một dạng vậy ngươi muốn làm gì ngươi không kinh hãi sao cỡ lạc có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ vị này phong tiên sinh đối với hắn thân phận thật không cảm thấy giật mình phải biết hắn nhưng là ngoại tinh nhân tuy nhiên xem vị này phong tiên sinh khí chất cỡ lạc cũng biết hắn không phải người bình thường cũng không còn xoắn suýt cái này vấn đề nhỏ ta không kinh hãi nói một chút ngươi ý nghĩ đi đối với dột tướng q u â n người này ta hiểu biết dù cho ta đầu hàng hắn cũng sẽ không tin thủ hứa hẹn nếu như ta đầu hàng có thể chứng cứ u địa cầu ta sẽ không chút do dự đầu hàng thế nhưng là ta cũng không biết người địa cầu có thể hay không tin phong tiên sinh không có trả lời ngay mà chính là nhẹ nhàng kéo động cần câu một đầu nặng ba cân hồng sắt cá chép rơi lên hôm nay vận khí không tệ đây đã là đệ thất đầu phong tiên sinh nói xong lại đem cá chép phóng sinh lập tức mới nhìn hướng về cờ lạc no y ngươi bây giờ cũng mê man g không biết mình nên làm như thế nào vâng thế gian vạn vật đều là tương đối ngươi muốn người khác tín nhiệm ngươi vậy ngươi muốn đầu tiên tín nhiệm người khác ngươi tất nhiên không tín nhiệm người khác người khác tại sao phải tín nhiệm ngươi gặp c ỡ lạc túi đầu chầm tư phong tiên sinh nói lần nữa thực ngươi cần gì phải để ý người khác nhãn quang tín nhiệm là cần thời gian đi bồi dưỡng đi chứng minh chỉ cần ngươi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bỏ ra nhân loại tín nhiệm liền sẽ tùy theo mà đến phong tiên sinh ngươi nói đúng ta đều không tin mặc nhân loại nhân loại lại vì cái gì phải tín nhiệm ta cợt lạc sâu thở sâu trong lòng bất thình lình nghi do ràng muốn người khác tín nhiệm ngươi ngươi đầu tiên muốn tín nhiệm người khác phong tiên sinh cảm tạ ngươi giải khai trong nội tâm của ta hoang mang ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào đi thôi làm ngươi cái kia làm việc vậy ta sẽ không quáy dày phong tiên sinh đi thôi phong tiên sinh phất phất tay phối hợp chuyên chú câu cá cợt lạc không khỏi cười khổ Vị này phong tại i sinh thật đúng là nhân. người ê n đúng nhân, đang lắng n thật khác đô g là lo kỳ o tinh nhân lại tại tại lại nhân lớn, hắn nghỉ dưỡng đây sầm cờ â u cá. c Tại cỡ lạc sau khi rời đi phong tiên sinh không khỏi lắc đầu trong miệng thì thảo vài câu cái gì cờ lạc sau khi rời đi trực tiếp trở về k ẹ n nông trường lu ải sê cờ lạc bất thình lình thần sắc hơi dừng lại bởi vì thân có siêu cấp thính lực lu ải sê bị f b bắt sự t ì n h tự nhiên là không thể gạt được cờ lạc cờ lạc ngẫm lại chủ động liên hệ f b ước định cẩn thận địa điểm về sau cợ lạc mặc vào chiến y ỉa bay hướng địa điểm chỉ định mỹ quốc quân đội gặp mặt sau đó phát sinh sự tình cơ bản cùng ban đầu nội dung cốt truyện một dạng cợ lạc đáp ứng đầu hàng xế chiều hôm đó quân đội liên hệ với ngoại tinh phi thuyền cùng ngoại tinh nhân ước định cẩn thận địa điểm buổi chiều mặt trời gây gắt treo cao quân đội một cái căn cứ quân sự bên ngoài từng chiếc xe bọc thép tảng cờ suốt xu thế trở phân phó đột nhiên một khung phi hành thời cơ chiến đấu từ trên cao hàn lâm phi hành thời cơ chiến đấu hàng lâm về sau phi ố lạ dẫn theo một tên cờ dị tần binh lính từ phi hành thời cơ chiến đấu bên trong đi ra tới khi đi đến cờ lạc trước người thì phi ố lạ dừng bước lại cách kéo lệ ta là chỉ huy phó phi ố lạ đại biểu dột tướng quân hướng về người ân cần thăm hỏi cờ lạc chưa hề nói cái gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu phi ố lạc không lại để ý cờ lạc vòng qua cờ lạc hướng về quân đội đi đến các ngươi ai là quan chỉ huy ta là dọa tướng quân hy vọng nữ nhân này cùng chúng ta đi một chuyến ngươi muốn chỉ là ngươi tộc nhân ngươi cũng không có nói muốn dẫn đi chúng ta người lúc này một tên sĩ quan đứng ra cùng phi ố lạ đối trọi gay gắt phi ố lạ cơi lạnh trong mắt xem thường thần sắc không chút nào tiến hành che giấu cần ta đem ngươi lời nói mang cho dọa tướng quân sao ta không quan tâm ngươi làm sao nói cho hắn biết ngu xuẩn địa cầu nhân loại các ngươi coi là đây là đang thỉnh cầu sao các ngươi khu khu khục đi theo tại p h ỉ ố là bên cạnh cờ di tần binh lính bất thình lình rất nhỏ hò khan gặp p h ỉ ố là nhữ mày trông lại cờ dỉ tần binh lính thấp giọng nói ra chỉ huy phó xin ngài chú ý ngài ngôn t ử dù sao dù sao phong tiên sinh cũng là địa cầu nhân loại hừ vừa nghĩ tới phong dạ cũng là người địa cầu p h ỉ ố là không dám lại nói cái gì ngu xuẩn cầu người loại lời này phong dạ đáng sợ bọn họ đều lĩnh giáo qua cờ dỉ tần binh lính nói chuyện âm thanh tuy nhiên rất thấp nhưng phụ cận mỹ quốc sĩ quan nơi xa sụp mạn lại đều nghe được thế nhưng là bọn họ lại đều đang nghĩ ai là phong tiên sinh bọn họ địa cầu có ngưu như vậy b ê nhân vật sao giống như những người ngoài hành tinh này đối với cái kia cái gọi là phong tiên sinh cũng kiêng kỵ a hoan nghênh rộng lớn thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở chương chín mươi tám các ngươi mời tiếp tục ở đây người đều nhìn ra đối với cái kia cái gọi là phong tiên sinh ngoại tinh nhân vô cùng kiêng kỵ thậm chí cũng không dám ở sau lưng ngôn luận hắn thế nhưng là để cho các quân quan phát điên là phong tiên sinh đến là ai đâu bọn họ địa cầu lúc nào ra một cái như thế không được người vật cất chó chẳng lẽ tình báo của người đô đoàn thể đi nghỉ ngơi sao quân đội này mấy tên sĩ quan sắc mặt đô không thế nào đẹp mắt tâm thầm mắng tình báo của người các quân quan thậm chí đã tối hạ quyết định đợi sau khi trở về nhất định phải tố giác tình báo cục những người kia trọng yếu như vậy tình báo bọn họ vậy mà không biết chút nào phong tiên sinh cờ lạc trong miệng tự lẩm bẩm đang nghe phong tiên sinh xưng hô thế này thì cờ lạc đầu tiên nghĩ đến chính là mình tại giáo đường bên cạnh hồ nước trước gặp được thanh niên chẳng lẽ vị kia phong tiên sinh cùng phi ố là phó quan trong miệng phong tiên sinh là cùng là một người người biết phong tiên sinh cờ lạc â m thanh tuy thấp nhưng thân có siêu cấp thính lực người cũng không chỉ cờ lạc một cái phi ố là thần sắc khẽ biến nàng làm sao cũng không nghĩ tới cờ lạc vậy mà lại nhận biết phong dạng các quân quan sắc mặt càng lung túng hơn giống như tất cả mọi người ngoại tinh nhân đều biết cái kia phong tiên sinh một dạng liền bọn họ tựa hồ không có chút nào cảm kích cợ lạc thần sắc bình tĩnh chậm rãi đến gần tới ta là nhận biết một vị phong tiên sinh tuy nhiên nhưng lại không biết nói với ngươi phong tiên sinh có phải là cùng một người hay không phong tiên sinh có phải hay không một vị á duệ ngay sau đó phi ố l à đem phong dạ bề ngoài đơn giản miêu tả một lần tại xâm lấn địa cầu mạng lưới về sau phi ố là đã hiểu biết địa cầu đại khái tình huống biết trên địa cầu có người da vàng hát nhân cùng người da trắng cờ lạc nghe vậy gật gật đầu bởi vì phi ố làm i ê u tả phong tiên sinh cùng hắn gặp được phong tiên sinh s á t thực một dạng đem bọn hắn mang đi phi ố là không tiếp tục nói cái gì hạ lệnh áp giải cờ lạc cùng lùa xe đăng ký chuyện này nàng nhất định phải nhanh hướng về r u ộ t tướng quân b ẩ m báo phong dạ tuy nhiên hứa hẹn qua sẽ không nhúng tay địa cầu sự tình nhưng người nào biết hắn sẽ, sẽ không cải biến chủ ý nhất làm cho phi ô lạ lo lắng là không biết phong dạ là trùng hợp gặp được cờ lạc vẫn là có ý tiếp cận cờ lạc nếu như chỉ là tình cờ gặp đến còn tốt nhưng nếu như là cố ý tiếp cận cờ lạc chuyện kia chỉ sợ cũng không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy chúng ta cũng trở về đi các quân quan sắc mặt âm trầm hạ lệnh trở lại căn cứ quân sự về sau các quân quan lập tức hướng về nhà trắng báo cáo tình huống đồng thời tố giác tình báo cục những người kia đối với phong tiên sinh người này nhà trắng phi thường trọng thị c ó thể làm cho làm n g o phong ạ i tinh nhân kiên tiên xuất phát từ nhân như nguyên nhân gì, nhưng kỵ kệ vậy, mặc là gì, s i người n này bọn n h họ h ấ tiểu định h p ả lối i kéo. Cản sát bang một nhà hàng bên trong có lẽ là bởi vì ngoại tinh nhân hàng lâm ảnh hưởng hôm nay nhà ăn sinh ý lộ ra rất quặn cụ v nhà ăn trong góc ngồi một vị thanh niên thanh niên người mặc thủy mặc sắc quần áo thoải mái khỏe môi treo nhàn nhạt ý cười một đôi thấu triệt sáng n g ờ i hai trong mắt tựa như bao hàm vô cùng sức hấp dẫn thanh niên phối hợp ngồi tại nơi hẻo lánh không để ý tới người khác ánh mắt một mình ngắm nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài thanh niên dĩ nhiên chính là phong dạ đi vào địa cầu về sau hắn vẫn luôn chờ đợi tại c ả n sạt tiểu bang thực đến giờ này ngày này phong dạ hoàn toàn có thể không ăn không uống bởi vì chỉ dựa vào hấp thu thái dương bức xạ cũng đã đủ duy trì thân thể tiêu hao tuy nhiên tại vũ trụ vũ trụ lưu lãng ba mươi ba năm trở lại địa cầu tự nhiên muốn hưởng thụ một chút một xính miệng lưỡi ham lớn phong dạ sở dĩ lưu tại c ả n sạt tiểu bang n g hai nếu chiếc n g t h i gú linh phi thuyền bên t o va chạm sinh ra thơ y không hát động cuối cùng sở hữu cờ dì tần nhân bao quát phi thuyền đô bị thơ y không hát động thôn phi vệ mang đến hắn bình hành vũ trụ chính là bởi vì như thế địa cầu sau cùng mới chuyển bại thành thắng không phải vậy chỉ dựa vào cơ lạc địa cầu sớm đã bị rột bọn người chiếm lĩnh phong giả muốn rời khỏi cái này vũ trụ hai chiếc gú linh động cơ phi thuyền va chạm sinh ra thơ y không háp động cũng là cơ hội tốt nhất cho nên phong giả một mực chờ đợi chờ đợi thơ y không háp động sinh ra phong giả thính lực tuy nhiên không giống cờ gì tần nhân siêu cấp thính lực khủng bố như vậy nhưng phương viên mấy trăm km nội tình huống vẫn còn năng lượng như lòng bàn tay tuy nhiên đó là sau l ư n g biến tình hố u n g d ư ớ i không biến thân tình hố u n g d ư ớ i phong dạ thính lực nhiều nhất chỉ có thể giám sát phương viên năm mươi km tả hữu cho nên phong dạ mới luôn luôn dừng lại tại c ả n sạt tiểu bang về phần buổi sáng gặp được cờ lạc nay hoàn toàn là một cái ngoài ý m u ố n lúc ấy phong dạ đúng là đang câu cá gặp được cờ lạc chỉ có thể coi là tình cờ g ặ p thời gian đảo mắt liền qua rất nhanh tới buổi chiều đã khai chiến sao phong dạ lỗ thai động động bên khoe miệng nổi lên mỉm cười bởi vì hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh đột nhiên phong dạ sắc mặt trở nên có chút cổ quái chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang nhà ăn vách tường bị đánh vỡ hai bóng người rơi xuống trong đại sảnh nhất thời trong nhà ăn một mảnh tiếng thét trói thai đám người chen trúc lấy chạy ra nhà ăn ngươi quá yếu cắt kẹo lệ hừ cợt lạc hừ lạnh một tiếng thả người nào h về phía phi ô lạ phi ô lạ linh xảo né tránh đưa tay bóp lấy cờ lạc cổ đột nhiên dùng lực đập xuống đất mặt đất vết rách như là giống như mạng nhện bốn phương tám hướng k h u y ế t tán phi ô l à thực lực bất p h ả m tại sở hữu cờ gì tần nhân bên trong nàng thực lực gần với r u ộ t phong tiên sinh tại bụi mù tản ra về sau nhà ăn cơ bản đã không thấy bóng dáng hoặc là sớm đã thoát đi nhà ăn hoặc là liền trốn ở trong góc không dám lên tiếng chỉ có nhà ăn trong góc một tên thanh niên không vội không chậm uống rượu một mặt ý cười nhìn xem hai người chiến đấu vừa rồi bởi vì nhiều người lộn xộn phi ố lạ thật không có chú ý nhưng đợi đến tất cả mọi người thoát đi hoặc trốn về sau lưu tại nhà ăn phong dạ n g liền lộ ra phi thường dễ thấy ngươi tốt phi ố lạ không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt phong tiên sinh ngươi làm sao lại ở chỗ này phi ố là sắc mặt biến biến tuy nhiên ngữ khí lại phi thường k h á c h khí những cái kia trốn ở trong nhà ăn người đô kinh nghi nhìn về phía phong dạ n g không rõ hung tàn ngoại tinh nhân vì sao đ ố i trước mắt cái này á duệ khách khí như thế phong dạ cười nhạt một tiếng chỉ chỉ bàn ăn xoay tới nhà ăn đương nhiên là dùng cơm đáng tiếc bị các ngươi q u ấ y r à y tuy nhiên không có quan hệ các ngươi mời tiếp tục không cần phải để ý đến ta phong tiên sinh c ợ lạc khi nhìn đến phong dạ về sau tự nhiên cũng nhận ra phong dạ cũng là hắn tại giáo đường bên cạnh hồ kết bạn phong tiên sinh mắt thấy phong dạ dự định rời đi c ợ lạc nhịn không được gọi tiếng phong dạ phất phất tay thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn tự nhiên biết cờ lạc muốn nói cái gì bất quá hắn đối với bảo vệ địa cầu loại sự tình này thật không có hứng thú gì cái này bình hành vũ trụ địa cầu không có quan hệ gì với hắn hắn con mắt là rời đi cái này vũ trụ về phần hắn hắn đều không để ý hoan n g n h rộng lớn thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở chương chín mươi chín thơ y không hát động phong dạ tốc độ cực nhanh đã vượt qua gấp hai âm tốc c h ư ớ c mắt liền tiêu ảnh thực phong dạ tốc độ còn có thể tăng lên càng nhanh sợ chỉ sợ nhục thân khó có thể chịu đựng gấp hai âm tốc đã là năng lượng cực hạn chịu đựng đương nhiên vẹn vẹn chỉ là chỉ không được biến thân trước nếu như phong dạo biến thân thành người khổng lồ xanh nay hoàn toàn không cần lại lo lắng nhục thân khó có thể chịu đựng vấn đề cực hạn tốc độ có thể đột phá gấp trăm lần âm tốc gấp trăm lần âm tốc khủng bố đến mức nào có lẽ tại rất nhiều trong lòng người là không có cái này khái niệm vậy thì thay cái nói đơn giản pháp luật quân địa cầu một vòng ước chừng bốn mươi km tả hữu nếu như phong dạ phi hành hết tốc lực 20 phút đồng hồ liền có thể vòng quanh địa cầu bay một vòng đây chính là phong dạ hiện tại tốc độ nhanh nhất tuy nhiên có ở đây không biến thân trạng thái dưới gấp hai âm tốc đã là phong dạ cực hạn trừ phi thân thể lần nữa đạt được cường hóa không phải vậy tốc độ vĩnh viễn cũng khó có thể tăng lên phong dạ rời đi nhà ăn về sau thẳng đến sơ mổn u hiệu khu vực đảo mắt đến giữa trưa ngày thứ hai chờ đợi đã lâu phong dạ cuối cùng nhìn thấy hữu linh phi thuyền hàng lâm địa cầu không cần phải nói phong dạ cũng biết hẳn là r ố t hạ lệnh cải tạo địa cầu cải tạo tinh cầu trắng cảnh phong dạ cũng không là lần đầu tiên gặp ban đầu ở vũ trụ vũ trụ lưu lãng thì phong dạ liền từng gặp một lần tuy nhiên so sánh cái tinh cầu kia địa cầu muốn lớn ba bốn lần cải tạo chỗ cần thời gian sợ rằng cũng phải tướng gần một tháng t r ờ i ạ chẳng lẽ ngoại tinh nhân muốn công chiếm địa cầu ạ địa cầu muốn xong đời tại đây đã không an toàn chúng ta phải lập tức rời đi làm ú linh phi thuyền hàng lâm địa cầu nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời thành phố vô số vắng người yên tĩnh ngước nhìn phi thuyền giờ khác này thế giới trở nên yên tĩnh đột nhiên phi thường động a n g long ứ linh động cơ khởi động một đạo quang trụ rơi xuống nhất thời bụi mù ửn ùn kéo đến địa cầu phảng phất mất đi lực hấp dẫn vô số đồ vật lơ lửng giữa không trùng nhưng lại ẩm ẩm rơi xuống từng đợt bụi mù k h u y ế t tán vô số cao ốc sụp đổ đến hàng vạn mà tính người bị chôn sống tiếng t é t trói t a i cùng tiếng cầu cứu nhất thời vang vọng cả tòa thành thị mọi người điên cuồng chạy trốn bún đầu phong giả chắp tay đứng ở một ngôi lầu đỉnh l ặ n g lặng nhìn xem từng màn phát sinh hắn không có nhúng tay y tứ l ặ n g lặng chờ đợi thơ y không hát động sinh ra phong giả ánh mắt bất thình lình nhìn ra xa phương bắc đã thấy từng cái máy bay chiến đấu tới lúc gấp rút nhanh bay tới phương bắc bộ tư lệnh thiềm điện số một thỉnh cầu phóng thích đạn đạo cho phép phóng ra phi công tiếp thụ lấy mệnh lệnh về sau nhất thời đẻ xuống cái nút bán tố, tố tố nhất thời mấy chục mai đạn đạo phóng ra đáng tiếc đạn đạo còn không có tiếp cận lũ linh phi thuyền liền trực tiếp chuyển biến oanh tạc tại phụ cận trên đại lầu phong dạ lắc đầu cười cười cợ gì tần nhân khoa học kỹ thuật chi tiên tiến vào hoàn toàn không phải địa cầu năng lượng so sánh U linh phi thuyền chung quanh từ trường sớm đã cải biến máy bay chiến đấu phóng ra đạn đạo căn bản là khó mà tiếp cận phi thuyền một khi tiếp cận phi thuyền liền sẽ bị từ trường dẫn dắt thiết bị điện tử lâm vào hỗn loạn trọng lực trận dẫn dắt chúng ta đạn đạo hạ xuống chúng ta cần càng thêm tiếp cận mục tiêu nhưng mà máy bay chiến đấu tại ở gần phi thuyền về sau một dạng bị trọng lực từ trường dẫn dắt rơi xuống trong lúc nhất thời mấy chục giá máy bay chiến đấu rơi vỡ có thể nói địa cầu nhân loại căn bản là cầm v ũ linh phi thuyền không có biện pháp nào cuối cùng tới sao xem ra ta hẳn là giúp bọn họ một tay phong dạ bất thình lình ngẩng đầu nhìn ra xa chỉ gặp nơi xa một khung máy bay chiến đấu chính phi nhanh tới gần bộ này trong chiến đấu cơ mặt vận chuyển、lấy. lúc ấ y l trước t i ễ n đưa sụp màn đi vào địa cầu này trước gũ linh phi thuyền tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong máy bay chiến đấu gặp được p h i ô l a ngăn cản với lại kém chút liền ngăn cản thành công giống phong dạ thấp giọng phát ra gầm lên giận dữ thân hình bay lên không trùng chớp mắt biến thành thần cao hơn ba mẹ tờ thân thể người khổng lồ xanh phi ô l a quả nhiên như là ban đầu nội dung cốt truyện một dạng phong dạ nhìn thấy phi ô l a lái phi hành thời cơ chiến đấu chạy đến vê anh phong dạ thân hình nhất động một quyền đánh nát phi hành thời cơ chiến đấu phi ố là phản ứng cực nhanh tại phong dạ một quyền oanh lúc đến liền đã nhảy rời phi hành thời cơ chiến đấu tuy nhiên nhìn xem lơ lửng tại phía trước ngăn cản chính mình đường đi phong dạ phi ố là sắc mặt có chút khó xử ngựa khí cũng không có thường ngày k h á c h khí phong tiên sinh ngươi chẳng lẽ muốn trợ giúp người địa cầu không phải tuy nhiên bộ này máy bay chiến đấu ngươi không thể động ngươi liền ngoan ngoan chờ đợi ở một bên hãy chờ xem phong dạ lắc đầu hắn nhất định phải cam đoan hai chiếc u linh phi thuyền va chạm không sinh ra thơ y không h ấ p động hắn lại thế nào rời đi cái này vũ trụ v ư ố n g phi ô là k h ẽ cắn môi một tiếng khe kêu s ô n g về phong d ạ n cải tạo địa cầu kế hoạch đã khởi động thời khắc mấu chốt tuyệt không thể bị quấy dày tuy nhiên biết do phong dạ vô cùng cường đại nhưng vì trùng kiến cờ dị tần văn minh phi ô là không tiếc nhất chiến dù là vì thế đánh đổi mạng sống đại giới ta không phải để ngươi ngoan ngoan chờ đợi ở một bên sao làm sao như thế không nghe lời đây phong dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói phi ô lạ tốc độ rất nhanh nhưng phong dạ tốc độ càng nhanh tại nàng còn không có sông lại thì phong dạ liền thân hình nhất động dường như thuần lấn di trong nháy mắt xuất hiện tại phỉ ô lạ phía bên phải đưa tay bóp lấy cổ nàng tại phong dạ trước mặt phỉ ô lạ giống như hải nhi căn bản là không có có sức phản kháng cái này nếu để cho người địa cầu nhìn thấy chỉ sợ muốn chấn kinh một chỗ trong mắt tại chế trụ phỉ ô lạ về sau phong dạ cũng không có giết nàng đối với nữ nhân này hắn phi thường thưởng thức cũng không phong ả i đối với phi nàng chính thường thưởng nàng năng mà là có thức lực. Có ý tứ, h p dạ nhẹ g ă n cản p i chiến lợi tới linh phi ố lạ, máy bay thuyền. thuận Phong h gần n đấu u dạ nhàng trôi nổi giữa không trung một cái tay bóp lấy phi ố lạ nhìn xem máy bay chiến đấu xông về u linh phi thuyền ẩm ẩm làm máy bay chiến đấu tới gần u linh phi thuyền về sau Mỹ quốc binh lính khởi động u linh động cơ làm hai chiếc u linh phi thuyền va chạm thì toàn bộ hư không chấn động vô hình gợn sóng tứ phía khuếch tán vô thanh vô tức sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy điên cùng xoay tròn thôn vệ lấy phụ cận hết thảy hai chiếc gú linh phi thuyền bao quát sở hữu cờ dì tần nhân trong nháy mắt liền bị thơ y không hát động thôn vệ ha ha mắt thấy thơ y không hát động sinh ra phong dạ nhất thời thoải mái cười một tiếng đâu còn có rảnh qua nở phi ô lạ phong dạ tiện tay quăng ra chính mình liền xông về thơ y không hát động thế nhưng là phong dạ không thấy được là tại hắn thả phi ô lạ về sau phi ô lạ cắn răng một cái cũng giống như sau lưng hắn xông về thơ y không háp động làm thơ y không háp động biến mất thế giới trở nên yên tĩnh p h ả n phất thơ y không háp động ngay cả c h u n g quanh âm thanh đô thôn vệ qua một lát sau mới truyền đến một mảnh tiếng hoan hô a chúng ta thắng lợi chúng ta chiến thắng ngoại tinh nhân một trận đại chiến thương vong mười mấy vạn nhân vô số công trình kiến trúc sụp đổ tuy nhiên trung quy là nhân loại doanh đây hết thể cùng phong dạ không có quan hệ khi hắn xông vào thơ y không háp động về sau lại phát hiện mình cánh tay bị người lôi kéo nhìn lại phát hiện lại là phi ô la tuy nhiên lúc này phong dạ không dành quan tâm những thứ này đang bị hút vào thơ y không hát động về sau cả người trơ y đất quay cụ ong v ắ n g đầu hồ hồ thân thể bị không gian chi lực đè ép làm xuyên qua thơ y không hát động về sau phong dạ đã là đầu góc t r ò n váng hắn chỉ là mơ mơ màng màng cảm giác được thân thể của mình tại cực tốc rơi xuống còn giống như đụng vào thứ gì cùng mơ h ồ nghe được liên tiếp cảnh cáo âm thanh hoan n g h ê n rộng lớn thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở chương một trăm linh t h e a hạ vẹn trơ giờ n à y ngày này n i p fu j i có thể nói là hăng hái không chỉ có xì ẻn tổng bộ đem đến bầu trời hàng không mẫu hạng bên trên t h e a hạ vẹn trờ kế hoạch cũng đã khởi động nhưng ở n i p fu j i tâm lý nhưng thủy t r u n g có một cây gai năm năm trước phong dạ chỉ huy di nhân tập kích xì ẻn tổng bộ đây là xì ẻn sáng tạo đến nay chịu đến qua lớn nhất xì n h ụ bởi vì việc này s i cn thành các đại thế lực trò cự y ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang cả tòa bầu trời hàng không mẫu hạm chấn động địch tập tiếng cảnh báo vang vọng cả tòa hàng không mẫu hạm từng nhóm binh lính nhanh chóng chạy tới nơi khởi nguồn điểm trong phòng chỉ huy nít fuji phẫn nộ không thôi phát sinh chuyện gì cục trưởng trước mắt còn không có cha ra nguyên nhân ma di a hiệu báo cáo một lát sau một đám siêu cấp anh hùng đổi tới bên trong có cả penn america ý rồng man tony lôi thần sổ bằng n ở tiến sĩ hát quả phụ nạ tạ xạ họ vợ dỉn bạo phong nữ sở cắt l ệ hoạch phượng hoàng nữ chờ một chút đô đổi tới phòng chỉ huy mặt khác đáng nhắc tới là năm năm qua rất nhiều chuyện phát sinh cải biến cùng nguyên c h ứ a chung so sánh the ạ vẹn trở thực lực càng thêm cường đại bởi vì họ vợ dỉn bạo phong nữ sở cắt l ệ hoạch phượng hoàng nữ chờ một chút người đều đã gia nhập xỉ ẻn cũng là the ạ vẹn trở đám đầu tiên thành viên cục trưởng Phát s i nạ h chuyện n gì? tạ xạ một thân quần áo bó màu đen dáng người phong t h á i yểu điệu khí chất lánh diễm vô cùng so sánh năm năm trước cơ bản một biến hóa gì nít p u j i khuôn mặt càng thêm đen hắn làm sao biết ra tình huống gì còn không biết phát sinh chuyện gì tuy nhiên hàng không mẫu hạm hẳn là gặp phải đạn đạo tập kích không có khả năng tony nhất thời không vui bầu trời hàng không mẫu hạm hướng dẫn hệ thống phòng đạn đạo hệ thống chờ một chút hệ thống bên trong đại bộ phận cũng là hắn phát triển nghiên cứu f u j i lại nói hàng không mẫu hạm tại không có bất kỳ cái gì cảnh cáo dưới bị đạn đạo tập kích đây không phải trần trụi đang đánh hắn khuôn mặt sao cạm penn a me di ca gặp tony còn muốn tranh luận nhất thời tiến lên chặn lại nói bây giờ không phải là tranh luận sai lầm thời điểm chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ đến phát sinh chuyện gì ngoài ra chúng ta hẳn là phái người giám sát chặt chẽ lô kỳ ta đồng ý đội trưởng lời nói bầu trời hàng không mẫu hạm gặp tập kích vô cùng có thể là dương đông kích tây con mắt chính là vì nghĩ cách cứu viện lô kỳ nạ tạ xạ đồng ý nói gặp mọi người cũng không có ý kiến c ả p e n a mezica liền bắt đầu an bài nhiệm vụ toa f u e n i s lọt gẳng trông coi lộ kỳ trách nhiệm liền giao cho các ngươi người khác cùng ta tiến về nơi khởi nguồn điểm chúng ta muốn t r a ra hàng không mâu hạm bị tập kích nguyên nhân chúng ta sẽ trông coi tốt lộ kỳ lôi thần sổ phất phất cái búa sảng khoái đáp ứng nếu để cho người khác trông coi lộ kỳ hắn thật đúng là không thế nào yên tâm bởi vì hắn cũng hiểu biết lộ kỳ thủ đoạn phượng hoàng nữ cùng họ vợ d ì n cũng đều gật gật đầu đối với cả pèn a mê di ca bọn họ vẫn là tin phục về phần hắn người thì càng không ý kiến ngược lại là t o n y phi thường khó chịu nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là tranh luận thời điểm các vị tất nhiên không ý kiến vậy chúng ta liền lên đường đi nếu như phong dạ ở chỗ này liền sẽ phát hiện tại hắn rời đi năm năm bên trong lần nữa trở về đã là the ạ vẹn trở thời đại với lại nội dung cốt truyện đã tiến triển đến lộ kỳ bị xi án bắt trước mắt bị giam giữ tại đặc thù trong lồng giam có lẽ là hai cái giờ vũ trụ ở giữa tuyến khác biệt phong dạ tại giờ cờ vũ trụ chờ đợi ba mươi ba năm nhưng trở lại mạ vẹo vũ trụ lại chỉ mới qua 5 năm năm năm năm qua phát sinh rất nhiều chuyện trung hòa phong dạ có quan hệ chính là nguyệt di quỹ ngân sách đã bị định nghĩa vì quốc tế sợ sợ tổ chức hiện tại như là chuột chạy qua đường người người kêu i ế t vẫn giấu kín trong bóng tối không dám lo đầu làm đuổi tới nơi khởi nguồn điểm cạm kèn -cả ame di ca bọn người xa xa nhìn thấy từng nhóm binh lính cầm trong tay súng ống vây quanh ở phi cơ hàng đạo bên trên chờ bọn họ đến gần không khỏi trận mắt h ố t mồm bởi vì phi cơ hàng đạo bị nện ra một cái hố lớn mà hố lớn bên trong lại nằm một người mặc quần cuộc nam nhân phong dạ khi thấy rõ hố lớn bên trong n ằ m nam nhân là người nào thì mọi người biểu lộ không d ô nở dê nhau cạm penn a mejica sắc mặt bình tĩnh bởi vì hắn cũng không nhận ra phong dạ tuy nhiên nghe qua không ít phong dạ truyền thuyết thậm chí chính hắn cũng là bị phong dạ khai quật ra nói đến phong dạ vẫn là hắn ân nhân cứu mạng tony thì là một mặt kinh hỉ bởi vì phong dạ là bạn hắn về phần hắn người thì không không phải nghiến răng nghiến lợi bởi vì bọn hắn cùng phong dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có thâm c ử u đại h ợ n hiện tại nhìn thấy phong dạ nhất thời kìm nén không được trong lòng sắc ý lúc này phong dạ giả đã giải trừ biến thân hôn mê nằm tại hố lớn bên trong bởi vì xuyên toa thơ y không h ấ p động chịu đến cường đại không gian chi lực bài xích lại tăng thêm phong dạ vốn là bị quay đầu choáng chuyển hướng về sau lại từ vũ trụ rơi xuống nện ở bầu trời hàng không mẫu hạng bên trên lúc này phong dạ đã bị chân choáng các ngươi muốn làm gì thấy mọi người xuẩn xuẩn rụng động tony thần sắc khẽ biến an mặc chiến giáp ngăn tại trước mặt mọi người phong dạ là bạn hắn hắn tuyệt không thể c h ơ mắt nhìn xem mọi người thương tồn hắn tony sắc mặt nghiêm túc nhiều người như vậy nếu như vây công hắn vậy hắn thật đúng là không phải là đối thủ tony không khỏi nhìn về phía cả pèn a m e i c a đội trưởng người khác ta liền không nói nhưng ngươi thế nhưng là bị phong dạ móc ra không phải vậy hiện tại ngươi còn bị đóng băng tại sông băng bên trong bất kể thế nào nói phong dạ cũng là ngươi ân nhân cứu mạng đi chẳng lẽ ngươi muốn lấy oán báo ân tôn y tránh ra nạ tạ x a một mặt hàn xương thương đã nhắm chuẩn tôn y ở đây người bên trong nếu như nói người nào hận nhất phong dạ này không thể nghi ngờ cũng là nạ tạ x a lúc này nít phu di đổi tới hắn đối với nạ tạ x a gật gật đầu để cho nàng so gặt gấp đứng lên sau đó mới hướng mọi người nói không cần tranh cãi phong dạ là tô i pha mờ trina cn nhất định phải bắt quy án về phần xử trí như thế nào chúng ta sau đó bàn lại tony ta biết ngươi cùng phong dạ là bằng hữu nhưng hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng ta có thể cam đoan với ngươi tạm thời sẽ không thương tổn hắn được rồi tony biết đây là trước mắt kết quả tốt nhất về phần để cho s cn buông tha phong dạ này căn bản chính là không có khả năng đối với xì n cùng phong dạ ân oán tony cũng là lòng dạ biết rõ gặp nạ tạ xạ còn muốn nói gì nữa nít. f u j i đối với nàng nháy mắt nạ tạ xạ nhất thời một lại nói cái gì nhìn xem nằm tại hố lớn bên trong phong dạ nít. f u j i tâm không khỏi cười lạnh tuy nhiên nít. f u j i xác thực không nghĩ tới muốn thương tổn phong dạ hoặc là nói tạm thời không nghĩ tới muốn thương tổn phong dạ bởi vì phong dạ đối với xì n tới nói phi thường có giá trị một năm năm qua phong dạ đi nơi nào nhưng có thể khẳng định là phong dạ tuyệt không tại địa cầu bên trên không phải vậy lấy cn năng lực tình báo phong dạ ẩn tàng lại sâu cũng sẽ tra được dấu vết để lại với lại tại đắm chìm trên hòn đảo cn không chỉ có đào ra vũ trụ ma phương càng là khai quật ra thời không dụng cụ toai phiến hai cn cần phong dạ huyết dịch sắp thực tới nói là người khổng lồ xanh huyết thanh ba nguyệt di quỹ ngân sách tuy nhiên bị định nghĩa vì quốc tế khủng bố tổ chức nhưng nguyệt di quỹ ngân sách những đầu mục đó đều không có bắt được hiện tại nguyệt di quỹ ngân sách g ẩ n tàng trong bóng tối muốn bắt bắt thì càng là khó càng thêm khó mà bây giờ phong dạ ở trong tay bọn họ cũng là một cái cơ hội t r ư m l 1 n h hắn so ngươi nguy hiểm hơn diệt trừ nguyệt di quỹ ngân sách chỉ là lần nít phu di chân chính con mắt là muốn chiếm đoạt nguyệt di quỹ ngân sách hoặc là nói đến đến này bút t à i phú khổng lồ lúc trước phong dạ tuy nhiên rời đi mạ vẹo vũ trụ nhưng đến v ạ đ ức kế tư sản lại toàn bộ chuyển rời đến Á châu tại nguyệt di quỹ ngân sách bị định nghĩa vì quốc tế sợ sợ tổ chức về sau không biết bao nhiêu thế lực muốn chiếm đoạt nguyệt di quỹ ngân sách đáng tiếc nguyệt di quỹ ngân sách phản ứng cực nhanh tại sở hữu thế lực vẫn không có động thủ trước liền lặng yên vô tích gần nút biến mất không thấy gì nữa có thể nói chỉ cần tiêu diệt nguyệt di quỹ ngân sách liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm đoạt này khoản tài phú này đến vạn ức kế tài phú bất kỳ cái gì người đều sẽ vì thế tâm động nít phu di tự nhiên cũng không ngoại lệ f u j i đối với nguyệt di quỹ ngân sách có thể nói là luôn luôn nhớ mãi không quên bởi vì nếu như có thể đạt được này khoản tài phú n à y xì ẹn phát triển tướng đột nhiên tăng mạnh hiện tại bắt được phong dạ cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội tuy nhiên suy nghĩ đến phong dạ thực lực phu j i không thể không cẩn thận đối đãi nếu để cho phong dạ biến thân người khổng lồ xanh xì ẹn hàng không mẫu hạm không phải bị mang ra không thể nếu như đặt ở năm năm trước phu j i cầm phong dạ có lẽ thật đúng là không có cách nào nhưng từ khi hai năm trước bằng n ở tiến sĩ nghiên cứu ra một loại lấy tên giải dược dược tề về sau tình huống liền trở nên khác biệt bằng n ở tiến sĩ không ngại lãng phí ngươi một nhánh giải dược a không có vấn đề bằng n ở tiến sĩ gật gật đầu thứ trong túi móc ra một cái ống trích tuy nhiên bởi vì phong giả xuất hiện bằng n ở tiến sĩ không thể như là nguyên chứ chung như thế cùng sợ tật tiến sĩ chạm mặt dẫn đến căm hận giữ lục cự nhân huyết thanh giải dược không có xuất thế nhưng bằng n ở tiến sĩ không hổ là một thiên tài có lẽ là không muốn lại tiếp tục như bây giờ sinh hoạt bằng nở tiến sĩ trải qua mấy năm phát triển nghiên cứu tại hai năm trước cuối cùng thành công nghiên cứu ra người khổng lồ xanh huyết thanh giải dược đáng tiếc giải dược cùng nguyên chứa chung giải dược một dạng đều chỉ năng lượng tạm thời áp chế người khổng lồ xanh tế bào cũng không thể chân chính để cho bằng nở tiến sĩ biến thành người bình thường mà bây giờ giải dược lại biến thành đối phó phong dạ nhất đại sắc khí chỉ cần đúng hạn cho phong dạ tiêm vào giải dược phong dạ sẽ vĩnh viễn cũng không thể biến thân người khổng lồ xanh chính là bởi vì như thế nít f u j i mới dám cầm tù phong dạ đương nhiên đối với phong dạ năm năm qua đi nơi nào nít f u j i cũng rất tò mò mặt khác đối với người khổng lồ xanh huyết thanh hắn cũng thăm dò đã lâu đáng tiếc từ khi ra phong dạ cái này việc sau đó bằng nợ tiến sĩ đối với mình huyết thanh cực kỳ trọng thị nít f u j i vẫn luôn không có cơ hội đắc thủ tại phân phó binh lính cho phong dạ tiêm vào giải dược về sau nít f u j i ánh mắt quét về phía nạ tạ xạ phân phó nói nạ tạ xạ liền từ ngươi phụ trách áp giải phong dạ vâng nhìn xem nạ tạ xạ áp giải phong dạ rời đi tony tâm thầm than một tiếng có thể làm hắn đều đã làm đón lấy chỉ có thể nhìn phong dạ chính mình tạo hóa tại nạ tạ xạ chỉ huy dưới hai tên binh lính áp tải phong dạ đi vào giam giữ lộ kỳ lồng giam phong dạ làm lôi thần sổ phượng hoàng nữ cùng họ vợ d ì n nhìn thấy phong dạ thì ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi lôi thần s ầ có lẽ còn tốt hắn chỉ là muốn cùng phong dạ tái chiến đấu một lần rửa sạch lần trước chiến bại sỉ nhục nhưng họ vợ zin cùng phượng hoàng nữ trong mắt sát ý lại không che giấu chút nào Ít học viện là phong dạ một tay hủy diệt phong dạ trên tay dính đầy bọn họ thân bằng hảo hữu máu tươi đối với phong dạ bọn họ hận không thể g i ế t cho thông khoái tuy nhiên giờ phút này phượng hoàng nữ cũng không phải là hát phượng hoàng trạng thái chủ đạo thân thể là chủ nhân cách mặt khác lúc t r ư ớ c từ phong dạ thủ hạ cứu đi phượng hoàng nữ người phượng hoàng nữ đến nay không có thổ lộ đến là ai nạ tạ xạ nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút lời nói cục trường đã phân phó các ngươi tạm thời không thể động đến hắn mở ra lồng giam đem hắn nhốt vào đi này lô kỳ làm sao bây giờ lôi thần xối nhúng mày bởi vì hắn phi thường hiểu biết lô kỳ hắn địa phương tuyệt đối khốn không được hắn lô kỳ tuy bị vây ở trong lồng giam nhưng thần sắc không thấy mảy may v ẻ vải chắp tay đi tới đi lui ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá mọi người nghe được nạ tạ xạ nói thả chính mình ra ngoài lộ kỳ ngược lại là thật không có dự liệu được các ngươi đem ta nhốt vào hắn địa phương chẳng lẽ liền không sợ ta chạy trốn sao hắn so ngươi nguy hiểm hơn ai quy cũng cao hơn ngươi tự nhiên muốn giam giữ tại kiên cố nhất lồng giam giam giữ tại hắn địa phương chúng ta không yên lòng nạ tạ xạ chỉ chỉ phong dạ thần s á c chân thành nói bởi vì nạ tạ xạ thật không có nói sai này đúng là trong nội tâm nàng lời nói nàng và phong dạ tiếp xúc qua rất nhiều lần đối với phong dạ đủ loại thủ đoạn mười phần hiểu biết nhưng càng là hiểu biết lại càng tăng biết phong dạ đáng sợ người nói cái gì lô kỳ t h ầ n sắc không khỏi trì trệ hắn là không phải nghe lầm cái này nhìn yếu đuối hôn mê bất tỉnh nam nhân so với hắn càng thêm nguy hiểm ai quy cao hơn hắn phải biết hắn nhưng là đường đường tà thần tương lai à s gạt chi vương a đây coi như là một sự coi thường sao lô kỳ nhất thời có một loại thổ huyết xúc động thân là vĩ đại thần linh hắn từ trước đến nay cao ngạo tự phụ vô cùng nhưng bây giờ lại bị phảm nhân cho khinh thị đây là không thể tha thứ hắn muốn để bọn này phàm nhân hậu quả giờ phút này quyết định hắn thực lực xác thực rất c ư ờ n g đại lôi thần sổ yên lặng chỉ chốc lát không thể không thừa nhận phong giả thực lực chí ít lần trước đơn đấu là hắn thua lộ kỳ ha hô cờ mô mờ tựa hồ muốn nói ca o y gì nhưng cuối cùng lại hóa thành yên lặng tuy nhiên hắn luôn luôn không thừa nhận chính mình so xô、so、kém cũng t r ư ớ n g mắt đầy trong đầu bắp thịt sổ nhưng nói đến thực lực lộ kỳ nhưng lại không thể không thừa nhận lôi thần sổ xác thực so với hắn phải cương đại hiện tại số đâu ngầm thừa nhận hắn còn có thể nói cái gì bất quá đối với phong dạ lộ kỳ nhất thời tới hứng thú hắn rất muốn biết vì sao xì ẻn những người này đ ố i trước mắt nam nhân này k i ê n g kỵ như vậy thậm chí kiêng kỵ trình độ vượt xa hắn cái này thần linh có lẽ ta có thể lôi kéo hắn địch nhân địch nhân cũng là bằng hữu lộ kỳ treo lên lôi kéo phong dạ tâm tư đem lộ kỳ mang đi có lôi thần bọn người ở tại chăm sóc lộ kỳ cũng không dám đùa g i ỡ n hoa chiêu gì tại nạ tạ xạ ra lệnh một tiếng hai tên binh lính đem phong dạ giả áp giải tiến vào lồng giam sau đó áp tải lộ kỳ rời đi tại tất cả mọi người sau khi rời đi nằm tại trong lồng giam phong dạ bất thình lình mở ra hai mắt không nghĩ tới lại trở lại mạ vẹo thế giới phong dạ tâm cảm thán không thôi tại xuyên toa thơ y không hắc động thì gặp gỡ hiếm thấy thời không phong bạo tuy nhiên lấy người khổng lồ x a n h cường hãn p h o n g ngự phong dạ cũng không có bị thương gì tuy nhiên vì là chống cự thời không phong bạo phong dạ tạm thời thoát lực thật vừa đúng lúc thơ y không hắc động lối ra vậy mà tại địa cầu bên ngoài đại khí quyển lúc này phong dạ đã thoát lực ngay cả phi hành khí lực đều không có tăng thêm tại thơ y không hắc động bên trong bị quay đầu c h ó n g hoa mắt chỉ có thể cảm thụ được thân thể không ngừng rơi xuống sau cùng phong dạ rơi xuống tại thiên không hàng không mẫu hạm hàng đạo bên trên cường đại lực phản chấn đem vốn là t r ó n g mặt phong dạ cho chân choáng thực sự nạ tạ xa bọn người đổi tới rất nhiều người đối với phong dạ sinh lòng sát ý thì phong dạ dự cảm lực lượng liền phát ra cảnh cáo phong dạ khi đó liền đã bừng tỉnh tuy nhiên bởi vì thoát lực phong dạ cần một thời gian ngắn khôi phục lại bởi vì t o n y xuất hiện phong dạ mới không có hành động thiếu suy nghĩ yên lặng tranh thủ thời gian khôi phục về phần bằng nợ tiến sĩ phát triển nghiên cứu giải dược phải biết phong dạ trong cơ thể người khổng lồ xanh gen cũng sớm đã tiến hóa hoàn mỹ hơn nữa còn hấp thu mật điện đã sớm cùng bằng nợ tiến sĩ trong cơ thể người khổng lồ xanh gen không giống nhau giải dược đối với phong dạ tác dụng cơ hồ hơi Tăng chương ê m tiến hóa sau khi g i h xanh h gen càng một trăm linh hai thẩm vấn đáng nhắc tới là tại gặp được thời không phong bạo thì phong dạ liền cùng ruột bọn người phân tán thơ y không hắc động cũng không phải là chỉ thông hướng nhất phương vũ trụ phong dạ trở lại mạ vẻo vũ trụ mà ruột bọn người lại có khả năng bị truyền tống đến hắn bình hành vũ trụ tuy nhiên lấy cờ gì t ấ n nhân thể chất ngược lại không đến nỗi chết tại thời không phong bạo bên trong tối đa cũng cũng là bản thân bị trọng thương dù sao cờ g ì tần nhân lực khôi phục lực phòng ngự vẫn là vô cùng khủng bố bằng nợ tiến sĩ đúng là một thiên tài yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống phong dạ không thể không tán thưởng một câu nếu không phải hắn d u n g hợp mật điện thôn vệ cờ g ì tần nhân gen khiến cho người khổng lồ xanh gen hoàn mỹ tiến hóa lại bởi vì hấp thu nhiều năm hàng tinh bức xạ thực lực tăng lên không chỉ gấp mười lần có lẽ giải dược này thật đúng là năng lượng áp chế hắn tuy nhiên lấy phong dạ thực lực bây giờ nhiều nhất một cái giờ trong cơ thể giải dược thành phần liền có thể toàn bộ khu trừ giang giác mật thất đại cửa bị đẩy ra phu j i chậm rãi đi tới nhìn thấy nằm tại trong lồng giam phong dạng phu j i không khỏi cười nhạt một tiếng từng có lúc bởi vì phong dạng si cn thành các đại thế lực cho cửa y có lẽ p f u j i chính mình cũng không nghĩ tới một ngày kia phong dạ n g sẽ rơi vào trong tay hắn đi phu j i tìm cái ghế dựa tại lồng giam trước ngồi xuống phong dạng ta biết ngươi đã tỉnh lại ta nghĩ chúng ta hẳn là thật tốt nói một chút Nít. phu di ngươi vẫn là như trước kia một dạng làm người ta ghét phong dạ không có ý định đang chứa đ ự n g đi hiện tại hắn đã khôi phục sức mạnh chỉ cần đợi thêm một giờ khu trừ trong cơ thể giải dược thành phần chỉ là lồng giam còn khốn không được hắn đối với phong dạ châm trọc khiêu khích nít. phu di không thèm để ý chút nào hắn chỉ chỉ lồng giam cười nói phong dạ có lẽ ngươi còn không biết đi cái này lồng giam thực là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ta rất sớm đã đang mong đợi giam giữ ngươi một ngày nếu như ngươi ý đồ chạy trốn hoặc là dù là c h ạ m thử pha lê ngươi liền sẽ đi theo cái này lồng giam từ vạn mét trên không rơi xuống tại ngươi không thể biến thân tình hung dưới ngươi có lẽ hẳn là tưởng tượng ra được ngươi kết cục tướng như thế nào đây coi như là uy hiếp sao phong dạ một mặt phong khinh vân đ ạ o đối với nít phu di uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng bởi vì tại hắn còn có giá trị lợi dụng trước phu di tuyệt đối sẽ không để hắn chết tuy nhiên nhìn thấy nít phu di bộ kia cao cao tại thượng thần sắc phong dạ hận không thể một chân đạt tới nít phu di tại vừa nói ấn xuống bên cạnh khởi động cái nút lồng giam phía dưới nhất thời mở ra xuyên thấu qua dưới chân pha lê có thể nhìn thấy phía dưới là từng mảnh từng mảnh bạch sắc vân hải nếu như là người bình thường gặp được như thế chẳng cảnh chỉ sợ chân bụng muốn mềm phong dạ hiện tại tính mệnh của ngươi nắm giữ trong tay ta có lẽ ngươi không nghĩ tới có một ngày này đi chúng ta đánh c ư c đi ta đoán ngươi không dám đẻ xuống cái nút phong dạ không hoảng không loạn đứng người lên theo ngồi tựa ở pha lê trên tường gặp phong dạ không dính chiêu này nít phu di cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu là tùy tiện uy hiếp vài câu liền có thể để cho phong dạ thỏa hiệp này phong dạ cũng không phải là hắn nhận biết phong dạ phong dạ ngươi là một người thông minh duy nhất khuyết điểm cũng là làm việc bất chấp hậu quả tại xì、si、ẻn ngươi cựu địch khắp nơi trên đất muốn mạng ngươi rất nhiều người ta sở dĩ ra sức bảo vệ ngươi là bởi vì ngươi đối với ta có giá trị ta hy vọng ngươi năng lượng thể hiện ra ngươi giá trị để cho ta không hối hận chính mình quyết định ngươi hẳn phải biết ta cũng không phải là đang nói đùa phong dạ biết nít phu di không phải đang nói đùa nếu như hắn không thể vì nít phu di mang đến lợi ích này nít phu di có lẽ thật sẽ không lại ra sức bảo vệ hắn thậm chí sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ hắn cái này đại địch đột nhiên phong dạ cũng có chút thưởng thức nít f u j i bởi vì nếu như đổi lại hắn là nít f u j i hắn cũng sẽ làm ra cùng nít f u j i một dạng quyết định yên lặng tính toán một chút thời gian khoảng cách tiêm vào giải dược đã qua nửa giờ chỉ cần lại trì hoãn nửa giờ giải dược liền sẽ mất đi hiệu lực phong dạ n g ta muốn biết năm năm qua ngươi đi nơi nào ngươi không phải đã đoán được sao a như thế xem ra ngươi đúng là rời đi địa cầu nít f u j i nhất thời tới hứng thú thực sự đắm chìm hải đ ả o tự khai quật đến vũ trụ ma phương cùng thời không dụng cụ toái phiến về sau i cn cũng tại làm phương diện này nghiên cứu có thể nói lộ kỳ xuất hiện giống như phong dạ có chút ít quan hệ bởi vì i cn tại đ ế m thử mở ra thời không thông đạo thì mới đưa đến lộ kỳ ngoài ý muốn hàng lâm địa cầu phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia đ ù a cợt châm chọc no y s ì ẻn không gánh nổi vũ trụ ma phương c h ỉ thua gì người sẽ xâm lấn địa cầu cái này hoàn toàn có thể nói là các ngươi tự tìm h ừ c h ỉ thua gì người xâm lấn sự tình liền không cần ngươi quan tâm chúng ta xì、sì、ẻn tự sẽ giải quyết ta hiện tại hỏi ngươi nguyệt di quỹ ngân sách gần giấu ở nơi nào d i ệ t trừ nguyệt di quỹ ngân sách là giả muốn chiếm đoạt nguyệt di quỹ ngân sách mới là thật đi nít phu di không thể không nói ngươi bản tính đánh rất tốt đáng tiếc ta đổ vật thủy chung là ta ta không cho Ai cũng đ o ạ tại không đi. Phong đi. d xem ra n g ư ơ thật h k ô nít g có ý định h ợ phu di trong h nhiên Phong không chịu hợp tác, hắn chỉ nhị phương Phu ở dài dạ dụng Di tiếng, Tại Niết. một bộ tất tác, t án. áp có vậy để kế hoạch nếu như có thể thuyết phục phong dạ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nếu như phong dạ không muốn phối hợp vậy không thể làm gì khác hơn là tiền rút ra phong dạ huyết thanh sau đó lại dùng phong dạ làm mồi nhử bố trí xuống thiên la địa vong dẫn dụ nguyệt di quỹ ngân sách người f u j i một lại nói cái gì rời đi mật thất về sau phân phó binh lính đi lấy phong dạ huyết thanh tại nít f u j i xem ra phong dạ tiêm vào giải dược có ở đây không năng lượng biến thân tình hôn g dưới tùy tiện mấy tên siêu cấp binh lính liền có thể đối phó đáng nhắc tới là nó màn o s b o r n e cùng haji o s b o r n e cũng gia nhập xì ẩn nó màn o s b o r n e vẫn là giống như trước đây khi thì điên khi thì bình thường tuy nhiên haji o s b o r n e lại hậu sinh khả hủy Tại nguyên bản n hiện â n cường trên thể tề hóa dược tề trên cơ c sở, ả t h i nhân tại h hóa dược tề. CN có được Mỹ quốc chính phủ hỗ trợ, có thể Hiện ể cường dược CN có được quốc có có người người nói muốn muốn tiền có tiền. có trợ, tề. t Mỹ lại có người thân thể cường hóa dược tề tại trong năm năm này cn đã chế tạo ra một nhánh siêu cấp chiến sĩ đoàn đội nhân số duy trì tại trường một trăm cũng không phải nít fuji không muốn lại xây dựng thêm nhưng người chế tác thân thể cường hóa dược tề thành bản phi thường cao cn kinh phí đại bộ phận đô đầu nhập đi vào siêu cấp chiến sĩ đoàn đội duy trì tại một trường trăm người đã là si ẻn trước mắt cực hạn đây cũng là vì sao nít phu di trông mà thèm nguyệt di quỹ ngân sách muốn chiếm đoạt nguyệt di quỹ ngân sách nguyên nhân chủ yếu chỉ cần chiếm đoạt nguyệt di quỹ ngân sách này siêu cấp chiến sĩ kế hoạch liền có thể tiếp tục khuyết trương có lẽ chính là bởi vì siêu cấp chiến sĩ đoàn đội xuất hiện mới khiến cho nít phu di so nguyên trư chung càng có khí duy nhất để cho ổ b ổ n cha con canh cánh trong lòng là Osborn đoạt Osborn sở bị bọn bản bị công nghiệp đã bị sở tạt kẻ công nghiệp thu mua. Bọn họ muốn đoạt lại công nghiệp cơ bản đã không có khả năng. Trước 103, hàng không mẫu bị tấn công.、Tại、nít, không liền tên binh cơ có Trước có thu họ khả hạm lính lại Tại Fuji rời đi đã đã đẩy tạt kẻ mua, mẫu lâu, cửa 103, vào. ồ phong dạ bất thình lình nhúng mày bốn tên binh lính nhìn cũng phổ thông cùng hắn binh lính không có gì khác nhau nhưng phong dạ lại có thể cảm giác được bốn tên binh lính thực lực bất phàm đơn thuần thân thể tố chất tới nói tuyệt đối sẽ không kém hắn chẳng lẽ là Nhân thể cường thể hóa tệ. dự、tể. phong dạ trước hết hoài nghi cũng là cái này bốn tên binh lính tiêm vào qua nhân thể cường hóa d ự tề bất quá nghĩ đến ổn b u ồ n cha con tựa hồ đã sớm cùng xì ẹn quấy hợp lại cùng nhau tâm hắn cũng liền thoải mái khó trách nít f u j i lòng tin mười phần nguyên lai、like、là đạt được nhân thể cường hóa d ự tề tuy nhiên phong dạ ngược lại không làm sao ngoài ý m u ố n dù sao thời gian năm năm đi qua đầy đủ xì ẹn nắm giữ nhân thể cường hóa d ự tề nếu như không c ó nắm giữ đó chỉ có thể nói nít Fuji Giang vô năng. Giang giác. bốn tên binh lính không có cùng phong dạ dài dòng tại đánh lồng giam về sau hai tên binh lính vọt thẳng đi qua muốn đem phong dạ đẻ vào trên mặt đất khống chế lại phong dạ hai gã khác binh lính thì mở ra vali sách tay từ đó lấy ra ống t r í c h muốn lấy ta huyết thanh cũng không có dễ dàng như vậy phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia lanh ý mở ra na o pha y hình thức chiến đấu tại bản năng chiến đấu hình thức d ư ớ i phong dạ nhẹ nhàng linh hoạt né tránh hai tên binh lính hợp ích liên tiêu đái đ ã đánh ngã một tên binh lính tại hắn ba tên binh lính một kịp phản ứng thì phong dạ đã lao ra lồng giam ba tên binh lính thân thể tố chất cùng phong dạ không sai biệt lắm nhưng phong dạ tại mở ra bản năng chiến đấu hình thức về sau chiến đấu lực hoàn toàn không phải ba tên binh lính có thể so sánh giang giác. vạn gãy một tên sau cùng binh lính cổ về sau phong dạ từ trên người bọn họ tìm ra bốn chuôi súng lục vừa rồi chiến đấu phát sinh ở điện quan g hỏa thạch ở giữa bốn tên binh lính hoàn toàn không có đem thương thời gian tại phong dạ lao ra lồng giam giải quyết bốn tên binh lính thì mật thất cũng vang lên trói hai tiếng cảnh báo lấy phong dạ này từng cường hóa thính lực tự nhiên năng nghe được chỉnh tề tốc độ âm thanh đang nhanh chóng hướng về mật thất bên này chạy đến phong dạ không vội không chậm khởi một tên chết đi binh lính y phục bộ trên người mình sau đó mới đẩy ra mật thất đại môn đi ra ngoài muốn bắt ta nhưng là muốn trả giá đắt phong dạ khỏe môi treo nhàn nhạt ý cười một đôi hai t r ò n g mắt lóe ra hàn quang cái kia khủng bố thính lực tựa như là máy gian lận một dạng thoải mái tránh đi từng đội từng đội điều tra binh phong dạ tựa như là ẩn núp trong đêm tối tinh linh thu gặt lấy lạc đàn binh lính sinh mệnh ngắn ngủi vài phút đã có hơn hai mươi tên lính chết trong tay hắn bên trên tuy nhiên những binh lính kia cũng chỉ là người b ì n h thường phong dạ giả giải quyết bọn họ tự nhiên rất nhẹ nhàng cơ hồ không làm kinh động bất luận kẻ nào ầm ầm đột nhiên cả tòa hàng không mẫu hạm chấn động lung la lung lay phía dưới phong dạ kém chút một đầu ngã chồng vó phát sinh chuyện gì tuy ạ i đứng bưng thân thể về s a phong giả nhúng m ẩ k h ô nhiên g k ỏ nhanh phong giả liền nghĩ đến giả cái gì, b khỏe tại thủ. Một từng biết, rất như phong nhanh màn một màn này này giống như đã từng quen biết, phong giả rất nhanh liền nghĩ giả Cái đã nguyên liền là không kỳ viện nguyên lấy bên trong lộ kỳ tựa như là k h ô -E、n g chế hạt eie không biết hiện tại lộ kỳ k h ô n g chế là ai với lại lộ kỳ còn giống như lợi dụng quyền trượng dụ sử bằng nợ tiến sĩ biến thân người khổng lồ xanh nếu không có lôi thần ngăn cản hụt không phải đem hàng không mẫu hạm mang ra không thể tuy nhiên đối với phong dạ tới nói có lợi về phần hàng không mẫu hạm rơi không rơi tan có thể không liên quan hắn hiện tại phong dạ trong cơ thể giải dược thành phần đã khu trừ 8 phần trăm m ư ờ i nhiều nhất tiếp qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ trong cơ thể giải dược thành phần liền có thể hoàn toàn khu trừ không thể để cho lồ kỳ chạy phong dạ đột nhiên nghĩ đến vũ trụ ma phương giống như trong tay lộ kỳ tuy nhiên tại nguyên lấy bên trong lô k ỳ lợi dụng vũ trụ ma phương tại sở tạt kẻ cao ốc mái nhà mở ra truyền tống môn nhưng trời mới biết l ộ k ỳ sẽ sẽ không cải biến kế hoạch nếu là l ộ k ỳ mang theo vũ trụ ma phương chạy đến hắn địa phương đi phong giả đi nơi nào tìm hắn với lại tại nguyên lấy bên trong l ộ k ỳ là khống chế uy l i am tiến sĩ nhưng uy l i am tiến sĩ sớm đã bị phong giả mời chào hiện tại cũng đã táng thân hải ai cũng không dám cam đoan nội dung cốt truyện có thể hay không dựa theo nguyên lai、like、như thế phát triển g i ố đột nhiên một tiếng chấn thiên gào thét chuyển đến giống lên một tiếng phong dạ hết sức quen thuộc hẳn là b ằ n g n ở tiến sĩ biến thân người khổng lồ xanh sẽ không như thế đúng dịp đi phong dạ vừa đi hai bước không khỏi dừng lại tốc độ bởi vì hắn bất thình lình nghe được phía trước tiếng vang ngập trời từng đợt tiếng phá hủy chuyển đến thảo phong dạ tâm thầm mắng một tiếng quay người hướng phía phương hướng ngược bỏ trốn bởi vì phong dạ bất thình lình nhìn thấy đối diện hụt đang tại truy sát nạ t à xạ thật vừa đúng lúc còn hướng lấy hắn bên này chạy tới nếu như phong dạ có thể biến thân lấy phong dạ thực lực bây giờ hoàn toàn không đem hụt để vào mắt nhưng mấu chốt là hiện tại phong dạ không thể biến thân nếu như bị hụt đ ổ i kịp này kết cục có thể nghĩ giống hụt bất thình lình d ừ n g bước lại phát ra gầm lên giận dữ lập tức vậy mà từ bỏ truy sát nạ tạ x a hướng phía phong dạ cực nhanh tiến tới đánh tới có lẽ tại hụt trong mắt phong dạ càng thêm đáng giận hụt q u y không cao nhưng lại phi thường mang thủ đối với phong dạ hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng Tựa như là, phong dạ gặp hụt một lại truy sát chính mình nạ tạ xạ không khỏi thở phào cũng nhịn không được nữa thân thể mềm mại dựa vào ở trên vách tường khi nhìn đến phong dạ về sau hụt tựa như là tiêm vào hưng phấn tề một dạng một đường điên cuồng gào the tờ đuổi theo phong dạ tốc độ rất nhanh nhưng hụt tốc độ càng nhanh mắt thấy hụt cách mình càng ngày càng gần phong dạ không khỏi âm thầm chửi mẹ bất đắc dĩ phía dưới phong dạ chỉ có thể thất nhiêu bắt nhiễu trong lúc nhất thời thật cũng không để cho hụt đổi kịp ầm ầm f u j i đang đứng ở phẫn nộ trạng thái bởi vì hắn vừa mới nhận được báo cáo phong dạ đã chạy ra lồng giam cái này bất thình lình phát sinh nổ tung không thể nghi ngờ là lựa đổ thêm dầu phát sinh chuyện gì tại hàng không mẫu hạm đình chỉ chấn động về sau nít f u j i đứng vững thân thể tức giận dò hỏi bầu trời hàng không mẫu hạm phát sinh nổ tung khẳng định là ra đặc biệt sự cố mà cn bọn đặc công phản ứng cũng phi thường nhanh chóng một mấy giây liền tra được nổ tung tình huống trường quan chúng ta chịu đến tập kích rất nhanh h ư u quan chỉ huy liền đạt được tin tức sau đó chuyển đến nít f u j i trước mặt trên màn hình xem hết trên màn hình tin tức về sau nít f u j i khuôn mặt không khỏi càng thêm đen nguyên lai、like、vừa rồi phát sinh nổ tung trực tiếp thanh ly bầu trời hàng không mẫu hạm một cái động lực tua bin để cho cả chiếc hàng không mẫu hạm thân tàu bắt đầu nghiêng thế nhưng là nít f u j i còn chưa kịp hạ lệnh nhất thời một tiếng chấn thiên gào thét chuyển đến không tốt là bằng nợ tiến sĩ bằng nợ tiến sĩ một khi biến thân thế nhưng là địch ta không phân nếu để cho hắn như thế na o xuống dưới hàng không mẫu hạm không phải bị hắn mang ra không thể cục trưởng số ba tua bin đã hư hao mặt khác địch nhân đang chạy tới số bốn tua bin nếu như số bốn tua bin cũng hư hao n à y cả chiếc hàng không mẫu hạm sẽ rơi vỡ、Nip. fuji nghe xong cũng biết chuyện quá khẩn cấp lập tức không dám chần chờ thông qua mịp rổ phổn đối với một đám siêu cấp anh hùng hạ lệnh các ngươi cũng nghe được s t i v e ngươi dẫn người tiến về số bốn tua bin ngăn cản những tên kia phá hư tua bin tony người đi số ba tua bin nhìn xem nơi đó có thể hay không chữa trị tốt mọi người cũng biết chuyện quá khẩn cấp không dám thất lễ c ả p e n a mejica dẫn theo họ vợ n ì n bọn người tiến về số bốn tua bin nơi tony thì mang theo biết phi hành phượng hoàng nữ tiến về số ba tua bin về phần lôi thần sổ thì bị an bài đi kiềm chế hụt dù sao ở đây người bên trong có thể cùng hụt đơn đấu chỉ sợ cũng chỉ có lôi thần sổ c h ư ơ n một trăm lẻ bốn hắn càng cường đại giống tại chạy thì hụt thỉnh thoảng nổi giận gầm lên một tiếng một đường thế như t r ẻ tre xem tư thế kia không xé phong dạ hắn là quyết không bỏ qua phong dạ trong lòng biệt khuất vô cùng không thể biến thân cũng liền thôi nếu như ở bên ngoài hắn còn có thể phi hành v ớ t bỏ hụt không thành vấn đề nhưng hàng không mẫu hạm không gian chật hẹp tốc độ của hắn căn bản không thi triển được càng không cần nói chuyện gì phi hành còn kém năm phút đồng hồ yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống phong dạ phát hiện chỉ cần đợi thêm năm phút đồng hồ trong cơ thể hắn giải dược thành phần tướng hoàn toàn khu trừ biến thân người khổng lồ xanh về sau phong dạ không phải lấy lại danh dự không thể qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên chật vật như thế bị đuổi g i ế t như là chó mất chủ cuối cùng đến phong dạ một đường phi tốc đào vong cuối cùng chạy ra hàng không mẫu hàng kho lúc này trong cơ thể hắn giải dược thành phần cũng trên cơ bản đã bị khu trừ đang lúc phong dạ chuẩn bị q u a y người lấy lại danh dự thì lại phát hiện một đám người chính phi nhanh hướng hắn bên này chạy đến phong d ạ phi thường trùng hợp là cạm pèn a mê di ca bọn người vừa vặn giải quyết xâm lấn địch đến tại hàng đạo bên trên cùng phong dạ c h ạ mặt m phát hiện là phong dạ về sau h ọ vợ gìn bọn người không nói hai lời lập tức hướng phong dạ xông lại phong dạ cười lạnh tục ngữ nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hình dung tình huống bây giờ thỏa đáng bất quá không chỉ có h ọ vợ gìn bọn người muốn tìm hắn báo thủ hắn cũng muốn vĩnh viên trừ hậu hoạn giống cũng không có các loại phong dạ xông tới giết liền nghe đến sau lưng chuyển đến gầm lên giận dữ nhưng là hụt một đường truy sát mà đến những cái kia rừng s á t ở hàng đạo bên cạnh máy bay chiến đấu trực tiếp bị hụt cậy mạnh quét ra họ vợ dìn bọn người lập tức dừng lại tốc độ bởi vì bằng nợ tiến sĩ sau l ư n g biến thế nhưng là địch ta không phân bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng hụt chơi lên một khung lúc này tony cùng phượng hoàng nữ c ù n g ba ho hành tốt turbin tuy nhiên tất cả mọi người không có tới gần phần lớn người đô đang cười lạnh tâm cười trên nỗi đau của người khác hận không thể hụt đem phong dạ xé ở đây người bên trong có lẽ lo lắng duy nhất phong dạ cũng chỉ có tôn nghi nếu như phong dạ có thể biến thân tôn nghi ngược lại sẽ không lo lắng nhưng bây giờ phong dạ bị tiêm vào giải dược có ở đây không năng lượng biến thân tình huống dưới tuyệt đối không phải hụt đối thủ giống hụt giống giận điên cồn u g vọt tới tiện tay bắt lấy một khung máy bay chiến đấu coi như vũ khí máy bay chiến đấu trong tay hụt nhẹ như không có gì thua tay đánh tới hướng phong dạ một náo tử ngu xuẩn lúc này phong dạ trong cơ thể giải dược thành phần đã hoàn toàn khu trừ chỉ gặp phong dạ nổi giận gầm lên một tiếng bắp thịt cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng nhìn thấy phong dạ biến thân thì cả pèn a mê gì ca đám người sắc mặt biến đổi bởi vì phong dạ không phải tiêm vào giải dược sao b à n h máy bay chiến đấu bị phong dọ gì trịa cước thích bay hút khắc một nằm đấm thì bị phong dạ gắt gao t r ộ p vào lòng bàn tay vô luận hụt như thế nào dữ tợn cũng vô dụng hơn nữa nhìn phong dạ bộ dáng hiển nhiên thành thạo tựa như căn bản một phí khí lực gì phong dạ cười lạnh nhẹ nhàng dùng lược hôn é o hụt thân thể giữa không c h u n g xoay tròn lại là một chân đem hắn đá bay ra ngoài cái này ở đây người bên trong là thuộc cả pèn a mê di ca kinh hãi nhất hắn không hiểu phong dạ nhưng hắn biết hụt cường đại phong dạ treo lên đánh hụt trắng cảnh với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng rung động người k h á c cũng không ngoại lệ đều mặt lộ vẻ c h ấ n kinh bởi vì giờ khắc này phong dạ đã lơ lửng giữa không trung ý vị này phong dạ có thể bay hành có thể phi hành người khổng lồ xanh suy nghĩ một chút mọi người liền tâm phát l ệ n h giống từ phế tích bên trong leo ra hụt gầm lên giận dữ lần nữa xông về phong dạ phong dạ trong mắt hàn quang loại lên không né tránh thân hình hóa thành một đạo lưu quang tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp như là thuấn di một dạng trong nháy mắt xuất hiện tại hụt trước mặt không đợi hụt kịp phản ứng phong dạ liền đưa tay bóp lấy cổ của hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem hụt nhấc lên giống vô luận hụt như thế nào dãy g i a phong dạ tay phải tựa như là hổ k ỳ một dạng gắt gao bóp lấy hụt cổ lần này liền cho ngươi một cái trung thân khó quên giáo hấn đột nhiên vừa dùng lực đem hụt đập xuống đất tại hụt còn không có đứng lên trước phong dạ liền một chân giẫm tại bộ ngực hắn nếu như đem phong dạ ví dụ thành cự nhân nay hụt tựa như là một đứa con nít tại phong dạ trước mặt hụt hoàn toàn không có sức phản kháng h á n càng cường đại họ v ờ dìn đám người sắc mặt cùng biến n h a u n h a u hít sâu một hơi đồng thời thân thể không bị khống chế toàn bộ lui lại không để ý tới một d â y r u a phong giả quyền quyền đến thịt nện ở trên người hắn phanh phanh phanh phong giả m ô i ném ra một quyền mặt đất liền chấn động một lần m ô i ném ra một quyền mặt đất liền lo mở một chút đồng thời hàng không mẫu hạm hàng đạo mặt ngoài từng cái vết rách bốn phương tám hướng quyết tán nếu như tùy ý phong giả tiếp tục phát cuồng hàng không mẫu hạm tuyệt đối sẽ tứ phân ngũ liệt lúc này nạ tạ xạ cũng đổi tới nhìn thấy hàng đạo bên trên phát uy phong dạ n g n g tạ xạ hai mắt đông nhiên co rút lại lộ ra vô pháp tin càng có ngạc nhiên không có khả năng n à tạ xạ tựa hồ i chỉ năng lượng lặp lại một câu nói kia mới có thể biểu đạt giờ khắc này nội tâm ngạc nhiên cùng khó có thể tin nàng thậm chí nằm mơ đô vô pháp tưởng tượng phong dạ thực lực vậy mà tăng lên tới khủng bố như thế hoàn cảnh lúc đầu người khổng lồ xanh thực lực liền đủ mạnh nhưng nếu như tụ tập một đám siêu cấp anh hùng nàng vẫn là có cơ hội báo thù nhưng bây giờ nàng t â m đàn r dê tra tờ không thôi bởi vì coi như ở đây người cùng tiến lên cũng chưa chắc là phong dạ đối thủ ai cũng không nghĩ tới phong dạ rời đi năm năm lần nữa trở về thì thực lực vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ nhanh mau ngăn cản hắn nếu không hàng không mẫu hạ muốn rơi vỡ mọi người trong thai nghe truyền đến nít f u j i vội vàng âm thanh nít f u j i lời nói mọi người tuy nhiên cũng nghe được nhưng ai cũng không dám tiến lên một bước sau cùng c ạ pèn a me zika kiên trì đứng ra nhưng hắn vừa mới lên đi về trước mấy bước còn chưa kịp nói chuyện phong dạ một đôi tròng mắt màu xanh lục đột nhiên nhìn tới đông đông đông c ạ pèn a me zika không kìm lại được lùi lại mấy bước tâm hắn điên cuồng rung động loại kia mãnh liệt nguy cơ sinh tử để cho tâm hắn ngạc nhiên sau cùng ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía tony bởi vì ở đây người bên trong cơ bản đô cùng phong dạ có khúc mắt chỉ có tony cùng phong dạ là bằng hữu hy vọng tony đi cầu cầu tỉnh nếu h thanh sắc, một mặt không khỏi diệu, tựa như không ì gì? n Tony động căn bản ta bất một mặt tựa làm b sắc, i rượu, t tứ một t mọi người dạng. ý y Tony nhiên vẫn tâm không khỏi thầm, bởi người, mừng CN cùng vì phải o n trên g dạ cơ b n cũng quan địch. là hệ thu m ọ n g ư ờ i m ặ t ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng làm biểu có ra phu o n bằng g dạ h Tony, t ạ i CN vô hình chịu đến vô chịu mở ọ i người phải Fuji lánh. Nếu không phải nít, xa m miệng giữ lại lại tại lôi thần s ố nơi đó biết được lộ kỳ âm mưu là mở ra không gian chỉ huy c h ị t h u a d ì đại quân người xâm lấn địa cầu dựa theo t o n y tính cách hắn đã sớm vừa đi nơi nào sẽ lưu tại nơi này bị khinh bỉ c h ư ơ n một trăm lẻ năm ngươi cho ta không thể sát thần phong dạ bày ra thực lực để cho mọi người tâm vì đó ngạc nhiên trong lúc nhất thời lại không người dám lên trước một bước s â u hít sâu một cái khí s ơ ti vần ánh mắt lần nữa quét về phía t o n y t o n y thực làm siêu cấp anh hùng bọn họ mỗi người đều có chính mình tiêu ngạo nếu có lựa chọn lời nói s ơ ti vần tình nguyện cùng phong dạ liều chết nhất chiến nhưng bởi như vậy bầu trời hàng không mẫu hạm nhất định rơi vỡ ở đây người bên trong biết phi hành người không nhiều từ vạn mét trên không rơi xuống cơ bản hữu tử vô sinh nói cách khác ở đây phần lớn người sẽ mất mạng mà mấu chốt nhất nhưng là một khi hàng không mẫu hạm rơi vỡ hàng không mẫu hạm bên trên gần vạn binh lính kiên quyết khó mà còn sống bọn họ có thể liều chết nhất chiến nhưng nhưng lại không thể không bận tâm trên vạn người sinh mệnh được rồi ta thử nhìn một chút t o n y thực cũng rất bất đắc dĩ phong dạ cùng xì ẹn quan hệ cơ hội coi là không chết hội không không thôi.、Lấy、hắn phong hiểu đối với phong giả là Lấy bởi i hội giả đối người ế thế t tốt, tuyệt một hốt trừ lần này như phong en gọn, vĩnh viện có cơ hậu hoạn. đem sẽ mẹ sỉ b vì phong dạ quan hệ từ the ạ vẹn trở tổ kiến đến nay tất cả mọi người phi thường ăn ý xa lánh hắn tony là một cái kiêu ngạo người muốn nói hắn không có o a n khí này là không thể nào nếu như đặt ở bình thường tony là không muốn quan ở nhưng chỉ thua dị người sẽ xâm lấn địa cầu tại cái này trong lúc mấu chốt Tony thực tỉnh trong tổn. hao không hy vọng bên hy phong a phanh phanh. n Giống. h h p dạ tay trái gắt gao bóp lấy hụt cổ tay phải thì dùng sức hướng về hụt bề ngoài bên trên trào hỏi liên tục nện mấy chủ quyền hụt phản kháng lực lượng cũng càng ngày càng cường đại bạo phát tức giận vô hạn tăng cường lực lượng đây quả thực là bờ u g một dạng năng lực đến bây giờ phong dạ cảm giác mình đều nhanh áp chế không nổi hắn hung hăng đánh hụt một hồi phong dạ cũng coi như ra một hơi phong dạ không phải là không muốn hoàn toàn diệt trừ hụt cái phiền b h á i này giết chết hụt cũng không là không thể nào nhưng lại phi thường khó trừ phi đem hụt đưa đến trên thái dương đi đây là phong dạ năng lượng nghĩ đến duy nhất diệt trừ hụt biện pháp đ á n g t i ế c hiện tại phong dạ một thời gian không phải vậy hắn thật đúng là muốn xem thử một chút ừng phong dạ lỗ thai động động lập tức ngứng mày phong dạ thính lực cực kỳ khủng bố cả chiếc hàng không mẫu hạm đô tại hắn giám sát phạm vi bên trong có lẽ bởi vì phong dạ xuất hiện Đem đô mọi mắt tất ấ cả người ánh h phong dẫn ngay tới, tại rồi vừa p dạ b ấ tại thình lính phát thừa lính hiện lộ kỳ vậy mà thừa cơ c y này trốn. Lần l ề n bông ỏ qua u ngươi. Giống. Phong tại dạ b ra hụt về sau một chân đem hắn đạp dưới hàng không mẫu h ạ m hụt chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ thân ảnh liền từ vạn mét trên không rơi xuống nếu như là người khác tuyệt đối là hữu tử vô sinh tuy nhiên lấy người khổng lồ xanh phòng ngự cùng lực khôi phục vạn mét trên không rơi xuống còn muốn không mạng hắn vũ trụ ma phương trong tay lộ kỳ phong dạ tuyệt không cho phép để cho hắn chạy trốn không phải vậy nếu là l ộ kỳ trốn đi hắn đi nơi nào tìm s i cn chạy hòa thượng chạy không yếu phong dạ quyết định trước tiên đem l ộ kỳ truy trở lại h ă n g nói tuy nhiên vừa rồi c ả m đèn amê z ì ca cùng tony đối thoại phong dạ cũng nghe vào trong t hai giải quyết một cái phiền toái này về sau phong dạ nhanh chân hướng phía bọn họ đi đến nhìn thấy phong dạ đi tới mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi vô ý thức lui lại mấy bước phong tốt ta biết ngươi muốn nói gì tuy nhiên ngươi nhất định phải rời khỏi the ạ vẫn chờ phong ngươi có lẽ còn không biết không phải liền là c h ỉ t h u a gì người xâm lấn sao ngươi cảm thấy nếu như chúng ta hợp tác còn cần đám rác rưởi này sao phong dạ cười lạnh trong lời nói đối với mấy cái này siêu cấp anh hùng mười phần k i n h thường tuy nhiên phong dạ xác thực không có nói sai nếu như hắn hợp tác với t o n y h a i người tài lực đủ để chế tạo hơn vạn giá cương thiết chiến lính g i á c có hơn vạn giá cương thiết chiến lính g i á c xưng ơ bá địa cầu đô dư xài cương thiết chiến giáp bản thiết kế phong dạ có nhưng lại cần t o n y không ngừng hoàn thiện trước mắt cương thiết chiến giáp uy lực còn quá yếu nếu như có thể giống hậu kỳ như thế một bộ cương thiết chiến giáp cũng đủ để đơn đấu người khổng lồ xanh tốt ta rời khỏi the a v e n t u r e hiện tại the a v e n t u r e vừa mới tổ kiến với lại t o n y tại gia nhập the a v e n t u r e về sau vẫn luôn chịu đến người khác xa lánh đối với the a v e n t u r e t o n y cũng một quy trúc cảm l o k i đã trốn ta muốn đi truy hắn phong dạ đối với t o n y g ậ t gật đầu lập tức nhìn chung quanh mọi người khinh thường cười một tiếng liền hóa thành một đạo l ụ c quang phút chốc xuyên qua trùng trùng điệp điệp tầng mây gấp trăm lần âm tốc kinh khủng bực nào hai mươi phút có thể quay chung quanh địa cầu đi một vòng tăng thêm phong dạ sớm đã khóa chặt lộ kỳ c h ư ớ c mắt phong dạ liền đuổi kịp máy bay chiến đấu vain bạo lực kéo ra máy bay chiến đấu cửa sau một bước bước vào máy bay chiến đấu cẩn thận trong chiến đấu cơ không chỉ lộ kỳ một người còn bao gồm mấy tên người mặc hh y binh lính những binh lính kia phản ứng đến là rất nhanh tuy nhiên lại bị phong dạ tiện tay cho trục chết vũ trụ ma phương ở đâu phong dạ các hạng ư ơ i muốn vũ trụ ma phương không có vấn đề chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta vũ trụ ma phương ta sử dụng x o n g sau khi chắp tay dâng lên phong dạ treo lên đánh hụt động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được l ô kỳ tại biết phong dạ thực lực về sau l ô kỳ cũng không dám nói cái gì mời chào lời nói hắn tính cách cao ngạo tự đại nhưng đối mặt phong dạ cũng là tâm dung dày phong dạ này thực lực kinh khủng l o k i thậm chí hoài nghi liền xem như hắn trên danh nghĩa phụ vương thần vương ổ đ ỉ n cũng không nhất định là đối thủ ta kiên nhẫn rất có h ạ n l o k i người tốt nhất thành thành thật thật giao ra vũ trụ ma phương phong dạ các hạng ư ơ i cùng xì ẻn ân đoán ta nghe nói qua mà ta cùng thần thuẫn hoàn toàn cũng giống vậy là định nhân nếu như chúng ta hợp tác bị tiêu diệt xì ẻn dễ như trở bàn tay l o k i lời nói vẫn chưa nói xong liền bị không kiên nhẫn phong dạ cắt ngang phong dạ thân ảnh l o ạ lên trong nháy mắt xuất hiện tại lô ký trước mặt một cái bóp lấy cổ của hắn đem cả người hắn nhấc lên một đôi t r ò n g mắt màu xanh lục tràn ngập sắc ý lạnh lùng nói thần khu danh xưng bất tử c h i thân nhưng ngươi cho ta không thể sắt thần sao ta muốn giết ngươi có là biện pháp nếu như không muốn chết tốt nhất giao ra vũ trụ m à phương khúc khục phong dạ lời nói để cho lộ kỳ tâm phát lệnh nếu như là người khác nói lời này lộ kỳ sẽ chỉ coi như trò cười nghe tuy nhiên lời này là phong dạ nói ra lộ kỳ nhưng lại không thể không nghiêm túc đối đãi thần khu tuy nhiên cường đại nhưng cùng người khổng lồ xanh so sánh vẫn là không kém thiếu giao ra vũ trụ ma phương ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh ngươi có thể hay không sát thần ta không biết nhưng ngươi lại giết không ta phong dạ nghe vậy giận dữ nhưng lại phát hiện nhấc trong tay lộ kỳ thân hình dần dần hóa thành ánh sáng tiêu tán huyễn thuật vẫn là phân thân phong dạ tập trung tính lực lại phát hiện phương viên mấy trăm km căn bản là không có có lộ kỳ dấu vết để lại phong dạ n h ú n mày thân hình phóng lên tận trời lần nữa thẳng hướng bầu trời hàng không mẫu hạng nếu như nói trên địa cầu đối với lỗ kỳ lớn nhất người am hiểu này không thể nghi ngờ cũng là lôi thần sổ tại the ạ vẹn chờ nội dung cốt c h u y ệ n lúc bắt đầu lôi thần vừa mới ra sân tìm đến lỗ kỳ có lẽ lôi thần có cái gì đặc thù pháp thuật có thể tìm tới lỗ kỳ cũng không nhất định chương một trăm linh sáu nện hủy hàng không mẫu hạng c ạ penn a mezi ca sở ti vần đi lên chiến trường sinh tử chi chiến trải qua mấy chục lần rất nhiều lần cũng là hiểm sinh tự trả nhưng hắn vẫn là lần đầu cảm giác được tử vong cách mình gần như thế này một đôi tròng mắt màu xanh lục tràn ngập giết chóc tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực là hắn từ trước tới nay gặp qua đáng sợ nhất ánh mắt hô sợ ti vần hít sâu một cái khí đối thủ cứ việc đáng sợ nhưng hắn có nhất định phải chiến đấu lý do quay người nhìn chung quanh sau lưng mọi người chư vị bầu trời hàng không mẫu hạm bên trên có gần vạn nhân một khi hàng không mẫu hạm rơi vỡ bao quát chúng ta ở bên trong rất nhiều người đều phải đối mặt tử vong đây là the ạ vẹn trở thành lập tới nay trận chiến đầu tiên ta không biết một trận chiến này đi qua có người nào chiến hữu sẽ sống lấy người nào chiến hữu sẽ vinh viễn ngủ say nhưng tự do đại giới từ trước đến nay cao ngang ta nguyện ý bỏ ra cái này đại giới dù là chỉ còn lại có ta một người ta cũng sẽ kiên trì đến nhưng ta tin tưởng ta không là một người thật sâu xem mọi người liếc một chút sợ ti vần quay người lao ra hắn tấm chắn trong tay ném ra ngoài giữa không trung vạch ra một đường vòng cung chuẩn xác không sai đánh tới hướng phong dạ ta cùng phong dạ không đội trời chung hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong phong dạ giết ta thân bằng hảo hữu cũng coi là ta một cái muốn báo thù tự nhiên thiếu không ta nọ mạn Hột bồn u âm lánh cười một tiếng cái thứ nhất đi theo cả pèn a mê di ca lao ra phượng hoàng nữ họ vợ d ì n bạo phong nữ chờ một chút người nhìn nhau cười một tiếng tất cả mọi người không do dự nữa đi theo sau lưng sở ti vần xông tới làm siêu cấp anh hùng bọn họ mỗi người đều có chính mình kiêu ngạo bởi vì phong dạ thực lực quá mức cường đại vừa rồi trong lúc nhất thời mọi người s á t thực tâm thần c h ấ n n hiếp nhưng cả pèn a mê di ca một phen phát biểu lại làm cho mọi người thu hồi tự tin một trận chiến này không thể t r á n h né quản c h i là chết bọn họ cũng không oán không hối ai tony bất t ì n h lình thở dài một tiếng người khác đi theo sở ti vần lao ra duy chỉ có chỉ còn lại có hắn phong dạ cùng xì ẹn quan hệ coi là không chết không thôi lấy hắn đối với phong dạ hiểu biết lần này có như thế cơ hội tốt phong dạ tuyệt đối sẽ đem xì ẹn người một mẻ hốt gọn vĩnh viễn trừ hậu hoạn bởi vì phong dạ quan hệ từ t h e ạ vẹn trở tổ kiến đến nay tất cả mọi người phi thường ăn ý xa lánh hắn tony là một cái kiêu ngạo người muốn nói hắn không có oán khí này là không thể nào nếu như đặt ở bình thường tony là không muốn quan ở nhưng chỉ thú gì người sẽ xâm lấn địa cầu tại cái này trong lúc mấu chốt tony thực tỉnh không hy vọng bên trong hao tổn nhưng hắn lại ngăn cản không hắn duy nhất có thể làm cũng là ai cũng không rút phanh phanh phanh phong dạ tay trái chết bóp lấy hột cổ tay phải thì dùng sức hướng về h ụ t bề ngoài bên trên trào hỏi liên tục nện mấy chủ quyền h ụ t phản kháng lực lượng cũng càng ngày càng cường đại bạo phát tức giận vô hạn tăng cường lực lượng đây quả thực là bờ u g một dạng năng lực đến bây giờ phong dạ cảm giác mình đều nhanh áp chế không nổi hắn hung hăng đánh hụt một hồi phong dạ cũng coi như r a một hơi phong dạ không phải là không muốn hoàn toàn diệt trừ hụt cái phiền p h i này giết chết hụt cũng không là không thể nào nhưng lại phi thường khó khăn trừ phi đem hụt đưa đến trên thái dương đi đây là phong dạ duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp trừ biện pháp này giống như trên địa cầu thật đúng là một thứ gì có thể giết chết người khổng lồ xanh đáng t i ế c hiện tại phong dạ một thời gian không phải vậy hắn thật đúng là muốn xem thử một chút đem hụt đưa đến trên thái dương đốt sống chết tươi hả phong dạ lỗ thai động, động. bất thình lình nghe được sau lưng chuyển đến tiếng rít khoe miệng nổi lên một k i a cười lạnh phong dạ cũng không quay đầu lại trực tiếp trở tay một chảo một cái thuẫn bài bị hắn nắm trong tay cái này thuẫn bài phong dạ hết sức quen thuộc chính là c ả pèn a mê di ca vũ khí bởi vịt dạ ni ủ n cùng ạ đạ men s ù n hợp kim lăn lộn chế lực phòng ngự cực kỳ cường hãn liền xem như lôi thần truy tử cũng phá k h ô n g p h ò n g phong dạ nhìn lại phát hiện trừ t o n y bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người hướng quanh hắn giết tới không biết sống chết phong dạ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường lấy hắn thực lực bây giờ những người này ở đây trong mắt của hắn cùng con kiến hôi không khác tuy nhiên phong dạ không có ý định cùng bọn hắn liều mạng mà chính là bay thẳng lên không trùng mà không phong dạ áp chế hút nhất thời từ dưới đất bỏ dậy giống hút ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng hai mắt đỏ bừng có thể thấy được hắn lúc này đến có bao nhiêu giận đáng tiếc phong dạ bay quá cao người khổng lồ xanh bật lên lực tuy mạnh nhưng lại nhảy chẳng phải cao cao độ phẫn nộ cùng c ự hút một buồn lửa giận không chỗ phát tiết mà phi thường đúng dịp là lúc này cả pèn amezi ca đám người đã xông lại không tốt khi thấy phong dạ bất thình lình bay lên không trung cả pèn amezi ca liền thẩm n g h ị trong lòng không ổn nộ hỏa không chỗ phát tiết hút phát cuồng gấm thét chung quanh hắn máy bay chiến đấu đều đã bị hắn hủy hoại cả pèn amezi ca bọn người xông lại vừa v ậ n thành hạo khắc nơi chút giận cẩn thận tránh đi hụt đập tới máy bay chiến đấu cả pèn amezi ca không quên nhắc nhở người khác đồng thời ánh mắt nhìn về phía tony hô tony được rồi giao cho ta tony lần này không có cự tuyệt bởi vì nếu để cho hột dạng này na o xuống dưới hàng không mẫu hạm thật không phải rơi vỡ không thể hàng không mẫu hạm bên trên có gần vạn nhân tony không có khả năng thờ ơ tony người mặc cương thiết chiến giáp bay lên trên không lòng bàn tay bắn ra từng đạo từng đạo năng lượng của sáng quả không phải vậy hốt chú ý lực bị tony hấp dẫn giống này đại ca tử đi theo ta một buồn lửa giận vô pháp phát tiết hụt đi qua tony cái này vẩy một cái phát như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ chỉ gặp hụt gầm lên giận dữ nắm lên một khung máy bay chiến đấu đánh tới hướng tony này đại c a tử ném loạn đồ vật cũng không phải hảo hải tử nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đập tới máy bay chiến đấu tony ngoài miệng không tha người no y gặp tony dần dần đem hụt dẫn đi cả pèn a me di ca bọn người tiễn đưa khẩu khí có thể mọi người còn chưa kịp cao hứng liền nhìn thấy một đạo lục quang tử trên trời giáng xuống phong dạ tốc độ vì sao nhanh chóng viễn siêu mọi người tưởng tượng trong chớp mắt một q u y ề n rơi vào hàng không mẫu hạm hàng đạo bên trên ẩm ẩm một tiếng ngập trời tiếng vang cả chiếc hàng không mẫu hạm chấn động kịch liệt đứng lên hàng đạo mặt ngoài vết rách dần dần mở rộng tin tưởng phong dạ chỉ cần lại đánh lên mấy q u y ề n hàng không mẫu hạm tuyệt đối sẽ tứ phân ngũ liệt ngăn lại hắn c ả m pèn a mê di ca biến sắc hiển nhiên cũng nghĩ đến hậu quả đáng sợ phong dạ cười lạnh ngăn được sao phong dạ sở dĩ muốn nện hủy hàng không mẫu hạm là bởi vì b ấ t việc thuận tiện không phải vậy nếu là từng bước từng bước giải quyết bọn họ vô cùng phiền phức hắn chỉ cần đem hàng không mẫu hạm nện hủy hàng không mẫu hạm bên trên có thể còn sống sót nhân tuyệt đúng không nhiều ầm ầm phong dạ tốc độ quá nhanh mọi người cũng không kịp ngăn cản phong dạ đã ném ra quyền thứ hai hàng không mẫu hạm chấn động kịch liệt hơn từng cái máy bay chiến đấu đang chấn động bên trong từ hàng không mẫu hạm biên giới rơi xuống đáng chết nhanh ngăn lại hắn cạm pèn a mê di ca mắt đô hồng người khác cũng kém không nhiều đô đ i ê n c u ồ n g xông về phong dạ ngăn cản phong dạ tiếp tục phá hư bởi vì một khi hàng không mẫu hạm rơi vỡ đừng nói những người bình thường kia liền xem như bọn họ những n à y siêu cấp anh hùng cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh dù sao không phải ai từ vạn mét trên không rơi xuống đều có thể giống người khổng lồ xanh những an toàn đó vô sự hoan n ê n rộng lớn thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại di động người sử dụng mời đến đọc chương một trăm linh bảy rời khỏi phục liên ẩm ẩm làm quyền thứ ba rơi xuống thì hàng không mẫu hạm đã bắt đầu lay động giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vỡ một dạng từng cái cự đại vết rách như là mạng nhện bốn phương tám hướng k h u y ế t tán đang lúc phong dạ i chuẩn bị ném ra quyền thứ tư thì bất thình lình nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm thét đồng thời cảm giác được có người leo đến trên lưng mình dừng tay cho ta họ vợ dìn yên lặng lặn xuống phong dạ sau lưng nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên phong dạ phía sau một đôi tay gắt gao ôm chặt phong dạ cổ sắc bén móng ruốt vươn ra hướng về phong dạ cái cổ động mạch nơi hung hăng kéo một phát họ vợ dìn móng ruốt là ạ đ a m è n s ù m hợp kim chế tạo đơn thuần trình độ sắc bén tới nói tại mạ vật thế giới tuyệt đối số một chi chi không hề tưởng tượng bên trong máu tươi phun ra móng ruốt cùng da thịt ma sát phát ra như làm à i răng thanh âm trói t a i phong dạ phòng ngự thực sự quá mạnh sắc bén ạ đa m è n s ủ n hợp kim nóng ướt ngay cả phong dạ da thịt đều không có cảo nát cút bị một người nam nhân cưới tại trên thân cái này khiến phong dạ giận tí mặt giận dữ phía dưới phong dạ trở tay hướng phía sau một chảo bắt lấy họ vợ dỉn một cánh tay đ ố n g nhiên dùng lực ném đi họ vợ dỉn giống như một đạo lưu quang xuyên qua tầng tầng vân vụ biến mất không thấy gì nữa họ vợ dỉn danh s ư n g bất tử c h i t h ầ n tự lành lực cực cường hãn không biết từ vạn mét trên không rơi xuống có thể hay không chết lọ gẳng phượng hoàng nữ hai mắt đỏ bừng chỉ nghe một tiếng chói thai thét lên phượng hoàng nữ tóc dựng ngược y phục không gió mà bay một cô cường đại sóng sung kích từ trong cơ thể nàng lao ra phong dạ gặp này nhất thời hai mắt tỏa sáng chỉ gặp hắn g i ữ tợn cười một tiếng nhanh chân bước ra sông về phượng hoàng nữ lần trước có người cứu n g ư ờ i lần này nhưng là không còn vẫn tốt như vậy đối với phượng hoàng nữ chủ nhân cách phong dạ một để vào mắt nhưng đệ nhị nhân cách h ắ c phượng hoàng thực lực xác thực bất phàm phong dạ cũng muốn thử một chút lấy hắn thực lực bây giờ phân giải vật chất năng lực đến còn có thể hay không đối với hắn tạo thành thương tổn ẩm ẩm đang lúc phong dạ xông về hát phượng hoàng thì bất thình lình nghe được đỉnh đầu chuyển đến tiếng sấm nổ đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy bầu trời mây đen hội tụ từng đạo từng đạo thiểm điện tại trong mây mù xuyên toa một cỗ khí thế bảng bạc bao phủ phong d ạ g i a n g giác. một đạo đường kính gần một mét thô to thiểm điện nhanh chóng như xét không kịp che thai tư thế rơi xuống tốc độ quá nhanh liền xem như phong dạ nhất thời cũng khó có thể trốn tránh lôi điện đánh vào phong dạ đỉnh đầu phong dạ chỉ cảm thấy đầu một chóng giống như bị người gõ nguồn côn một dạng lôi thần bạo phong nữ phong dạ lạnh lùng phun ra hai cái tên chỉ gặp lôi thần cùng bạo phong nữ phi hành tại mây đen dưới vừa rồi cái k i a đạo lôi điện hiển nhiên là hai người hợp lực thao túng lung lay chóng mặt đầu phong dạ yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống phát hiện thân thể cũng không có chịu đến tổn thương gì ầm ầm lại là một m tia chớp rơi xuống lần này phong dạ có chuẩn bị ngược lại là tùy tiện tránh khỏi hai người hợp lực thao túng lôi điện uy lực cực kỳ cường đại liền xem như phong dạ bị v a n h nổ một chút cũng cực kỳ không dễ chịu tại né tránh lôi điện về sau phong dạ thân ảnh l ó e lên xuất hiện lần nữa thì đã đi tới lôi thần trước mặt bà n h dưới cơn thịnh nộ phong dạ đ ỗ n g nhiên một q u y ề n ném ra tại toàn lực nhất kích phía dưới lôi thần thân thể giống như một đạo lưu t ì n h xét qua hư không biến mất không còn tăm hơi vô tung ầm ẩm tại phong dạ một quyền đánh bay lôi thần thì một đạo thiểm điện lần nữa h oanh kích ở trên người hắn tuy nhiên không có lôi thần chỉ bằng vào chỉ là bạo phong nữ thao túng thiểm điện vẫn còn không đủ để dung chuyển phong dạ phong dạ thân ảnh lần nữa l ó a lên một quyền đánh vào bạo phong nữ ở ngực phong dạ một quyền lực lượng vì sao to lớn tăng thêm bạo phong nữ thể chất không tính mạnh một kích này nhất thời đánh xuyên qua nàng lồng ngực a chỉ nghe một tiếng c h ó i thai tiếng thét c h ó i thai một đạo vô hình phong bạo có tới trung tâm phong bạo thì là h á c phượng hoàng phi ê u p h ù ở nơi đó h á c phượng hoàng thực lực bất phàm nếu như đặt ở năm năm trước phong dạ còn có chút kiên kỵ nàng nhưng bây giờ phong dạ chỉ muốn thử một lần phân giải vật chất năng lực đến đối với hắn còn có thể hay không tạo thành thương tổn không đợi phong bạo bao trùng tới phong dạ liền trực tiếp xông vào phong bạo làm vừa bước một bước vào phong bạo thì phong dạ cảm giác thân thể ẩn ẩn làm đau nếu như nói năm năm trước phân giải vật chất năng lực đối với phong dạ còn có thể tạo thành thương tổn như vậy hiện tại thương tổn thì giảm bớt không chỉ gấp mười lần lấy phong dạ hiện tại cường hãn hơn lực khôi phục điểm ấy thương tổn cơ bản có thể không nhìn giống phong dạ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ dã man trùng tràng tiến vào phong bạo trực tiếp đem hát phượng hoàng đụng bay phong bạo một hát phượng hoàng thao túng một lát sau tiêu tán vô tung phong d ạ dừng tay đi lúc này tony đã trở về bất quá hắn s ắ c mặt cũng không tốt như vậy xem mặt khác hụt như là nguyên chứ chung một dạng bị t o n y dẫn dụ đến hàng không mẫu hạm biên giới trực tiếp từ hàng không mẫu hạm bên trên nhảy đi xuống nếu như là người khác tuyệt đối là h ư u tử vô sinh tuy nhiên lấy người khổng lồ x a n h phòng ngự cùng lực khôi phục vạn mét trên không rơi xuống còn muốn không mạng hắn nghe được t o n y tiếng gọi âm ỹ phong dạ dừng lại nhẹ nhàng trôi nổi tại hàng không mẫu hạm trên không ánh mắt cùng t o n y đối mặt phong dạ tâm thầm than một tiếng hắn cũng không phải là sát nhân cuồng sẽ không vô duyên vô cớ giết người sở dĩ muốn đuổi tận giết tuyệt đó là bởi vì muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn lúc trước cũng là xì ẻn chủ động t r e o chọc hắn không phải vậy hắn ăn no không có chuyện làm cùng xì ẻn đối nghịch phong dạ cũng không muốn đợi đến người khác tìm hắn để gây sự thì hắn mới đần độn đi phản kích thiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao tường phong dạ từ trước tới giờ không ưa thích bị động trưởng k h ô n g chủ động mới là vương đạo ngươi hẳn phải biết ta cùng xì ẻn ân đoán lần này ta bất diệt bọn họ lần sau một khi có cơ hội bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ta ta biết ngươi cùng si cn sự tình ta không muốn quan ở nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem trên vạn người mất mạng ngươi một khi nện hủy thiên khoảng trống hàng không mẫu hạm người bề trên này có bao nhiêu có thể còn sống dù sao rất nhiều người đều là vô tội phong dạ cười cười nhìn chăm chú t o n y h ắ n không muốn cùng t o n y tranh luận si cn người vô tội có lẽ vô tội đi đối với mấy cái này phong dạ không có cảm giác có lẽ là hắn cũng không có chân chính dung nhập vào cái thế giới này xem ở mặt mũi ngươi bên trên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 hai người tài lực đủ để chế tạo hơn vạn giá cương thiết chiến giáp có hơn vạn giá cương thiết chiến giáp xưng bá địa cầu đô dư sải cương thiết chiến giáp bản thiết kế phong dạ cũng có nhưng sơ kỳ cương thiết chiến giáp uy lực quá yếu cần t o n y không ngừng cải thiện nếu như có thể giống hậu kỳ như thế một bộ cương thiết chiến giáp có thể đơn đấu người khổng lồ xanh cái kia uy lực mới đáng giá phong dạ ghé mắt tốt ta rời khỏi the a ạ vẹn trờ hiện tại the a ạ vẹn trờ vừa mới tổ kiến với lại tony tại gia nhập the a v e n trở về sau vẫn luôn chịu đến người khác xa lánh đối với the a v e n trở tony cũng một quy chúc cảm với lại ngay tại trước đây không lâu tony còn phát hiện cn lợi dụng vũ trụ ma phương nghiên cứu vũ khí đây càng để cho tony trái tim băng giá gặp tony muốn rời khỏi the Aventure, cạp a v e n trở cặp pèn á mê jica biến sắc tony ngươi ngươi có ý kiến thế nhưng là không đợi sở ti vần nói xong phong dạ liền xuất hiện tại trước người hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn chương một trăm lẻ tám y vun tìm tới nghe được tony tuyên bố muốn rời khỏi the a ạ vần trơ cạm pèn a m e z i c a sở ti vần biến sắc tony ngươi thế nhưng là không đợi sở ti vần nói xong phong dạ liền xuất hiện tại trước người hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn ngươi có ý kiến đối với sở ti vần người này hoặc là nói đúng nguyên chữ chung sở ti vần phong dạ là có chút kính nghệ bất quá bây giờ song phương là quan hệ thù địch đối với địch nhân nhân tử cũng là đối với mình tàn nhẫn phong dạ cũng sẽ không gấu chi đến đối với mình địch nhân nhân tử mạng ngươi là t a c ứ u nếu như không phải ta hiện tại ngươi còn ngủ say tại sông băng dưới thế nhưng là ngươi lại là như thế nào báo đáp ta ngươi sợ tĩ v ẫ n muốn phản bác nhưng lại phát hiện không phản bác được bởi vì mặc kệ như thế nào nói phong dạ đã cứu hắn là sự thật mà hắn gia nhập the a ạ vẫn chờ chỉ huy một đám người vây công phong dạ cũng là sự thật ừ n đột nhiên phong dạ biến sắc muốn chạy phong dạ thính lực cực kỳ khủng bố cả chiếc hàng không m â u hạm đô tại hắn nghe l é n phía dưới bất kỳ cái gì gió thổi cỏ l â y đô chạy không khỏi hắn nghe lén có lẽ là bởi vì phong dạ xuất hiện đem tất cả mọi người ánh mắt đô hấp dẫn tới mà ngay mới vừa rồi phong dạ nghe lén đến l ỗ kỳ vậy mà chạy trốn vũ trụ ma phương còn trong tay l ỗ kỳ nếu để cho l ỗ kỳ chạy trốn hắn mang theo vũ trụ ma phương trốn đi thế giới lớn như vậy phong dạ đi nơi nào tìm hắn phong dạ cũng không tâm tư giống như sở ti vần so đo quay người đối với tony no i lô kỳ chạy trốn ta hiện tại liền đi truy hắn đối với vũ trụ ma phương phong dạ là tình thế bắt buộc lần trước xuyên toa thơ y không vũ trụ ma phương không có mang đi đã để phong dạ hối hận đan sen lần này vũ trụ ma phương hắn nhất định phải một mực trộm trong tay coi như đối phương là thạ nộ hắn cũng phải kiếm thoáng dây r i ụ a đại không đi trên thái dương nghỉ ngơi mấy trăm năm phong dạ cũng không tin chơi không lại hắn phong dạ nhìn chung quanh mọi người khinh thường cười một tiếng lập tức hóa thành một đạo lục quang phút chốc xuyên qua trùng trùng điệp điệp tầng mây gấp trăm lần âm tốc kinh khủng bực nào hai mươi phút có thể quay chung quanh địa cầu đi một vòng tăng thêm phong dạ sớm đã khóa chặt lộ kỳ một lát sau phong dạ liền đuổi kịp máy bay chiến đấu vê anh đuổi kịp máy bay chiến đấu về sau phong dạ trực tiếp bạo lực kéo ra máy bay chiến đấu cửa sau một bước bước vào máy bay chiến đấu trong chiến đấu cơ mặt không chỉ lộ kỳ một người còn có mặc phục các cho chụp chết. Phong giả chiêu lạc cơ đi đến, cuối cùng đứng ở trước cao tên người quân binh lính, binh phản ứng đến nhanh, nhiên phong tiện Phong đến, đứng người hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn. mấy trầm rất tuy tay giả giả lại dãi bị là sĩ đi ở ở vũ trụ ma phương ở đâu phong dạ các h ạ ta nghĩ ngươi hẳn là nghe nói qua ta ngươi muốn vũ trụ ma phương không có vấn đề chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta vũ trụ ma phương sử dụng song sau khi chắp tay dâng lên phong dạ treo lên đánh hụt động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được lô kỳ tại rõ ràng phong dạ thực lực về sau lộ kỳ cũng không dám nói cái gì mời chào lời nói hắn tính cách tuy cao ngạo tự đại nhưng đối mặt phong dạ cũng là tâm run dày phong dạ này thực lực kinh khủng lộ kỳ thậm chí hoài nghi liền xem như hắn trên danh nghĩa phụ vương thần vương ổ đỉn cũng không nhất định là đối thủ phong dạ các hạ ngươi cùng xì ẻn ơ n đoán ta nghe nói qua mà ta cùng thần thuẫn hoàn toàn cũng giống vậy là địch nhân nếu như chúng ta hợp tác bị tiêu diệt xì ẻn tướng dễ như trở bàn tay ta kiên nhẫn rất có hạ Đối với kỳ lời lộ kỳ nếu ó i giả thờ ơ, mất đi kiên phong thờ nhẫn mất trực t ơ, về sau, p bóp một đem Một mắt m tròng cái cổ của hắn, đem cả người hắn nhức người đôi lấy lên. hắn, hắn à x a như lục, lạnh lùng tràn Thần ngập nói. danh sắc s ý, khu n thân, nhưng ngươi cho ta không thể sát thần sao? Ta muốn giết ngươi g giết bất tử ta thể sắt Ta chi cho có sao. là b i ệ người pháp, nếu như h nếu n k ô muốn mà liền thành thành chết, thật thật h trụ giao ra vũ p ơ n Nếu như n g g Khúc khúc. ư là người khác nói lời này lộ kỳ sẽ chỉ coi như trò cười nghe tuy nhiên lời này là phong dạ nói ra lộ kỳ nhưng lại không đương n g đại, nhưng cùng người khổng lồ trực nhiên g nếu như thần khu bị xé thành hai nửa về sau còn có thể phúc sinh này phong dạ liền không có cách nào vũ trụ ma phương giao ra ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh ngươi có thể hay không sát thần ta không biết nhưng ngươi lại giết không ta phong dạ nghe vậy cười lạnh vừa định cho lỗ kỳ một chút giao hấn cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết lại phát hiện lỗ kỳ thân hình dần dần hóa thành ánh sáng tiêu tán phong dạ nhún mày tập trung tính lực lắng nghe lại phát hiện phương viên mấy trăm km bên trong không có lỗ kỳ bất luận cái gì dấu vết để lại huyễn thuật vẫn là phân thân phong dạ nhún mày thân hình phóng lên tận trời hắn muốn đi tìm tìm lôi thần s ô nếu như nói trên địa cầu đối với lỗ kỳ lớn nhất người am hiểu này không thể nghi ngờ cũng lạt sổ tại the ạ vẹn chờ nội dung cốt chuyện lúc mới bắt đầu rồi ra sân liền tìm tới lộ kỳ nhất định là dùng cái gì đặc thù pháp thuật có lẽ s ầ có thể tìm tới lộ kỳ cũng không nhất định phong giả tốc độ cực nhanh một lát sau phi hành mấy trăm km lúc đó đại chiến rồi bị phong giả ném đi muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng phong giả trọn vẹn tìm nửa giờ mới tại new york vùng ngoại ô tìm tới hắn giờ phút này số bộ dáng thê thảm chiến giáp rách ư ớ dẫn theo n h n nhì tay trái xanh một miếng tử một khối chỉ gặp phong dạ thân ảnh loại lên liền xuất hiện tại sổ trước mặt t ô vô ý thức lùi lại mấy bước khi thấy rõ người đến là phong dạ thì trong lòng không khỏi run lên người tốt nhất đừng n ú p đ í c h không phải vậy ta không ngại xé ngươi ngươi muốn làm gì nghe được phong dạ lời này t ô tâm nhất thời phát lệnh ta muốn biết l ỗ kỳ hạ lạc ta tin tưởng ngươi hẳn là có biện pháp tìm tới hắn nếu như là trước đó ta dựa vào pháp thuật quả thật có thể tìm tới l ỗ kỳ tuy nhiên l ỗ kỳ hiện tại đã có phòng bị ngã pháp thuật đã mất đi hiệu lực phong dạ nhún mày một quyền đập bay lôi thần vô dụng phế vật trong miệng chửi một câu phong dạ quay người bay đi mấy ngàn thước bên ngoài r ồ i từ đồi núi dưới leo ra phun ra một cái đất vàng trong mắt tràn ngập phẫn nộ nhưng tìm phong dạ liều mạng vừa nghĩ tới phong dạ thực lực kinh khủng rồi liền tắt máy một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi râu cắn chặt giang ngân đây là hắn trong cả đời chịu đến qua lớn nhất sỉ nhục thân là ạt gạt vương tử ngày xưa ai không phải đối với hắn cung cung kính kính duy chỉ có tại phong dạ tại đây ăn hai lần thua thiệt tại lôi thần xô nơi đó không có biết được lộ kỳ hạ lạc không cam lòng phong dạ lại bốn phía tìm xem ta cũng không tin chính ngươi không đụng tới lộ kỳ cướp đoạt vũ trụ ma phương là vì mở ra không gian môn tất nhiên muốn mở ra không gian môn này động tĩnh tất nhiên rất lớn đến lúc đó không sợ tìm không thấy hắn dựa theo trong phim ảnh ban đầu nội dung cốt truyện lộ kỳ lựa chọn mở ra không gian môn vị trí là tại sở tạt kẻ cao ốc mái nhà không biết bởi vì ta xuất hiện lộ kỳ sẽ sẽ không cải biến chủ ý thế nhưng là đúng lúc này một bóng người bất thình lình xuất hiện mấy cái thuấn di liền tới đến phong dạ trước mặt lão bản chương một trăm linh chín tiểu hòa thượng lão bản phong dạ bất thình lình nghe được phía sau c h u y ể n tới một thanh nhầm quen thuộc không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ gặp một bóng người đ ố n g nhiên xuất hiện mấy cái thuấn di liền tới đến phong dạ trước mặt người tới một thân hát sắc cận chiến áo trên lưng cắm hai thanh ngân s ắ c lợi nhận mặc đồ này m à v à o thế giới chỉ lần này một người chính là phong dạ trước kia bảo tiêu ỷ bùn wilson ngươi là làm sao tìm được ta phong dạ khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười ỷ bùn có đôi khi tuy nhiên làm người ta ghét nhưng lần nữa nhìn thấy hắn phong dạ vẫn là cũng vui mừng năm năm trước khởi động thời không dụng cụ mở ra thời không thông đạo già thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống cả hòn đảo nhỏ bị đại thủ đánh chìm lúc đó ỷ bùn cũng tại trên hòn đảo tuy nhiên có lẽ bởi vì có thể thuấn gì y vùn may mắn trốn được nhất mệnh về phần h ắ n người bao quát trụ sở dưới đất bên trong nhà khoa học mười hai tên cương thiết chiến đội thành viên đô rất không may chết tại già thiên đại thủ xuống lão bản si cn náo da lớn như vậy động tĩnh chúng ta làm sao có khả năng lại không biết đi trước tìm cho ta thân thể y phục tới lúc này phong dạ giả đã giải trừ biến thân toàn thân cũng chỉ còn lại có một đầu còn cộc y vùn gật gật đầu thân ảnh trong nháy mắt biến mất một lát sau lần nữa thuấn di khi trở về trên tay cầm lấy một bộ quần áo phong dạ tiếp nhận y phục cũng không t ị hiểm cái gì trực tiếp mặc lên người y phục cũng vừa vặn lão bản đây là ngươi trước kia y phục phong dạ nhẹ nhàng lắc đầu y bùn không nói hắn thật đúng là vong dù sao năm năm trước xuyên qua cái gì ai còn nhớ kỹ trước mắt nguyệt di quỹ ngân sách tình huống như thế nào không phải rất tốt từ khi lão bản ngươi rời đi địa cầu về sau nguyệt di quỹ ngân sách liền bị định nghĩa vì là sợ sợ tổ chức Cơ hội người là người tuy ố c gia t r u nhiên ã năm qua luôn luôn trốn đông trốn、tây. Nói đến Nguyệt di Ngân qua Quỹ Tây. Di s á c tình huống, Bùn là một thanh chua sót nước mắt. t huống, vùn nước năm qua, bọn chua họ h qua, là ờ gian không i n chịu h dễ Tuy ỷ vùn phi thường bội phục phong giả dự kiến trước nếu không phải phong giả sớm c o i an bài chỉ sợ nguyệt di quỹ ngân sách sớm đã bị các đại thế lực chiếm đoạt phong giả khỏe miệng co quắp giật giật một chút hắn hỏi là nguyệt di quỹ ngân sách tình huống cũng không phải muốn nghe ỷ vùn tố khổ nhẹ nhàng phất phất tay phong dạ cắt ngang ỷ vùn lời nói mang ta đi nguyệt di quỹ ngân sách khu vực vâng tựa hồ nhìn ra phong dạ không kiên nhẫn ỷ vùn không còn dám dài dòng trực tiếp mang theo phong dạ thuấn di tiến về khu vực bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương thường thường cũng là an toàn nhất địa phương có lẽ ai cũng không nghĩ tới nguyệt di quỹ ngân sách đang bị các quốc gia truy nã về sau khu vực vậy mà lại xây dựng ở New York. làm xuất hiện lần nữa thì phong dạ cùng ý v ù n đã đi tới một tòa trụ sở dưới đất xuất hiện tại một gian trong phòng khách trụ sở dưới đất không tính lớn ba vạn mét vuông tả hữu không gian dù sao chỗ này trụ sở dưới đất vẹn vẹn chỉ là dùng để ẩn thân lão bản khi thấy phong dạ đến thì điện quang nhân kiếm sĩ hổ dạ hành người hỏa nhân bọn người lập tức thần sắc cung kính đứng dậy phong dạ không khỏi nhúng mày chẳng lẽ toàn bộ nguyệt di quỹ ngân sách cũng chỉ còn lại có cái này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nhớ ngày đó nguyệt di quỹ ngân sách di nhân mấy trăm đứng đầu cường giả hơn m ộ ư ơ i người lại thêm cương thiết chiến đội thực lực so với bất kỳ thế lực nào đô không kém nhưng bây giờ tăng thêm ý bùn tổng cộng cũng mới năm người cái này khiến phong dạ sao có thể không phiền muộn nguyệt di quỹ ngân sách chẳng lẽ cũng chỉ còn lại có các ngươi những người này đúng nha ý bùn xấu hổ cười một tiếng hắn bốn người cũng đều xấu hổ cúi đầu thực cái này cũng không thể trách bọn họ lúc trước phong dạ dẫn đầu mấy trăm di nhân tấn công cn trận chiến kia di nhân thương vong thảm trọng không ít di nhân còn bị xỉ e n tù binh có thể nói hơn hai trăm di nhân tại một trận đại chiến bên trong hao tổn hơn phân nửa còn lại bộ phận nhỏ người năm năm qua trốn đông trốn tây nhưng chín mươi phần trăm di nhân vẫn bị tóm bọn họ năm người nếu không phải là bởi vì thực lực cường đại khả năng cũng sớm đã bị mỹ quốc chính phủ bắt t i ế n lặng một lát sau hỏa nhân thấp giọng báo cáo thực trừ chúng ta năm người bên ngoài trương ngư bác sĩ cũng không có bị tóm bất quá hắn tựa hồ không nguyện ý cùng chúng ta chờ đợi cùng một chỗ a phong dạ mặt không biểu tình nhẹ nhàng gật đầu liền không có nói tiếp không cần đoán cũng biết trương ngư bác sĩ khẳng định sinh ra dị tâm dù sao phong dạ vừa đi năm năm ai cũng không biết có thể hay không trở về hòa nhân điện quang nhân d ạ hành người kiếm xì hổ ỉ bùn các loại năm người đô bị kẹt cắt lạ thôi miên tẩy não qua mười lần trở lên đối với phong dạ trung thành không cần hoài nghi với lại đi qua thời gian năm năm lắng động lúc trước gieo t r ồ n g tín ngưỡng chủng tử đã mọc dễ nảy m ầ m hiện tại cũng đã thành phong dạ tử t r u n g tuy nhiên t r ư ơ n g ngư bác sĩ liền không giống nhau bởi vì phong dạ lúc trước thu phục hắn thì bởi vì thời gian cấp bách sau đó không lâu liền tấn công xịn cho nên hắn chỉ bị tẩy náo hai lần phong dạ năm năm chưa tư nở dê xuất hiện hắn sinh ra dị tâm cũng không kỳ quái đáng tiếc cạ cạ lột phong dạ tâm thầm than một tiếng cạ cạ lột xác thực là một người mới đáng tiếc bởi vì c ạ cạ lột thực lực quá thấp lúc trước tấn công xì ẻn thì phong dạ để cho hắn lưu tại hòn đảo khu vực về sau g i ả thiên đại thủ đánh chìm hòn đảo cả cả luận tự nhiên cũng không có khả năng còn sống thực đ i ề u này cũng tại phong dạ chính mình phong dạ lúc trước thật không nghĩ qua chính mình sẽ còn trở lại mạ vẻo vũ trụ cho nên rất nhiều chuyện phong dạ đều không có cẩn thận an bài t r ư ơ n g ngư bác sĩ sự tình chúng ta đợi sẽ bàn lại ta muốn trước hiểu biết một chút nguyệt di quỹ ngân sách tình huống tiểu hòa thượng đâu tiểu hòa thượng vẫn còn ngủ cảm giáp đi Ý tùn ngư không xác định nói. khi xác phong dạ đi ờ nguyên mã, dựa vào đến ờ i nghiên cái giả tiểu nguyên nhà tân năng trình năng trình phong tên Phong cứu mã một đám một mà tự, tự thì bị phong giả đặt thựa. đi đ khoa học chí chí hòa là ra bị trước máy vi tính ấn xuống khởi động cái nút máy tính mở ra sau khi tự động nể ơ ai nha ả ả là ai quay g i à y tiểu lão n ạ n ngủ trong màn hình xuất hiện một cái bốn năm tuổi khoảng chừng tiểu hòa thượng từ xa mà đến gần tiểu hòa thượng hát kinh kịch giọng điệu chân đạp ngũ t r ả o kim long hai tay khua tay hai thanh thái đao một thân đỏ thâm tăng bảo như là tân lang trang một dạng uy phong l ấ m liệt ra sân khí thế nhất định đ i ề u bảo tiên phong dạ nhất thời mặt sầm lại cái này thật hắn mẹ là một cái trí chí năng trình tự chỉ gặp màn hình l o i lên trang cảnh lần nữa biến hóa tiểu hòa thượng xuất hiện tại một cái rách dưới miếu nhỏ một thân giản dị tiểu tăng áo thượng diện còn có mảnh vá m ộ tiểu mặt một đang ngư. n gấp gõ g ư ờ nào đang kêu gọi kêu i t lão、đạc? Là nạp? n ta. Ai hòa a lão đại ngươi trở về. thượng một mặt hưng phấn không biết từ nơi nào biến ra một cây song tiết côn k h u a tay toàn thân lóe lên biến ra một thân chiến l í n giáp nhưng nhìn xem này một bộ chiến l í n giáp phong dạ làm sao có loại cảm giác quen thuộc cảm giác muốn thật lâu mới nhớ tới đây không phải tôn nộ g không này hầu tử một thân trang phục sao tuy nhiên kim cô đ ổ n g lại biến thành song tiết côn chương một r ă m mười gặp lại sở hải đơman lão đại người tư sản giao cho ta quản lý tuyệt đối là lớn nhất anh minh quyết định nói lên nguyệt di quỹ ngân sách hiện trạng tiểu hòa thượng không khỏi một mặt đắc ý nguyên lai、like、ban đầu ở rời đi mạ vẹo trước phong dạ liền làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị đem nguyệt di quỹ ngân sách giao phó cho tiểu hòa thượng quản lý mà tại phong dạ rời đi mạ vẹo không lâu nguyệt di quỹ ngân sách quả nhiên gặp phải thế lực khắp nơi chèn ép nếu không phải tiểu hòa thượng sớm có đề phòng nguyệt di quỹ ngân sách sớm đã bị hắn thế lực chiếm đoạt về sau nguyệt di quỹ ngân sách rời đi chỗ tối tiểu hòa thượng không chế mấy vạn cái tài khoản đem nguyệt di quỹ ngân sách tiền toàn bộ đầu nhập cổ phiếu thị trường thời gian năm năm đi qua phong dạ tư sản trở mình gấp hai cái này có thể tất cả đều là tiểu hòa thượng công lao cũng khó trách tiểu hòa thượng như thế đắc ý tại tiểu hòa thượng giải thích d ư ớ i phong dạ thỉnh thoảng hài lòng gật đầu như thế nói đến trước mắt nguyệt di quỹ ngân sách tổng tài sản đã đột phá mười vạn ước cú sd đó là đương nhiên phong dạ trên mặt triển lộ mỉm cười tuy nhiên ai có thể nói cho hắn biết tiểu hòa thượng lại là chuyện gì xảy ra làm sao trở nên như thế nhân tính hóa phải biết tại năm năm trước tiểu hòa thượng trí năng nhiều nhất cùng dạ vịt không sai biệt lắm chẳng lẽ là năm năm qua trí năng tiến hóa lão đại ngươi nếu là không có việc gì ta muốn đi niệm kinh ách đi thôi tiểu hòa thượng cao hứng gật gật đầu chỉ gặp hắn một tay chỉ thiên một bộ trên trời dưới rất duy ngã độc tôn tư thế đ ỗ n g nhiên hư không hạ xuống một đầu thần long tiểu hòa thượng sau đầu hiện hiện một vòng kim quang nhất thời thiên lạc kim hoa địa dung kim liên tiểu hòa thượng toàn thân hồng quang l o ạ lên biến hóa ra một thân dở dở ương ương đỏ thâm t ă n g bảo nỗ lực giả ra c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng bộ g á n g chân đạp thần long bay vào vũ trụ tinh hà tiểu lão nạp đi phong giả cười khổ lắc đầu cảm giác cái này hùng h à i tử là một cứu y u n bọn người ngược lại là tập mãi thành thói quen khả năng những năm này không ít bị tiểu hòa thượng g i à y vo hiện tại không sai biệt lắm đã thành thói quen t r ư ơ n g ngư bác sĩ ở nơi nào làm rõ ràng nguyệt di quỹ ngân sách hiện trạng về sau phong dạ chuẩn bị xử lý t r ư ơ n g ngư bác sĩ sự tình t r ư ơ n g ngư bác sĩ là một thiên tài đây là ai cũng không thể phủ nhận tại nguyên lấy bên trong hắn nghiên cứu r a nhân lực thái dương nếu như đặt ở năm năm trước phong dạ có lẽ sẽ không coi trọng nhưng ở thôn phệ cờ dì tần mật điện có hấp thu thái dương bức xạ năng lực về sau đối với trương ngư bác sĩ phong dạ liền phi thường trọng thị nhân lực chế tạo thái dương đây tuyệt đối là một cái ý nghĩ điên cuồng phong dạ rất muốn thử một lần chế tạo ra nhân lực thái dương không biết mình có thể hay không hấp thu nếu như có thể hấp thu hiệu quả thì thế nào lão bản trương ngư bác sĩ tại quỳnh khu điện quang nhân cung kính hồi đạo quỳnh khu phong dạ nghe vậy gật gật đầu trong lòng không khỏi có chút chờ đợi không biết nhân lực thái dương hạng mục trương ngư bác sĩ nghiên cứu như thế nào dựa theo nguyên chứ a chung thời gian t r ư ơ n g ngư bác sĩ cũng đã nghiên cứu thành công tuy nhiên bởi vì phong dạ xuất hiện t r ư ơ n g ngư bác sĩ vùi đầu vào hắn ma dưới tấn công xì ẻn sau khi gặp phải truy nã không thể giống nguyên chứ a chung như thế an ổn làm nghiên cứu nhân lực thái dương t r ư ơ n g ngư bác sĩ có hay không nghiên cứu thật đúng là khó mà nói t r ư ơ n g ngư bác sĩ sự tình tạm thời không vội ngày mai lại xử lý không muộn tuy nhiên vũ trụ ma phương bị lộ kỳ đoạt đi Các cho ta gia tăng chú tích tức phát báo ngươi tăng hắn động tĩnh, hiện hắn tung tích lập tức thông gia khi ta một ta. ý lập vâng mọi người thần sắc cung kinh đáp chìm l á n h chỉ chốc lát phong dạ ánh mắt quét về phía y bùn phân phó nói wilson ngươi cỡ nào chú ý một chút sở tặt kẹ cao úc minh bạch an bài tốt hết thể về sau phong dạ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút qua ba mươi ba năm ban đầu sinh hoạt hiện tại cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút hiện tại liền xem lỗ k ỳ có thể hay không như là nguyên chứ chung một dạng Lựa chọn tại sáng ở mở sở tạt Tuy tạt tới tin. thăm tùn biết tại tại biết trốn đạo, kẻ không kẻ không khỏi không cao Úc cao Úc, cũng ra gian ma qua sau. ma sau, phong Phong vẻo môn. mì mới mà rời nhiên nhớ hình Hỏi hình hắn hiện nói lên nữ bọn người nữ đến giả giả đi đâu s về về đi. nơi sớm ngày thứ hai phong dạ người mặc màu trắng trang phục chính thức đi ra ngoài dẫn theo điện quang nhân cùng hỏa nhân thẳng đến q u ỳ n khu bởi điện quang nhân lái xe dẫn đường thẳng đến trương ngư bác sĩ chỗ trụ sở dưới đất nói thật là trụ sở dưới đất còn không bằng nói là một gian phổ thông tầng hầm ngầm làm phong dạ đám người đi tới tầng hầm ngầm về sau lại phát hiện bên trong không có người lão bản trương ngư bác sĩ người không có ở không có ở phong dạ nhúng mày tuy nhiên lại không hề rời đi tại điện quang nhân đẩy cửa ra về sau phong dạ đi vào tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm có chút dơ giấy bẩn t h i u ba trăm mét vuông tả hữu không gian bên trong là một chút cũ kỹ dụng cụ điện tử các dạng màu sắc thí nghiệm quan n mà gây nên phong dạ chú ý nhưng là một cái bóng rổ lớn nhỏ thái dương mô hình khi thấy cái này thái dương mô hình về sau phong dạ không khỏi triển lộ một vòng ý cười trương ngư bác sĩ quả nhiên đang nghiên cứu nhân lực thái dương đi đi phụ cận tìm xem xem hắn hẳn là sẽ không đi xa vâng phong dạ nói xong quay người rời đi điện quang nhân cùng hỏa nhân theo sát sau khi tuy nhiên tại phụ cận tìm kiếm một lần đồng thời không có tìm được trương ngư bác sĩ phong dạ đành phải tập trung thính lực nhất thời vô số âm thanh chui vào trong thai phong dạ không khỏi níu h chặt lông mày một lát sau phong dạ mới vừa triển mi đầu cười nói tìm tới mắt hướng về đông phương hướng về điện quang nhân gật gật đầu trực tiếp thay đổi tay lái cũng mặc kệ có phải hay không n ị c h hành với hắn mà nói làm tốt l a o bản phân phó sự tình mới trọng yếu nhất trương ngư bác sĩ đang làm gì khả năng rất nhiều người cũng không nghĩ đến phong dạ cũng không nghĩ tới trương ngư bác sĩ vậy mà trọng thao cựu nghiệp cũng chính là đi đoạt ngân hàng thực cái này cũng không trách trương ngư bác sĩ hắn nghiên cứu cần kinh phí trừ đoạt ngân hàng hắn không có hắn biện pháp bởi vì phong dạ tư sản bị tiểu hòa thượng trưởng quản tiểu hòa thượng là danh phó thực thủ nô tài năm năm qua hàng năm chỉ cấp mọi người một trăm triệu kinh phí dư thừa tiền là muốn đều không cần nghĩ có lẽ trương ngư bác sĩ rời đi đây cũng là một nguyên nhân làm phong dạ bọn người lái xe đổi tới hiện trường nd thì phát hiện t r ư ơ n g ngư bác sĩ đang cùng người chiến đấu đối thủ của hắn cũng là phong dạ người quen chính là s r p i d e r man peter thực ra nhập the ạ vẹn trơ người cũng không chỉ h ô m qua cùng phong dạ chiến đấu những cái kia tỉ như phẹn tạ tịnh p h ả o ửa s r p i d e r man đô ra nhập the ạ vẫn trơ chỉ có điều h ô m qua vừa vặn không tại hàng không mẫu hạng bên trên mà thôi lão bản chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút yên lặng nhìn biến phong dạ lắc đầu s r p i d e r man chiến đấu lực tuy nhiên coi như không tệ nhưng lại còn không phải thực r ư ngư ơ n g bác sĩ đối t ủ Trương, tu, ngư không bác sĩ bốn cái máy mò cờ xúc tù, không chỉ có sĩ mò l lượng cường đại, mỗi cái xúc đại, mỗi trương u quan có nhấc thể tấn t lên nặng vận, ọ n hơn là xúc cực kỳ linh hoạt, trên cơ bản không n g g hoạt, cơ là xúc cực tu kỳ ờ i có thể cẩn、thân. Thực, thể thận. t r ư ngư bác sĩ cũng không là lần đầu tiên đoạt ngân hàng đây đã là lần thứ tư đoạt ngân hàng hiện tại trương ngư bác sĩ so nguyên chứ chung cẩn thận rất nhiều chí ít ba lần trước đoạt ngân hàng liền mười phần thuận lợi bất quá hôm nay có lẽ đi ra ngoài không xem hoàng lịch điện ộ một một n chính nghĩa Sở đờ Màn Trương Nhân lực Thái Dương.、Thời、gian 5 năm đi qua, Sở đờ mang cùng, Trương, Ngư bác sĩ thực lực, cũng không có làm sao tăng lên, cơ bản cùng 5 năm trước một dạng. Quan sát một lát sau, phong dạng có chút nhạt vô vị. Các người Trương, Ngư chiến mang, Trương, Ngư Vâng. g gặp phải Pai Pai Thái Thời thực chút thẻ thúc đi đi lực Bác lực, có cơ trước có Các Bác Bác Sĩ đấu, mang, chương, bác Sĩ, Sĩ qua, sao sau, Sở Sở sát sớm trở Đờ Đờ đấu, đ làm mau Tì Tơ. lát rút, kết ta. dạ vô vị. về quang nhân cùng hỏa nhân xuống xe vọt thẳng hướng về đang tại chiến đấu sở h ải đờ mang cùng t r ư ơ n g ngư bác sĩ chúng ta tới giúp ngươi ta không cần các ngươi hỗ trợ khi thấy rõ là nàng điện quang nhân cùng hỏa nhân về sau t r ư ơ n g ngư bác sĩ sắc mặt hơi đổi hòa nhân nghe vậy biến sắc không khỏi hư lạnh một tiếng t r ư ơ n g ngư bác sĩ đừng không biết tốt xấu nếu không phải lão bản muốn gặp ngươi ngươi cho rằng ta bọn họ sẽ đến bận bịu ngươi cái gì hắn trở về t r ư ơ n g Ngư b á nhất, nhất cơ sĩ hội tốt tại trương ngư bác sĩ xuất thần thì đi tơ trong nháy mắt nắm lấy cơ hội một đạo mạng nhện bắn ra giữa không trung mạng nhện hóa thành một cái lưới lớn từ trên cao đi xuống hướng v ề trương ngư bác sĩ bao phủ phong dạ trở về tin tức t i t o r đã sớm biết hắn dù sao cũng là the ạ vẹn trở thành viên hôm qua hắn mặc dù không tại hàng không mẫu hạng bên trên nhưng phong dạ trở về tin tức cn、si、lại thông c h í hắn muốn chết h ỏ a nhân nhất thời gầm lên giận dữ một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời trong nháy mắt đem mạng nhện đốt cháy không còn một mảnh t i t o r gặp này biến sắc năm năm qua hỏa nhân bọn người bị truy nã hắn cũng tham dự qua đuổi bắt hành động cùng hỏa nhân giao thủ mấy lần nhưng nhiều lần cũng là hắn ăn thiệt thòi bởi vì hỏa nhân khắt chế hắn mạng nện điện quang nhân đương nhiên sẽ không nhàn rỗi lao bản thế nhưng là nói phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu chỉ gặp điện quang nhân lơ lửng giữa không trung giang hai cánh tay từng đạo từng đạo hồ quang điện lan tràn quanh thân một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn tàn g ra lần sau chúng ta t á i chiến gặp hỏa nhân cùng điện quang nhân liên tiếp xuất thủ đ i thơ thẩm nghĩ trong lòng không ổn riêng là trương ngư bác sĩ một người hắn liền đã rơi vào hạ phòng hiện tại điện quang nhân cùng hỏa nhân gia nhập chiến đấu hắn tự biết cũng không phải ba người đối thủ vì thế t e t e r ném câu nói tiếp theo bắn ra một đạo mạng nện đi lại thu thiên biến mất không thấy gì nữa gặp t e t e r rời đi hỏa nhân cùng điện quang nhân cũng không có truy kích mà chính là nhìn về phía trương ngư bác sĩ đi thôi tiến sĩ lão bản đang chờ ngươi tốt yên lặng chỉ chốc lát trương ngư bác sĩ gật gật đầu phong dạ triệu kiến hắn không dám không đi hiện tại là hỏa nhân cùng điện quang nhân tới tìm hắn hắn cũng không muốn để cho phong dạ tự mình đến mời một lát sau điện quang nhân cùng hỏa nhân mang theo trương ngư bác sĩ đi vào t r ư ớ c xe thùng thùng điện quang nhân nhẹ nhàng gõ gõ pha lê cửa sổ xe thấp giọng nói lão bản trương ngư bác sĩ mang đến ừng quay về khu vực rồi nói sau trong xe nhắm mắt dưỡng thần phong dạ chậm rãi mở ra hai mắt nhàn n h ạ t quét trương ngư bác sĩ liếc một chút trương ngư bác sĩ trong lòng run lên có chút câu thúc no y lão lão bản trở về liền tốt trước kia sự tình không cần nhắc lại về sau ngươi chuyên tâm làm ngươi nghiên cứu kinh phí sự tình sẽ không lo lắng quỹ ngân sách tướng toàn lực ủng hộ ngươi cảm ơn lão bản đều lên xe đi ba người theo lời lên xe một lát sau cỗ xe nên ngang rời đi chỉ để lại rách mướp đường đi chứng minh tại đây trước đây không lâu trải qua một trận đại chiến đối với trương ngư bác sĩ sự tình phong dạ không có ý định truy cứu hiện tại trường ngư bác sĩ đối với hắn còn hữu dụng đối với người mới phong dạ từ trước đến nay tha thứ tuy nhiên điều kiện tiên quyết là có thể vì hắn mang đến lợi ích một giờ về sau bốn người trở lại khu vực trong phòng khách phong dạ ngồi tại chủ vị ba người câu thúc ngồi ở một bên tiến sĩ nói một câu ngươi nhân lực thái dương nghiên cứu đi lão bản nhân lực mặt trời là cái này thế kỷ lớn nhất phát minh vĩ đại n ó tướng giải quyết nhân loại cho tới nay làm phức tạp chỉ cần nhân lực thái dương nghiên cứu thành công ta tin tưởng năng lượng ngọn nguồn phương diện vấn đề tướng đạt được hoàn toàn cải thiện nói lên nhân lực thái dương phát triển nghiên cứu trương ngư bác sĩ nhất thời tiến vào trạng thái một mặt hưng ơ phấn vì là phong dạ giải thích lấy đối với trương ngư bác sĩ loại tình huống này phong dạ cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn gặp được không ít dạng này nhà khoa học cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc tuy nhiên phong dạ cũng không có hứng thú nghe trương ngư bác sĩ thao thao bất tuyệt không khỏi mở miệng mở chương ắ t ngang ắ n nói. Tiến sĩ, ta không phải nhà muốn nếu n lời phải biết, ta ta sĩ, khoa học, ta chỉ h ta vì n g ư i c u cấp t i ề ngư tài, n ơ i nghiên lại tiền tài, tin có cứu, lúc có có thể thành thành ta trong hay không hoàn ra đầy nào Nếu lòng tin trong vòng 3 tháng nghiên cứu ra thành quả. đủ bác sĩ thở sâu hồi đáp hắn giải phong dạ là dạng gì người tại phong dạ trước mặt hắn không dám nói dối hắn nghiên cứu đã cũng thành thục thậm chí đã làm quá nhiều lần thí nghiệm chỉ cần có đầy đủ tiền tài hắn có nắm chắc nắm trong có vâng ò còn vòng n tháng nghiên cứu ra thành、quả. Phong giả nghe vậy gật gật đầu, 3 tháng hắn còn trở nổi. Ngươi nghiên cứu ta tướng toàn lực củng hộ, tuy nhiên trong vòng 3 tháng ta muốn nhìn thấy thành ngươi hẳn g giả gật gật trở Tốt. ta tuy ta thấy biết lửa gạt ta hộ, phải cứu cứu lực cụ. quả. đầu, quả, ra lửa vậy v kết phong dạ lời nói trầm thấp ôn hòa không có một tia uy hiếp ngữ khí nhưng t r ư ơ n g ngư bác sĩ lại trong lòng nghiêm nghi giải phong dạ giả người đều biết một khi l ử a gạt phong dạ này kết cục tướng cực kỳ thê thảm đã từng có vị trí nhà khoa học tại phong dạ tại đây xin kinh phí tuyên bố trong vòng nửa năm ra thành quả đáng tiếc về sau hắn nuốt lời tuy nhiên hắn lý do cũng sung túc nhưng lại bị phong dạ chặt thành thịt vụn cho cho ăn phong dạ phất phất tay để cho mọi người lui ra lập tức phong dạ điểm điếu xi、si、gà tự hỏi vũ trụ mà phương sự tình dựa theo ban đầu nội dung cốt truyện lộ kỳ hẳn là đang chạy ra xì nv sau sau đó không lâu liền động thủ mở ra không gian môn nhưng bây giờ thời gian đã qua một ngày vẫn không có phát hiện lộ kỳ tung tích như thế nói đến lô kỳ hẳn là cải biến kế hoạch cái này khiến phong dạ cũng đau đầu mặt khác nguyên chứ chung mở ra không gian môn cần thiết đặc thù kim khí tài liệu sớm đã bị phong dạ từ hỉn dịch tiến sĩ nơi đó đạt được không biết lô kỳ lại từ đâu bên trong tìm tới cùng loại kim khí tài liệu tuy nhiên thế giới lớn như vậy ai cũng không biết lô kỳ n ú t ở chỗ nào phong dạ trước mắt duy nhất có thể làm liền là các loại chờ đợi lô kỳ tự động xuất hiện mặt khác phong dạ cũng phái người giám thị i cn i cn hẳn là có biện pháp tìm tới lô kỳ đảo mắt bóng đêm hàng lâm phong dạ thay quần áo khác về sau liền rời đi trụ sở dưới đất phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi một chiếc điện thoại uy tony là ta này phong muốn như vậy gọi điện thoại tới là có chuyện gì sao ta tìm ngươi có việc ngươi hiện tại ở đâu bên trong ta tại biệt thự tại cúp điện thoại về sau phong dạ thẳng đến tony hải cảnh biệt thự phong dạ không có ý định lái xe mà chính là bay thẳng hành tốc độ phi hành so lái xe nhanh nhiều sau đó không lâu phong dạ liền đuổi tới biệt thự đáp xuống biệt thự ban công chương một t r ư ơ i hai tony chân kinh phong tiên sinh h o à n n g h ê n người đến phong dạ vừa mới bước vào biệt thự liền nghe đến dạ vị tâm thanh người tốt dạ v i t tony ở đâu phong tiên sinh ta đã thông chi tiên sinh mời ngươi ở phòng khách chờ một lát chỉ chốc lát phong dạ gật gật đầu ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ đợi mặt khác đáng nhắc tới là phong dạ thính lực tuy nhiên khủng bố nhưng bình thường là mang tính lựa chọn che đậy nếu là thời khắc tiếp thu ngoại giới âm thanh chỉ bằng vào hỗn tạp âm thanh liền phải đem người nhao nhao chết một lát sau tony từ trong phòng ngủ đi ra tuy nhiên tiểu lạt tiêu đ ẹ p t ở đi theo sau lưng tony nhìn nàng đầu tóc rối bời bộ dáng phong dạ cảm giác mình tới khả năng không phải lúc phong ngươi là đi máy bay tới sao làm sao nhanh như vậy liền đến ách tự biết quáy dày đến hai người phong dạ không khỏi xấu hổ cười một tiếng so sánh t o n y một mặt t o á n khí tiểu lạc tiêu thì lạc lạc đại phương cùng phong dạ lên tiếng kêu gọi phong đã lâu không gặp đúng nha năm năm không gặp chúc mừng ngươi cùng t o n y người sáng suốt cũng nhìn ra được hai người đã đi cùng một chỗ chỉ là không biết hai người kết hôn chưa vậy cảm ơn tiểu lạc tiêu cười nhạt một tiếng đưa cho phong dạ một chén hồng cựu các ngươi hai cái hẳn là có việc cần ta liền không ở nơi này quay dậy các ngươi mặt khác cần chuẩn bị một chút bữa ăn khuya sao ta biết các ngươi người hoa có cật dạ tiêu thói quen không cần c ả m ơn từ nhỏ lạt tiêu trong tay tiếp nhận chén rượu phong dạ mỉm cười từ chối nói từ khi có thể hấp thu thái dương bức xạ về sau phong dạ cơ bản đã rất ít ăn đồ vật ăn cái gì cũng là một hiện lên miệng lưỡi ham mướn bởi vì hấp thu thái dương bức xạ đủ để duy trì thân thể cần thiết tiêu hao tại tiểu lạt tiêu sau khi rời đi phong dạ cùng t o n y liên tiếp ngồi xuống hai người đ â u không nói gì yên lặng thưởng thức ỷu một lát sau tony dẫn đầu đánh vỡ yên lặng phong có chuyện ngươi có lẽ còn không biết ngươi truy nã đã hủy bỏ thật sao phong dạ từ chối cho ý kiến cười cười thực truy nã không truy nã với hắn mà nói đều như thế chẳng lẽ mỹ quốc chính phủ còn dám bắt hắn người b ì n h thường liền không nói si cn người coi như c h u n g vào một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn tại như thế tình hướng giới phong dạ ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút mỹ quốc chính phủ muốn làm sao bắt lấy hắn nếu quả thật dám đến t r e o chọc hắn hắn liền đến một cái r ế t một cái nếu như phiền phức vô cùng phong dạ không ngại đem mỹ quốc tổng thống cho xé lấy phong dạ thực lực bây giờ căn bản cũng không cần cố kỵ cái gì trên địa cầu đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn đúng có hay không lộ kỳ tin tức không có tony lắc lắc đầu nói phong dạ nghe vậy không khỏi có chút thất vọng vũ trụ ma phương trong tay lộ kỳ nhưng bây giờ lộ kỳ giống như biến mất một dạng thực lần này tới tìm tony phong dạ chủ yếu có hai chuyện một là muốn dựa vào t o n y tìm kiếm lô kỳ bởi vì năm năm qua truy nã phong dạ thủ hạ tình báo tổ chức cơ bản đã tê liệt mà muốn lần nữa thành lập tình báo tổ chức không phải trong thời gian ngắn có thể làm được hai là tổ kiến cương thiết chiến đội sự tình trước mắt phong dạ ma dưới thực lực hao tổn nghiêm trọng đang cần cương thiết chiến đội đến bổ sung nếu có tin tức nhớ kỹ thông báo ta ngoài ra chúng ta tới nói chuyện tổ kiến cương thiết chiến đội sự tình đi thật muốn tổ kiến cương thiết chiến đội thực t o n y không phải không nghĩ tới muốn tổ kiến cương thiết chiến đội nhưng tổ kiến cương thiết chiến đội có thể không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy cương thiết chiến giáp phi thường đắt đỏ coi như lấy t o n y thân ra cũng khó có thể chế tạo một nhánh chiến đội t o n y mặc dù là sở tạt kẻ công nghiệp chủ tịch nhưng sở tạt kẻ công nghiệp dù sao không phải một mình hắn đơn thuần tài phú t o n y vỗ ngông ngừa cũng không kịp nổi phong dạng với lại coi như chế tạo ra cương thiết chiến giáp còn cần có đầy đủ người tới thao tác chỉ bằng vào trí năng hệ thống thao tác căn bản là không phát huy ra cương thiết chiến giáp phải có chiến đấu lực chế tạo chiến giáp tiền tài ta phụ trách ra một nửa nhân thủ vấn đề không cần lo lắng liền dùng trí năng hệ thống thao tác đi phong trí năng hệ thống lại tiên tiến nhưng dù sao không phải người ngươi có lẽ còn không biết phong dạ phất phất tay cắt ngang t o n y lời nói ta biết chỉ bằng vào trí năng hệ thống không phát huy ra cương thiết chiến giáp phải có uy lực tuy nhiên chỉ cần có thể phát huy ra tám thành trở lên uy lực liền đầy đủ lấy giả vị trí năng trình độ nhiều nhất khống chế một trăm giá cương thiết chiến giáp với lại chỉ có thể phát huy ra chiến giáp một nửa uy lực đối với trí năng hệ thống thao tác chiến giáp đề nghị tony cũng không thấy thế nào tốt mà khiến người khác thao tác cương thiết chiến giáp mặc kệ là tony vẫn là phong dạ đô không yên lòng có lẽ đây cũng là tony cho tới nay đều không có chế tạo cương thiết chiến đội nguyên nhân chủ yếu phong dạ lắc đầu móc ra điện thoại di động của mình ấ n xuống mấy cái sổ tự thiên sinh có người xâm lấn biệt thự hệ thống chi chi trong phòng khách bất thình lình truyền đến dạ vi tâm thanh ngay sau đó ánh đèn lóe lên dạ vi tâm thanh biến thành tạ tông đột nhiên pho n z kha cờ hờ đối diện trên vách tường màn hình lớn sáng lên âm t r ầ m âm nhạc vang lên trong tấm hình xuất hiện một cái đ ấ m máu đầu lâu nhất thời không khí quỷ quái lan tràn toàn bộ pho n z kha cờ hờ ngay sau đó hình ảnh lần nữa biến hóa tiểu hòa thượng uy phong lấm liệt chân đạp ngũ chảo thần lòng xuất hiện người nào tại kêu gọi tiểu lão nạp đây là tony có chút trận mắt hốc mồm không rõ phát sinh tình huống gì tuy nhiên tiểu hòa thượng khi nhìn đến phong dạ về sau nhất thời biến thành quai bà bảo, bảo trong chớp mắt biến thành giản dị tiểu hòa thượng lão đại nguyên lai là ngươi tại kêu gọi ta à, ta còn tưởng rằng là mấy cái kia đần độn tiểu hòa thượng không nên á o phong dạ mặt đen lên căn dặn tiểu hòa thượng lập tức nhìn về phía đang đứng ở c h ấ n kinh ở trong tôn y tôn y h ắ n gọi tiểu hòa thượng giống như dạ vịt một dạng bất quá ta năm năm không trên đất cầu hắn giống như xuất hiện một chút biến hóa tốt tiên tiến trí tuệ nhân tạo mạnh hơn dạ vịt cỡ nào tony từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhất thời một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng dạ vịt tuy nhiên cũng c ũ nhân g n tính hóa thậm chí có thể độc lập suy nghĩ nhưng cùng tiểu hòa thượng so ra vẫn có lấy cực độ t r ê n l ệ n h tiểu hòa thượng cực kỳ nhân tính hóa có được nhân loại tâm tình lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào là đứa nhỏ này thế mà còn học được trang bê tiểu lão nạp nhận biết ngươi ngươi gọi tony sợ t ạ t kẽ đúng hay không tiểu hòa thượng bất thình lình hiếu k ỳ hỏi gặp tiểu hòa thượng giống như chính mình chào hỏi tony trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng vui mừng đúng ta là tony sở tắc kẹ ngươi gọi tiểu hòa thượng đúng không thật cao hứng có thể nhận biết ngươi a di đà phật thí chủ khách khí tuy nhiên tiểu lão nạp nghe nói ngươi không phải n g ư ờ i tốt cho nên ta cũng không tính cùng ngươi thâm giao tiểu hòa thượng chứng trạc đàng hoàng lắc đầu một bộ cũng ghét bỏ tony bộ dáng phong dạ nghe vậy có chút không biết nên khóc hay cười tony sắc mặt không khỏi cứng đờ ai nói hắn không phải người tốt nếu như hắn biết là ai nói hắn cam đoan tuyệt không đánh chết hắn lập tức tony ánh mắt nhìn về phía phong dạ tựa hồ muốn cho phong dạ hỗ trợ năn nỉ một chút tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được tony đối với tiểu hòa thượng là cỡ nào coi trọng người đi trước chơi đi có việc ta sẽ gọi ngươi ừ ừ vậy ta đi trước chơi đi trước nghiệm kinh tiểu lão nạp đi tại tiểu hòa thượng sau khi rời đi dạ vịt lần n ư ỡ i trưởng k h ố n g biệt thự hệ thống phong dạ thì cười mịn nhìn chăm chú lên t o n y t o n y ta lúc trước hỏi qua tiểu hòa thượng hắn có thể thao tác năm trăm giá cương thiết chiến giáp với lại có thể phát huy ra cương thiết chiến giáp tám thành trở lên uy lực tổ kiến cương thiết chiến đội sự tình ta đồng ý tuy nhiên trừ ngươi muốn xuất một nửa tiền tài bên ngoài còn nhất định phải mượn tiểu hòa thượng cho ta nghiên cứu mấy ngày ta muốn cho dạ vịt t h ă n g cấp không có vấn đề tốt một lời đã định hoan nghênh rộng lớn thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở thủ chương một trăm m ư ơ i ba hấp thu nhân lực thái dương đảo mắt đã qua một tháng trước mắt cương thiết chiến giáp đã lần lượt bắt đầu sinh sản vì là chế tạo cương thiết chiến giáp phong dạ đầu nhập một ngàn tỷ tiền tài tuy nhiên lấy phong dạ hiện tại thân nhà một ngàn tỷ hoàn toàn không đủ để thương cân động cốt đương nhiên đầu nhập tiền tài nhiều như vậy cũng không phải là vẹn vẹn chỉ chế tạo chiến giáp chủ yếu vẫn là thành lập một tòa hậu cần trụ sở cương thiết chiến giáp cũng sẽ hư hao cần ba ho hành bảo dưỡng chờ một chút các mặt cho nên hậu cần trụ sở ác không thể thiếu thậm chí riêng là ba ho hành cùng bảo dưỡng hàng năm cũng là nhất bút to lớn chi tiêu trừ cái đó ra tony gần nhất một mực đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hy vọng có thể cho giả vịt thăng cấp tại phong giả mệnh lệnh dưới tiểu hòa thượng mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là phối hợp tony nghiên cứu liệu rót trụ sở dưới đất trong đại sảnh phong giả t i n h tọa tại trên ghế salon tại hắn đối diện ỷ vùn mọi người thì câu thúc đứng ở nơi đó còn không có tìm được lộ k ỳ sao lão bản gặp phong dạ sắc mặt khó coi mọi người câm như hến thời gian đã qua một tháng nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới lộ k ỳ phong dạ đều đã nhanh mất đi kiên nhẫn mặt khác tony bên kia cũng không có truyền đến tin tức xem ra cũng không có tìm được lộ k ỳ về phần xì n bên kia một mực là ỷ vùn phụ trách giám thị dù sao ỷ vùn có thể t h u ậ n n gì so ra mà nói thuận tiện rất nhiều tuy nhiên bất đắc dĩ là lấy xì ẹn năng lực tình báo vẫn không có tìm tới lô kỳ chẳng lẽ lô kỳ đã không còn trên địa cầu phong dạ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là lô kỳ đã không tại địa cầu bên trên không phải vậy coi như ẩn tàng cho dù tốt cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại nhưng bây giờ lô kỳ thật giống như biến mất lão bản đột nhiên trương ngư bác sĩ xông vào đại sảnh phong dạ tâm tình không thế nào tốt nhàn nhạt, nhạt quét hắn liếc một chút chuyện gì lão bản nhân lực thái dương nghiên cứu thành công a mang ta đi nhìn xem lão bản mời đi theo ta đối với người công thái dương phong dạ rất chờ mong vì là t r ư ơ n g ngư bác sĩ nghiên cứu hắn đầu nhập tiền tài vượt qua một tỷ vì là có cái tốt hơn nghiên cứu hoàn cảnh phong dạ càng là xây dựng thêm trụ sở dưới đất trước khi đi phong dạ nhìn chung quanh ỉ vùn bọn người liếc một chút tiếp tục tìm hiểu lộ kỳ hạ lạc một khi tìm tới hắn lập tức hướng về ta báo cáo vâng y vun bọn người cảm kích xem t r ư ơ n g ngư bác sĩ liếc một chút bởi vì t r ư ơ n g ngư bác sĩ nghiên cứu thành công quá là thời điểm đi theo sau lưng t r ư ơ n g ngư bác sĩ rất nhanh liền đi vào t r ư ơ n g ngư bác sĩ nghiên cứu thất nghiên cứu thất rộng rãi vô cùng bên trong trưng bày đủ loại kiểu dáng máy móc cũng là phong dạ để cho tony hỗ trợ đặt hàng t r ư ơ n g ngư bác sĩ hiện tại rất thỏa mãn trước kia hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày sẽ có được như thế đỉnh phong phòng thí nghiệm năng lượng có được dạng này một gian phòng thí nghiệm là mỗi một cái nhà khoa học mộng tưởng lão bản ngài mời xem t r ư ơ n g ngư bác sĩ chỉ trong phòng thí nghiệm trung tâm thí nghiệm trên bàn lơ lửng một khỏa h ỏ a cầu h ỏ a cầu ước lớn chừng bàn tay toàn thân hồng sắc mặt ngoài không ngừng toát ra h ỏ a diễm đồng thời tản mát ra từng đạo từng đạo khí lãng tại vừa bước vào phòng thí nghiệm thì phong dạ cũng cảm giác được một cỗ nhiệt khí đập vào mặt thứ này cũng là nhân lực thái dương lão bản đây chỉ là nhân lực thái dương mô hình tuy nhiên chỉ cần có đầy đủ tài liệu ta cam đoan có thể chế tạo ra một cái chân chính nhân lực thái dương cần một ít gì tài liệu chủ yếu tài liệu là xuyên chỉ cần có đại lượng xuyên ta liền có thể chế tạo ra nhân lực thái dương phong dạ nghe vậy n h ư ớ n mày xuyên thứ này phi thường thưa thớt bởi vì xuyên cùng đ a o một dạng cũng là dùng thử tại phản ứng nhiệt hoạch nghiên cứu nguyên liệu lúc đầu phong dạ còn đang suy nghĩ nếu như nhân lực thái dương nghiên cứu thành công về sau đại lượng người chế tác công thái dương dựa vào hấp thu nhân lực thái dương nhanh chóng tăng cường thực lực mình nhưng bây giờ lại biết được chủ yếu tài liệu là xuyên phong dạ không khỏi lắc đầu muốn thu mua đại lượng xuyên cơ bản là không thể nào xuyên có thể phát sinh phản ứng nhiệt hoạch phóng xuất ra đại lượng năng lượng bình thường dùng cho chế tạo vũ khí hạt nhân thứ này các nước đều quản khống phi thường nghiêm tuy nhiên phong dạ vẫn là muốn thử một lần nhân lực thái dương hắn đến có thể hay không hấp thu nếu như có thể hấp thu hiệu quả lại như thế nào ngươi lui ra phía sau một chút lão bản ngươi ngàn vạn phải cẩn thận cái này mặc dù chỉ là một cái mô hình nhưng nếu như một khi nổ t u n g toàn bộ khu vực tướng không còn tồn tại phong dạ trong lòng hơi giật mình không nghĩ tới chỉ là lớn chừng bàn tay nhân lực thái dương mô hình lại n g ầ m nạp khổng lồ như thế năng lượng vì là lý do an toàn phong dạ quyết định sau khi biến thân lại hấp thu nhân lực thái dương mô hình như thế coi như nhân lực thái dương mô hình nổ t u n g cũng không đả thương được hắn chỉ nghe phong dạ một tiếng g ầ m nhẹ trong n g á y mắt biến thành người khổng lồ xanh biến thân người khổng lồ xanh về sau phong dạ nhanh chân hướng nhân lực thái dương mô hình đi đến tay phải trực tiếp cầm lấy nhân lực thái dương mô hình nhân lực thái dương mô hình nhiệt độ cực cao nhưng lấy phong dạ hiện tại phòng ngự hoàn toàn có thể không thèm đếm x ỉ a đến n ó nhiệt lượng dù sao hàng tinh tản mát ra nhiệt độ đều khó mà đốt bị thương phong dạng huống chi là nhân lực thái dương mô hình tay nâng nhân lực thái dương mô hình phong dạ chỉ cảm thấy có chút ấm áp tựa như là tay nâng nước ấm túi một dạng quả nhiên có thể hấp thu tại tiếp xúc nhân lực thái dương mô hình về sau phong dạ cảm giác trong cơ thể tế bào đột nhiên trở nên cực kỳ sinh động dần dần nhân lực thái dương mô hình bên trên t i ê u đốt hỏa diễm trở nên càng ngày càng ảm đạm nửa k h ắ c đồng hồ sau khi trực tiếp dập tắt thực lực s á c thực tăng trưởng từng chút một phong dạ thực lực bây giờ quá mạnh coi như hấp thu thái dương mô hình thực lực tăng cường c ũ n g cơ hồ hơi tuy nhiên phong dạ đại khái năng lượng đánh giá ra đang hấp thu nhân lực thái dương mô hình về sau ước chừng tương đối hấp thu một tháng thái dương bức xạ mô hình dù sao chỉ là mô hình phong dạ rất muốn biết nếu như hấp thu hết một k h ỏ a chân chính nhân lực thái dương không biết thực lực có thể tăng cường bao nhiêu duy để cho phong dạ cảm thấy bất đắc dĩ là người chế tác công thái dương chủ yếu tài liệu là xuyên tuy nhiên tục ngữ nói có tiền năng lượng mà xui quỷ kiến h phong dạ cũng không phải là không nỡ tiền cái thế giới này tiền đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa dù sao hắn sớm muộn gì vẫn là muốn rời đi m à vẹo nhưng mấu chốt là xuyên phi thường thưa thớt coi như hắn chịu dùng tiền cũng một chỗ nào bán a xem ra người chế tắc công thái dương nhanh chóng tăng cường thực lực kế hoạch là không làm được phong dạ lắc đầu tâm thầm than một tiếng phong dạ thực lực bây giờ tuy nhiên phi thường cường đại trên địa cầu cơ hồ vô địch nhưng đối với lúc trước đánh chìm hòn đảo từ trên trời giáng xuống g i ả thiên đại thủ phong dạ vẫn là vô cùng kiên kỵ vũ trụ ma phương phong dạ tình thế bắt buộc nếu như hắn muốn mang đi vũ trụ ma phương cái có kia giả thiên đại thủ có thể hay không xuất hiện không hay nữa? thủ thể xuất lần Sẽ. phong dạ tuy h nhiên tất nhiên hoài nghi cái kia g i ả thiên đại thủ chủ nhân là tha nổ nhưng lại không dám khẳng định cho nên phong dạ hiện tại cấp thiết muốn muốn tăng thực lực lên bởi vì mặc kệ có phải hay không tha nổ nhưng phong dạ muốn mang đi vũ trụ ma phương nhất định phải có được chống lại già thiên đại thủ thực lực chương một trăm mười bốn lô kỳ hiện thân đang hấp thu nhân lực thái dương mô hình về sau phong dạ giả giải trừ biến thân trạng thái mà nhân lực thái dương mô hình sớm đã biến thành một đống c ặ n bã nhân lực thái dương quả thật có thể tăng tốc hắn thực lực tăng lên đáng tiếc người chế tác công thái dương chủ yếu tài liệu xuyên quá thưa thớt căn bản cũng không khả năng đại lượng chế tạo ra nhân lực thái dương vì thế phong dạ không thể không cải biến nguyện vọng ban dầu từ bỏ đại lượng người chế tác công thái dương dùng cái này ra tốc tăng cường thực lực kế hoạch tại dặn dò trương ngư bác sĩ vài câu về sau phong dạ liền rời đi nghiên cứu thất mặt khác kế hoạch tất nhiên xuất hiện sai lầm như vậy trương ngư bác sĩ nghiên cứu phong dạ không có ý định lại tiếp tục ủng hộ phong dạ chuẩn bị chuyển bán cho t o n y tin tưởng t o n y đối với người công thái dương hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng phong dạ cũng không kỳ vọng có thể kiếm tiền chỉ cần có thể thu hồi thành bản là đủ tuy nhiên phong dạ vừa trở về đại sảnh còn chưa kịp ngồi xuống ý vùn thân ảnh liền bất thình lình xuất hiện phong dạ nhúng mày lời nói không phải bảo ngươi d á m thị xì ẻn sao lão bản phát hiện lộ kỳ tung tích tìm tới lộ kỳ phong dạ tinh thần chấn động mạnh một cái đau khổ tìm kiếm một tháng lộ kỳ cuối cùng là hiện thân c h ầ m rãi ngồi ở trên ghế salon ngẩng đầu nhìn chăm chú ịp ủn chờ đợi lấy hắn báo cáo lão bản ngay tại một giờ trước lộ kỳ xuất hiện tại sở cốt len xì ẻn tại mười phút đồng hồ trước đó đã phái người tiến về sở cốt len biết lộ kỳ vì sao xuất hiện tại sở cốt len sao tựa như là vì là trộm lấy một loại đặc thù kim khí tài liệu đặc thù kim khí tài liệu ta nghĩ ta minh bạch phong dạ hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao một tháng đi qua lộ kỳ từ đầu đến cuối không có động thủ nguyên nhân nguyên lai、like、đây hết thẻ đô cùng h ắ n có quan hệ tại điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong lộ kỳ là tại hỉnh dịch tiến sĩ nơi đó chiếm lấy đến đặc thù kim khí tài liệu nhưng bởi vì phong dạ xuất hiện hết thẻ đô cải biến Hình dịch tiến trong năm liền đặc tay thù tài tại trước kim liệu, sĩ sớm khí bởi ị dịch phong phong hiệp khi hình bảo vụn trộn cùng tiến giữ nghị dạ dạ vì Bất mật, kết mật. mua quá qua đi. đó bí b ký là là sĩ vậy ngoại giới luôn luôn cũng không biết hìn di tiến sĩ đã sớm đem đặc thù kim khí tài liệu bán cho phong dạ về sau phong dạ bị các quốc gia truy nã nguyệt di quỹ ngân sách cũng bị định nghĩa vì là khủng bố tổ chức hìn di tiến sĩ thì càng không muốn cùng phong dạ dính líu quan hệ cho nên thời gian năm năm đi qua nhưng vẫn không có người biết kim khí tài liệu bán cho phong dạ sự t ì n h mà liền một tháng trước lộ kỳ không biết từ nơi nào tham dò được hìn dịch tiến sĩ trong tay có hắn cần đặc thù kim khí tài liệu lúc này mới phát sinh lộ kỳ trộm lấy đặc thù kim khí tài liệu sự t ì n h bất quá về sau lộ kỳ lại phát hiện hìn dịch tiến sĩ trong tủ bảo hiểm căn bản là không có có hắn cần kim khí tài liệu t r ú c la múc m nước công giá tràng vì thế hắn còn bị xỉ en bắt lộ kỳ cũng coi là bị phong dạ cho vũng hô lão bản chúng ta muốn không nên động thủ tạm thời không cần phong dạ lắc đầu lập tức lại phân phó nói ngươi tiếp tục dám thị xỉ ẹn động tĩnh bọn họ nhất cử nhất động ta đều muốn như lòng bàn tay một khi vũ trụ ma phương xuất hiện ngươi lập tức thuấn di trở về hướng về ta báo cáo vâng phong dạ phất phất tay để cho ỷ bùn lui ra hắn tạm thời không có ý định xuất thủ miễn cho đả thảo kinh x à nếu là lộ kỳ lần nữa trốn vậy hắn liền thật muốn khóc không ra nước mắt biết lộ kỳ vẫn còn ở địa cầu phong dạ liền yên tâm chỉ cần lộ kỷ vẫn còn ở địa cầu n à y vũ trụ ma phương liền chạy không xong bởi vì vũ trụ ma phương lộ kỷ cũng nên sử dụng một khi vũ trụ ma phương xuất hiện cái kia chính là phong dạ xuất thủ thời điểm đến lúc đó trực tiếp để cho ỷ vùn dẫn hắn thuấn di đi qua đến lúc đó phong dạ ngược lại muốn xem xem ai dám cùng hắn cướp đoạt vũ trụ ma phương mấy giờ về sau ỷ vùn lần nữa trở về lão bản cn người cũng không có bắt được lộ kỷ lộ kỷ tại cầm tới đặc thù kim khí sau khi chạy trốn Trong dữ liệu, phong dạ nghe vậy không ngạc nhiên chút nào lộ kỳ cái kia không biết là huyễn thuật vẫn là phân thân năng lực đúng là phi thường khó chơi lúc trước hắn bắt được lộ kỳ còn không phải để cho lộ kỳ cho chạy trốn phong dạ lực lượng cường đại vô cùng tin tưởng trên địa cầu không người là đối thủ nhưng này dù sao chỉ là vật lý công kích đối với cùng loại phân thân loại năng lực này phong dạ thực tình không có cách nào đối phó xem ra phải nghĩ cái biện pháp hạn chế lộ kỳ phân thân năng lực tuy nhiên ngẫm lại phong dạ lại phát hiện đối với phân thân loại năng lực này hắn quá lạ lẫm căn bản là nghĩ không ra ứng đối biện pháp không khỏi phong dạ nhìn về phía ỷ bùn ỷ bùn sống nhiều năm như vậy nói là kiến thức bên bắc cũng không đủ có lẽ hắn có biện pháp hạn chế lỗ k ỷ cũng không nhất định lập tức phong dạ đem lỗ k ỷ có được phân thân năng lực sự tình từ đầu c h í quơi giống như ỷ bùn giảng một lần lão bản y theo ngươi nói đến xem lỗ k ỷ s á c thực phi thường khó chơi có không có cách nào hạn chế hắn năng lực ỷ bùn nghe vậy lắc đầu những năm gần đây hắn tuy nhiên gặp được rất khó lường loại người bên trong không thiếu khuyết năng lực thiên kỳ bách quái nhưng không có gặp được có thể phân thân di nhân với lại di nhân năng lực cùng lộ kỳ khả năng không giống nhau lộ kỳ năng lực càng giống là một loại pháp thuật lão bản ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp bất quá ta có thể đi hỏi một chút người khác vậy chỉ có thể như thế ngươi tiếp tục đi giám thị xỉ đi y vùn gật gật đầu thân ảnh loại lên lần nữa biến mất không thấy phong dạ đột nhiên cảm thấy năng lực chính mình quá mức duy nhất cùng loại lồ kỷ phân thân năng lực điện quang nhân thân thể hóa nguyên thị tố năng lực phong dạ liền lấy bọn họ không có bất kỳ cái gì biện pháp đương nhiên bọn họ cầm phong dạ cũng không có cách nào dù sao phong dạ này khủng bố lực phong ngự coi như đặt chân thái dương cũng có thể l ô n g tóc không tổn hao gì chí ít tại trước mắt trên địa cầu còn không có bất kỳ cái gì người có thể làm bị thương hắn duy nhất để cho phong dạ k i ê n kỵ cũng là năm năm trước từ trên trời giáng xuống già thiên đại thủ coi như hiện tại phong giả thực lực nổi tiếng so sánh năm năm trước cường đại không chỉ gấp mười lần nhưng hắn vẫn không có tự tin chống lại năm đó giả thiên đại thủ thực đối với đặc thù kim khí tài liệu phong giả cũng phi thường tâm động bởi vì hắn muốn làm tiếp một đầu thuấn di quần c ụ c tuy nhiên hắn hiện tại tốc độ cực nhanh sau khi biến thân càng là có thể đột phá gấp trăm lần âm tốc nhưng vẫn không thể cùng thuấn di so sánh hiện tại liền chờ lộ kỳ hành động phong giả trong lòng lẩm bẩm nói thời gian đảo mắt đã qua ba ngày cương thiết chiến giáp có đầu có thứ tự sinh sản tuy nhiên lộ ký lại từ đầu đến cuối không có động thủ có thể là mở ra không gian môn máy móc trước mắt còn không có nghiên cứu thành công dù sao lúc trước phong dạ sớm liền mời chào uy l i am tiến sĩ uy l i am tiến sĩ là địa cầu bên trên kiệt xuất nhất nghiên cứu không gian phương diện chuyên gia không có uy l i am tiến sĩ trợ giút phát triển nghiên cứu máy móc thời gian dài điểm c ũ n g t ỉ n h có thể hiểu phong dạ cũng không có không kiên nhẫn chỉ cần lộ k ý không hề rời đi địa cầu như vậy hết thẻ liền cũng còn trong lòng bàn tay ông long bất thình lình cảm giác được điện thoại di động chấn động phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn phát hiện là t o n y gọi điện thoại tới chương một trăm mười lăm không gian môn bang ạ l ạ t ca nghỉ nỉ sơn phong nghỉ nỉ phong lại tên đan mại sắc phong ở vào ạ l ạ t ca đông nam bộ ạ l ạ t ca trong dãy núi đoạn bởi vì hiện tại là mùa hè nghỉ nỉ sơn thanh thanh sơn sườn núi bên trên tiên hoa nở rộ từ xác đô quên cùng tình xảo linh hình d á n g thạch nam hoa khắp nơi có thể thấy được nghỉ nhì sơn là thế giới leo núi kẻ yêu thích tụ tập chỗ hàng năm tháng năm đến tháng bảy liền có mấy trăm người leo núi tuy nhiên có thể thành công trèo lên đỉnh người cũng chỉ có không đến một nửa mỗi lần leo núi lướt hoa nửa tháng trở lên ngày hôm nay hơn mười chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay tới cuối cùng đáp xuống kỳ nhì đỉnh núi một đám người mặc áo lông người lần lượt từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống lập tức lại từ trong máy bay trực thăng mặt chuyển ra từng cái máy móc dụng cụ nếu có ngoại nhân ở chỗ này liền sẽ kinh ngạc phát hiện những người này cũng là chứ danh nhà khoa học một ít người thậm chí còn qua được g i a i nobel nếu như tại đây sự tình truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên cực kỳ chấn động mạnh động dù sao toàn cầu các nơi hội tụ mười mấy tên nhà khoa học bất thình lình xuất hiện tại kỳ n i đỉnh núi này tất nhiên là phát sinh cái gì không dậy nổi đại sự chủ nhân một tên cầm trong tay súng ống binh lính cung kính đánh lái máy bay trực thăng đại môn một vị toàn thân tràn ngập tà khí cầm trong tay một thanh quyền trượng màu xanh lam nam tử chậm rãi từ trong máy bay trực thăng đi xuống trong tay nam tử quyền trượng cực kỳ lóa mắt mặt ngoài tản ra nhạt hào quang màu xanh lam tại quyền trượng phía trước bên trên khảm nạm lấy một k h ỏ a trong suốt sáng long lanh lam sắc tinh thạch nam tử không phải người khác chính là tà thần lô kỳ mà n à y mười mấy tên nhà khoa học cũng là hắn khống chế nô lệ tới mỹ k n ỉ phong con mắt tự nhiên là vì là mở ra không gian môn một ngày này ta chờ rất lâu lô kỳ đứng c h ắ p tay đỉnh núi cuồng phong gào thét không chút nào năng lượng ảnh hưởng đến hắn tuy nhiên khi nhìn đến các binh sĩ chậm rãi vận chuyển dụng cụ máy móc lô kỳ không khỏi nhúng mày động tác đô cho ta nhanh lên chúng ta thời gian không nhiều là nghe được lô kỳ tiếng thúc giục mọi người không khỏi toàn thân run lên so sánh ban đầu nội dung cốt truyện bên trong hiện tại lô kỳ cẩn thận rất nhiều ban đầu nội dung cốt truyện bên trong lô kỳ mở ra không gian môn địa phương lựa chọn tại new york sở tạt kẻ cao úc Mà bây giờ không không lộ kỳ không chỉ có không có ở sở tuy ạ t kẻ không cao ốc mở ra không gian mở môn, giót bang Đồng ạ lạc cả thời nhiên che đậy thời gian cũng không thể duy trì quá lâu một khi hắn che đậy ma pháp mất đi hiệu lực i cn rất nhanh liền năng lượng phát hiện vũ trụ ma phương tản mát ra ba động cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian tại che đậy ma pháp mất đi hiệu lực trước lắp ráp tốt mở ra không gian môn máy móc đối với cn lộ kỳ cũng không kiên kỵ hắn chân chính kiên kỵ người là phong dạ phong dạ thực lực quá cường đại lần trước hắn kém chút liền bị phong dạ bắt lấy nếu không phải hắn chạy trốn lúc lưu t â m mắt thì triển ma pháp chế tạo ra một cái phân thân hắn tuyệt khó từ phong dạ trong tay vào thoát trong khoảng thời gian này hắn thu thập quá phong dạ tư liệu đối với phong dạ có một cái toàn diện hiểu biết đang nhìn xong phong dạ tư liệu về sau lộ kỳ không thể không thừa nhận phong dạ đúng là một thiên tài có thể tại ngắn ngủi thời gian hai năm tay trắng khởi ra chế tạo ra một cái đi nhờ tiêm thế lực thủ đoạn này liền xem như lộ kỳ cũng cảm thấy kinh hãi với lại phong dạ hành sự không kiêng nể gì cả so với hắn vẫn có qua quét ngang huynh đệ hội tiêu diệt ít học viện tấn công cn mỗi một sự kiện cũng là kinh thiên động địa đại sự có thể nói trên địa cầu đi nhờ tiêm thế lực trên cơ bản đô bị phong dạ đắc tội một lần lộ kỳ thậm chí đang hoài nghi khả năng thống hận phong dạ người so thống hận hắn người còn nhiều tuy nhiên phong dạ bây giờ lại như cũ sống được thật tốt không chỉ có như thế càng là không có bất kỳ cái gì thế lực dám trêu chọc phong dạ ỉ vào đơn giản cũng là một thân thực lực kinh khủng thời gian hai năm chế tạo một cái đi nhờ tiêm thế lực nếu như ỉ vào quyền trượng khống chế nhân tâm l ô kỷ có năm chắc có thể làm được nhưng nếu để cho hắn biến thành người bình thường lại mất đi quyền trượng vậy hắn cũng không dám hứa chắc có thể phục chế phong dạ truyền k ỳ chúng ta rõ ràng có địch nhân trung vì sao không nguyện ý hợp tác với ta đâu tuy nhiên không hợp tác cũng không quan hệ ta còn có c h ị thua di đại q u â n người một người có thể ngăn cản ta quần lâm địa cầu tốc độ l ô k ỳ trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc nếu như phong dạ nguyện ý hợp tác với hắn thống trị địa cầu trở nên dễ như t r ở bàn tay lúc này một vị tóc trắng xóa nhà khoa học đi tới vị này nhà khoa học tên là ster là anh quốc chứ danh nhà khoa học một trong nghiên cứu không gian phương diện nghiên cứu mở ra không gian môn máy móc chính là do ster chủ trì tập hợp mọi người lực lượng phát triển nghiên cứu thành công chủ nhân máy móc đã lắp ráp tốt tốt l o k i mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn hắn hướng đi một chiếc máy bay trực thăng tại trong máy bay trực thăng mặt một cái bàn bên trên trưng bày một cái ma phương chính là vũ trụ ma phương mà tại vũ trụ ma phương t r u n g quanh có một đạo sữa màn ánh sáng trắng đem toàn bộ ma phương bao phủ ở bên trong l o k i nhẹ nhàng vung tay lên bao phủ vũ trụ ma phương màn sáng nhất thời phá nát tiêu tán sợ t i ê n sĩ đón lấy liền nhìn ngươi vâng sơ tiến sĩ kích động đi đến trước bàn hai tay run rẩy nâng lên vũ trụ ma phương sơ tiến sĩ một mặt cung nhiệt vũ trụ ma phương truyền thuyết hắn nghe nói qua hắn không nghĩ tới một ngày kia mình có thể thân thủ đụng chạm đến vũ trụ ma phương sâu hít sâu một cái khí sơ tiến sĩ cầm vũ trụ ma phương đi xuống máy bay trực thăng đi vào máy móc trước tốc độ nhanh một chút lô ký lại thúc giục một tiếng bởi vì không có ma pháp che l ớ p ba động cn rất nhanh có thể phát hiện vũ trụ ma phương hạ lạc l ô k ỳ tuy nhiên ngoài miệng nói khinh thường nhưng s ỉ ẻn những siêu cấp anh hùng đó thực lực xác thực đô phi thường bất p h ả m đặc biệt lạt sở cũng gia nhập the ả vấn trở hắn nhất định phải tại s ỉ ẻn người chạy đến t r ư ớ c mở ra không gian môn sợ tiến sĩ không dám thất lễ làm vũ trụ ma phương khảm nạm tại trên dụng cụ thì nhất thời cả bộ máy móc bắt đầu chuyển động với lại xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh vũ trụ ma phương cũng đang không ngừng chấn động o ngong bàng bạc năng lượng từ vũ trụ ma phương bên trong trán ra một lát sau một màn ánh sáng bao phủ cả bộ máy móc có tầng này màn sáng bảo hộ tăng thêm vũ trụ ma phương vô cùng vô tận năng lượng màn sáng phòng ngự cơ hồ không người có thể phá nhìn thấy màn sáng sinh ra lô kỳ cuối cùng yên lòng ầm ầm lập tức chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang một đạo quang trụ phóng lên tận trời vân vụ bị cột sáng tách ra bầu trời đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng tại lỗ hổng đối diện mơ hồ có thể nhìn thấy từng người từng người chỉ thua gì nhân sĩ binh ha <cười> ha gặp không gian môn u cuối cùng mở ra lộ kỳ nhất thời ngông cuồng cười to một ngày này hắn chờ thật lâu có chị thu a d ì đại quân người hắn có lòng tin quét ngang địa cầu các quốc gia xưng bá địa cầu về phần những siêu cấp anh hùng đó tại chị thu a d ì người đại quân trước mặt làm theo là không chịu nổi một kích thực sự vũ trụ ma phương một ma pháp che l ớ p ba động thì cn rất nhanh liền kiểm tra đo lường đến ba động phát hiện vũ trụ ma phương hạ lạc chương một trăm mười sáu chị thu a d ì người s â m lấn cn bầu trời hàng không mẫu hạng phòng chỉ huy hugh người đều đến đông đủ sao cục trưởng đô đến đông đủ nít phu di từ cửa ra vào đi tới ánh mắt nhìn chung quanh phòng chỉ huy phát hiện phòng chỉ huy đã ngồi đ ầ y người cũng là the ạ vẹn trở thành viên hắn sở dĩ vội vội vàng vàng triệu tập the ạ vẹn trở thành viên đó là bởi vì ngay tại vừa rồi không lâu kiểm tra đo lường thất truyền đến tin tức tại bang ạ là cả kiểm tra đo lường đến vũ trụ mà phương ba động nhận được tin tức về sau fuji lập tức phân phó hữu triệu tập the ạ vẹn trở sở h ư u thành viên hiện tại toàn bộ the ạ vẹn trở thành viên đều đã đổi tới bên trong bao quát phẹn tạ tìm phá v ừ a sở b ả i đờ man chờ một chút lần trước không có tham dự đại chiến siêu cấp anh hùng、Ní. fuji gặp người đã đến đông đủ liền đối với h ư u gật gật đầu biểu thị hội nghị có thể bắt đầu chư vị ngay tại vừa rồi chúng ta nhận được tin tức vũ trụ ma phương xuất hiện tại bang a l ạ t cả, a l ạ t cả sơn mạch phụ cận trước mắt chúng ta đang tại khóa chặt vị trí chính xác cạp á c con chỉ chị cầu, cho chúng tức c ngươi hẳn hắn muốn mở ra không gian môn, người lấn nên nhất định gì biết phải huy thua h là lộ lập đều địa mắt, ta kỳ mở xâm ra y này tới lạt từ trưởng liền đội ngươi ạ mạch lần cả cằn sơn ngăn hắn, hành động h trách dẫn đội. Thời ụ c dẫn gian đội. đã ấ penname bách, trực c phân phó nít. dòng, một Fuji lại dài tiếp p a m Vâng. c p zika một mặt nghiêm trọng gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm trực tiếp chỉ huy một đám siêu cấp anh hùng xuất phát bởi vì hắn biết không gian môn một khi mở ra nay toàn bộ địa cầu tướng sinh linh đ ổ thán nguyệt di quỹ ngân sách n e u dốc trụ sở dưới đất tại thea ạ vẹn trở xuất phát sau đó không lâu phong dạ liền nhận được tony điện thoại uy phong là ta tìm tới vũ trụ mạ phương ở nơi nào phong dạ nghe vậy trong lòng vui vẻ l o k i cuối cùng nhịn không được muốn động thủ tony cũng một lại treo phong dạ khẩu vị dù sao thời gian cấp bách tại bang ạ lạc t ả ạ lạc t ả sơn mạch ta sẽ lập tức đi tới biết được vũ trụ ma phương hạ lạc phong dạ hận không thể lập tức bay đến bang hạ lạc cả về phần tony là thế nào biết được vũ trụ ma phương hạ lạc vấn đề này phong dạ ngược lại không tiện kỳ sợ tạt kẽ công nghiệp có được chính mình vệ tinh một khi l ỗ kỳ mở ra không gian môn này phóng lên tận trời của sáng lại làm sao có khả năng giấu giếm được vệ tinh giám thị tony yên lặng chỉ chốc lát muốn nói lại thôi no y phong nếu như có thể lời nói ta hy vọng như vậy đi Ta để c h o tiểu t hòa h ư ợ n g thao tác cương thiết chiến giáp cương đợi i hỗ t r chính ta thì ta đ đ o ạ tô lại lại đoạt vũ vũ vậy trụ ta trụ ma phương, chỉ cần ta đoạt lại vũ trụ ma phương, phương, chỉ như h cần k ni g g a nói môn không Không nhiên là quan bế, dạng này cũng coi là đang giúp đỡ không phải sao. Không đợi Tony n tự phải coi giúp đợi là là sao. bế, đỡ xong phong dạ liền cắt ngang hắn phong dạ biết t o n y muốn nói cái gì đơn giản cũng là mời hắn hỗ trợ ngăn cản chi thua gì người xâm lấn địa cầu sự t ì n h nhưng đối với phong dạ tới nói vũ trụ ma phương mới là trọng yếu nhất hết t h ả đều muốn chờ hắn cầm tới vũ trụ m a phương lại nói tuy nhiên chính như phong dạ nói tới một dạng chỉ cần hắn đoạt lại vũ trụ ma phương như vậy không gian môn tự nhiên là sẽ quan bế nghĩ tới đây t o n y cũng không nói thêm cái gì được rồi dạ vịt trước mắt đã thăng cấp ta lập tức cũng sẽ xuất phát tiến về bang ạ là cả hành này cứ làm như thế đi phong dạ tại cúp điện thoại về sau vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho y bùn lại không nghĩ rằng y bùn chính mình thuấn di trở về lão bản phát hiện vũ trụ ma phương hạ lạc y vun một mực đang giám thị xì n xì n triệu tập sở hữu siêu cấp anh hùng như thế đại động yên tĩnh làm sao có khả năng giấu giếm được y vun y vun tại trải qua một phen tìm hiểu dưới biết được xì n đã phát hiện vũ trụ ma phương hạ lạc mà vũ trụ ma phương vị trí đang tại ạ lạt cả sơn mạch phụ cận ta đã biết mang ta thuấn di tiến về ạ lạt cả sơn mạch lão bản ạ lạt cả sơn mạch ta một đi qua ta chỉ đi qua ản có ra vậy trước tiên thuấn di đi ả n cọ dạ vâng y vun nghe vậy gật gật đầu trực tiếp mang theo phong dạ thuấn di đi y vun nai lưng cũng là có hạn chế tuy nhiên thuấn di khoảng cách không có hạn chế nhưng chưa từng đi địa phương liền không thể thuấn di về phần ả n cọ dạ thì là bang ạ lạc cạ quy mô lớn nhất thành thị cũng may mắn xỉ ẹn hàng không mẫu hạng lúc ấy thuộc về new mexico tiểu bàng trên không khoảng cách bang ạ lạc cạ rất gần không phải vậy thật đợi đến the ạ vẹn trở thành viên đổi tới chỉ sợ toàn bộ bang ạ lạc c ả không biết có bao nhiêu thành thị bị c h ị t thua di đại quân người đ ổ diệt không tốt tới chậm cái thứ nhất đuổi tới ạ lạc c ả sơn m ạ n h người là lôi thần xô h ắ n cũng không có cùng người khác cùng một chỗ cơi máy bay chiến đấu mà chính là chính mình phi hành tới hắn tốc độ phi hành nhanh hơn máy bay chiến đấu không ít tuy nhiên khi nhìn đến ạ lạc c ả trong dây núi cái kêu đạo phóng lên tận trời của sáng cùng trên bầu trời vỡ ra cái khe to lớn đang không ngừng tuân ra c h ị t thua di đại quân người Thác nhị đốn lỗ ú c trong trầm lòng xuống. l hơi hơi xuống. kỳ làm xô hạ xuống kỳ ni đỉnh núi thì nhất thời phát hiện đứng trên đỉnh núi lỗ kỳ đồng thời sầu cũng nhìn thấy mở ra không gian môn máy móc lập tức bế con nó không phải vậy ta liền hủy nó không ngươi đã tới chê không gian môn một khi mở ra liền vô pháp con bế bà ảnh lấy hắn đối với lỗ kỳ hiểu biết hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lỗ kỳ lời nói sầu cũng không nói thêm cái gì khua tay dồn ni đánh tới hướng máy móc mà khi môn ni đụng chạm màn sáng về sau rồi chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản trấn đánh tới cả người không kìm lại được bị đẩy lùi ngu xuẩn lô kỳ âm lánh cười nói hiện tại đã vô pháp ngăn cản còn lại chỉ có chiến tranh vậy thì tới đi j o u cũng nhìn ra lô kỳ sẽ không nghe hắn hiện tại chỉ có đánh bại hắn đem hắn bắt lại lại nói tại hai người đại chiến thì không gian môn cuối cùng khuyết trương đến cực hạ tại vũ trụ bên kia sớm đã vận sức chờ phát động c h ị thu dị người nhất thời ùa lên kinh khủng nhất từng cái cùng loại thiết giáp du long cùng vui cũng từ trong cánh cửa không gian gặt ra từ đó xâm lược địa cầu chiến tranh chân chính bắt đầu mắt thấy càng ngày càng nhiều chịt h u a dĩ đại quân người lao ra không gian môn đặc biệt là này từng cái thiết giáp du long càng làm cho sổ tâm n h ứ c lên nhưng hắn bây giờ bị lộ kỷ quân lấy căn bản là bất lực đi ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chịt h u a dĩ đại quân người lao ra không gian môn chịt h u a dĩ đại quân người tại lao ra không gian môn về sau trực tiếp g i ế t vào ạ lạt cả thành thị bắt đầu không kiêng nể gì cả phá hư trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy vạn người bị chết chị thuô di đại quân người đã xâm lấn rơi vào đường cùng tôi đành phải thông chi cả pèn a me z i c a bọn người mà trong chiến đấu cơ biết được chị thuô di đại quân người đã xâm lấn cả pèn a me z i c a đám người nhất thời cảm thấy chấm xuống sâu thở sâu cả pèn a me z i c a phân phó nói chúng ta chia hai nhóm một nhóm phụ trách trợ giúp sổ quan bế không gian môn một nhóm tiến về Ả lạt cả thành thị tất cả mọi người không có gì nghị rất nhanh liền chia hai đội một đội bởi cả penn a m e z i c a chỉ huy tiến về Ả lạt cả thành thị phụ trách thanh trừ xâm lấn chít h u a gì đại quân người cùng sơ tán đám người một cái khác đội chỉ có phẹn tạ tịp p h à h ữ a bọn họ tiến về chợ giúp lôi thần sùa đồng thời phụ trách đóng lại không gian môn Trước ạn g Ản co dạ là bang Ả lạt cả nhân khẩu dày đặc nhất đại thành thị tuy nhiên giờ phút này ạn co dạ đã không còn ngày xưa phồn vinh trên đường phố đám người kinh hoàng đảo v o n g tiếng thét trói hai tiếng cầu cứu lẫn nhau chập trùng thượng đế đó là cái gì t r ờ i ạ bọn họ tại công kích chúng ta cứu mạng a làm chị thu di đại quân người xông vào ạn có dạ về sau nhất thời bắt đầu vô tình đổ sát tay không tất sắt bình dân trong khoảng thời gian ngắn liền có đến hàng vạn mà tính nhân loại chết tại chị thu di người giành lại mụ mụ ta muốn mụ mụ tại hỗn loạn trên đường phố một tên năm sáu tuổi tiểu nữ hải một đôi sáng ngợi mắt to nhìn chung quanh sợ hãi nhìn xem m ộ n phía bên hai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh không để cho nàng ăn túi đầu dọc theo đường đi một đôi trắng non tay nhỏ nắm thật chặt gấp áo một khác cũng không có đình chỉ nản nở h i ệ n nhiên nàng giờ phút này nội tâm vô cùng gấp gáp có lẽ là c h ỉ thua gì người bất thình lình xâm lấn bởi vì hỗn loạn tiểu nữ hải cùng cha mẹ mình tẩu tán Ô ô, mụ mụn, cha các ngươi ở đâu t i ể u trên mặt cô gái nước mắt một khác liên tục chạy xuống nàng cái miệng nhỏ nhắn nghẹn ngào thấp giọng thút thít tuy nhiên hai chân đô đi hơi c h ó n g nhưng nàng lại không dám dừng lại bốn phía tiếng nổ mạnh để cho nàng sợ hãi vô cùng tố tố tố đột nhiên tiểu nữ hải phía sau truyền đến tiếng xé gió từng đạo từng đạo lạ dở hướng nàng vào tới chỉ thua gì người cũng mặc kệ ngươi là có hay không nhỏ tuổi đối bọn hắn tới nói người địa cầu cũng là đ ị c h nhân bọn họ nhận được liền mệnh lệnh là chiếm lĩnh cái này tình cầu xinh đẹp mắt thấy tiểu nữ hải muốn bị chết tại lạ dở dưới đ ồ n g nhiên một bóng người hiện lên đem tiểu nữ hải ôm vào trong l ự c lại gặp ánh đao lướt qua phu cận bảy tám tên c h ỉ t h u a di nhân sĩ binh nhất thời bị chặt thành vài đoan nở cứu tiểu nữ hải người là một tên á duệ thanh niên chính là mới vừa rồi thuấn di tới phong d ạ lão bản chém giết mấy tên c h ỉ t h u a di người về sau ỷ bùn thu đao trở lại phong dạ bên người phong dạ buông xuống tiểu nữ hải đem nàng giao cho ỷ bùn đồng thời phân phó nói ạ là cả sơn mạch chính ta đi là được bằng vào ta tốc độ cũng dùng không bao lâu tiểu nữ hải này liền giao cho người chăm sóc vâng y vun nghe vậy gật gật đầu đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực phong dạ tâm thầm than một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu hắn tuy nhiên ý chí sắt đá nhưng lại một nhẫn tâm đến trơ mắt nhìn xem tiểu nữ hải mất mạng ồ phong dạ bất thình lình kinh nghi một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp bảy tám đầu thiết giáp du long từ phương xa bay tới từng người từng người chỉ t h u a gì nhân sĩ binh từ thiết giáp du long bên trên n h ả xuống thật lớn cá c h ạ c h theo phong dạ thứ này rất giống cá c h ạ c h chí ít hắn xem ra rất giống về phần nó chân chính tên gọi cái gì có lẽ chỉ có chị thua di người mới biết tuy nhiên mặc kệ nó kêu cái gì nhưng nó uy lực không thể nghi ngờ toàn thân cũng là kiên cường thiết giáp chỉ cần không phải đánh chúng yếu hại liền xem như đạn đạo cũng chưa chắc năng lượng oanh phá nó phòng ngự không biết sống chết phong dạ lông mày n h u lại bởi vì một đầu thiết giáp d u lòng vậy mà hướng hắn bên này bay tới quay người xem ì bùn liếc một chút phong dạ phân phó nói người tiên mang nàng thuấn di quay về n i w jork đi tại đây sự tình ngươi không cần phải để ý đến vâng tại ủy bùn mang theo tiểu nữ hải thuấn di sau khi đi thiết giáp du long khoảng cách phong dạ đã không đến ba mươi mét phong dạ cười lạnh trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thân thể bắt đầu bành trướng nâng cao trong nháy mắt biến thân thành cao hơn ba mét người khổng lồ xanh bắp thịt cả người bản cầu da thịt giống như bôi lên một tầng hào quang màu xanh lục hung hãn khuôn mặt dữ tợn một đôi hai con mắt màu xanh lục gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bay tới thiết giáp du long nói thật là bay còn không bằng nói là du lịch càng thêm thỏa đáng giống phong dạ gầm lên giận dữ không đợi thiết giáp du long bay tới liền chạy xuống tới trên nửa đường phong dạ đ ố n g nhiên nhảy một cái nhảy lên thiết giáp du long phía sau một quyền hung hăng nện ở thiết giáp du long trên lưng vê anh thiết giáp du long phòng ngự tuy mạnh nhưng phong dạ lực lượng hạng gì cự đại một quyền nện ở thiết giáp du long trên lưng trực tiếp tại thiết giáp bởi ê trên n ném ra một cái cái hố nhỏ. Đồng thời từng đạo từng đạo vết rách lan tràn, trước mắt trải rộng lòng toàn thân. Nhất làm cho người ngạc như lòng ràng là cu tờ, lại giống như sinh mệnh dạng thống Chẳng sinh mệnh? Phong giải trong lòng không khỏi suy đoan nói. một thời vết trước mắt trải thiết thiết sạt tờ, một phát thét. ra rách rõ ra làm cái cái cho cu cờ cơ giáp giáp lại giới giải khỏi hố khổ đạo đạo gào là, là lẽ là du du suy b vì hắn nhớ k ỹ tại hiện thực thế giới bên trong hắn liền nhìn qua một bộ t r a n s f o r m e r đ ị a ảnh bên trong giảng thuật t r a n s f o r m e r cũng là cơ giới sinh mệnh vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ cái này bình hành vũ trụ bên trong hữu cơ giới sinh mệnh cũng chẳng có gì lạ đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là phong dạ suy đoán về phần có phải hay không cơ giới sinh mệnh phong dạ cũng không dám khẳng định với lại cái này cùng phong dạ quan hệ không lớn hắn chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi vê anh gặp một quyền không có đập chết thiết giáp du long phong dạ lại là một quyền ném ra thiết giáp du long rốt cuộc khó có thể chịu đựng phát ra một tiếng thống khổ gào thét về sau thân thể tứ phân ngũ liệt hoàn toàn sụp đổ làm thiết giáp du long thân thể sụp đổ về sau phụ cận c h ị t thua gì người nhất thời phát ra giống lên một tiếng đồng thời điên cuồng sông về phong dạ trong nháy mắt phong dạ bị c h ị t thua gì người bao phủ tố tố tố từng đạo từng đạo lạ dở b ắ n trúng phong dạ nhưng lại không thể cho phong dạ tạo thành tổn thương chút nào loại trình độ này lạ dở công kích đối với phong dạ tới nói liền cùng tiểu hài t ử đ ổ chơi một khác biệt gì giống phong dạ phát ra gầm lên giận dữ một đám như là con kiến hôi một vật cũng dám ở trước mặt hắn làm cản một phát bắt được một tên xông lại chịt thua gì người trực tiếp coi như vũ khí đánh tới hướng hắn chịt thua gì người từng người từng người chịt thua gì người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài tại phong dạ trước mặt bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào không biết có phải hay không là phong dạ quá mức cường đại rất nhanh liền gây nên chịt thua gì đại quân người chú ý cách đó không xa lại bay tới tam điều thiết giáp du long phong dạ gặp này nhúng mày hắn cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian đoạt lại vô ũ trụ ma phương mới là trọng yếu nhất. Phong thực tuy một thua giết ma mới sao phương Phong nhiên nhưng chỉ chỉ h cường người, người gì đại, là lực là yếu dạ dù k n g t hình ă n trong khoảng thời gian ngắn ngàn g giết, g thời thua chỉ đã có mấy g ư ờ i tại vây tu p o Phong n bốn g dạ dạ phía. s âm u sâu, thở sâu, bất thình lính há ồ m phát ba bốn phương tám hướng quyết tán phảng phất bất thình lình treo lên cuồng phong phong dạ chung quanh chịt thua gì người nhao nhao bay ngược nằm cạnh phong dạ gần chịt thua gì người càng là trực tiếp bị âm ba đánh chết tươi giống tiếng gào trọn vẹn dài đến một phút đồng hồ làm phong dạ kết thúc giống rít gào về sau chung quanh hắn phụ cận c h ỉ thu dị người không còn có người có thể đứng lên tuy nhiên ngoài dự liệu là bay tới tam điều thiết giáp du long có lẽ là có thể miễn dịch tâm ba chúng nó cũng không có chịu ảnh hưởng có chút ý tứ phong dạ khỏe miệng nổi lên một tia lanh ý chỉ gặp hắn bất thình lình bay lên trên không trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu thiết giáp du long bên cạnh một quyền nện ở thiết giáp du long trên đầu Bài ảnh. chỉ nghe thình thịch một tiếng nổ vang thiết giáp du long đầu nổ tung thân thể trực tiếp từ trên trời rơi xuống mặt khác hai đầu thiết giáp du long cùng nhau phát ra một tiếng gào thét bay thẳng đến phong dạ đánh tới phong dạ không tránh không né trong miệng phát ra gầm lên giận dữ đón một đầu thiết giáp du long phóng đi chương một trăm mười tám lực lượng kinh khủng phong dạ dường như hóa thân một đạo lục quang trong nháy mắt từ thiết giáp du long trong miệng c h u i vào xuyên qua thiết giáp du long thân thể từ thiết giáp du long cái đôi nơi ch ô i ra thiết giáp du long thân thể dừng tại giữ không trung một lát sau toàn thân toát ra tia lửa trực tiếp từ không trung bên trên rơi xuống nguyên lai、like、là xì n người chạy đến phong dạ bất thình lình hình như có nhận thấy ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời liền gặp một khung máy bay chiến đấu từ phương xa bay gần bởi vì côn kiểu máy bay chiến đấu là xì n chuyên trúc thời cơ chiến đấu như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là the ạ vẹn chờ người đổi tới the ạ vẹn chờ thành viên tuy nhiên tiên phong dạ một bước xuất phát nhưng phong dạ là trực tiếp thuấn di tới so the ạ vẹn trở tiên đổi u tới cũng chẳng có gì lạ phong dạ không muốn lại trì hoãn thời gian giải quyết còn lại một đầu thiết giáp du long về sau hắn liền chuẩn bị tiến về ạ lạt cả sân mạch đem vũ trụ ma phương nắm bắt tới tay lại nói đội trưởng người xem t h ư ợ n như là phong dạ phong dạ phát hiện bay tới máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu trên người cũng nhìn thấy phong dạ dù sao phong dạ cùng thiết giáp du long chiến đấu náo ra động tĩnh thực sự quá lớn Muốn không làm cho người chú mục đều không người không cho chú được, t ă n người khổng lồ xanh một thân da màu xanh biếc, xa xa liền nhỡ g thêm một thể liếc một chút nhận ra. T. màu biếc, liếc lồ xa xa da ra. có đột nhiên trong chiến đấu cơm một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên bởi vì đang chiến đấu chủ yếu bay gần về sau bọn họ phát hiện ả n có g i trên đường phố đầy đất cũng là chỉ t h u a gì người thi thể đặc biệt là này từng cái tàn phá thiết giáp du long càng làm cho bọn họ hít sâu một hơi tuy nhiên còn không có cùng thiết giáp du long giao thủ qua nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần này hình thể liền biết không tốt đối phó tuy nhiên đối lập c h ỉ t h u a gì người thi thể trên đường phố càng nhiều thì hơn là nhân loại thi thể máu tươi cơ h ồ nhuộm đỏ cả con đường ầm ầm đang đứng ở trong lúc khiếp sợ mọi người bất thình lình bị một tiếng nổ vang bừng tỉnh d ư ơ n g mắt nhìn lên nhất thời từng cái há to mồm trận mắt hốc mồm bọn họ thấy cái gì bọn họ nhất định không thể tin được trước mắt một màn này chỉ gặp phong giả nắm lên một đầu thiết giáp du long cái đôi trực tiếp kéo lên trên không sau đó hung hăng đi xuống một đập đại điệu giống như chấn động chấn động kịch liệt thiết giáp du long nện qua địa phương đều xuất hiện một cái khổng lồ t h i ê n khanh tại liên tục nện mấy lần về sau thiết giáp du long trực tiếp tan ra thành từng mảnh một đầu thiết giáp du long nặng bao nhiêu nhìn ra đoán trừng trí ít mấy trăm tấn nhưng trong tay phong dạ nặng g n mấy trăm tấn lượng liền tựa như nhẹ như không có gì dễ như t r ở bàn tay liền bị hắn kéo lên bầu trời nhìn thấy một màn này người đều âm thầm kinh hãi suốt lực lượng n k i h k h ủ n g Sở hoài đờ man thực i tơ bất t ì lình mình vì n thắn nói. Hán câu nói này không thể nghi ngờ nói ra mọi người tiếng lòng, bất quá nghĩ đến chính mình cùng phong dạ khúc mắt, trong lòng mọi người lại không khỏi vì đó chầm xuống. Hán h thể khúc khỏi chầm lại cảm câu mọi mắt, mọi bất t đó quá ra dạ lực càng cường đại nạ tạ xạ trong lòng tràn ngập đàn rz tra tờ phong dạ càng ngày càng cường đại hiện tại đừng nói tìm phong dạ báo thù phong dạ không tìm bọn họ p h i ề n phước này cũng đã là cảm ơn trời đất thực lực t r ê n h lệch thật lớn nhất định để cho người ta tuyệt vọng kinh khủng nhất là phong dạ thực lực giống như mỗi thời mỗi khắc đô tại tiến bộ bởi vì bọn hắn cũng không biết phong dạ thân có hấp thu thái dương bức xạ năng lực nếu như bọn họ biết có lẽ liền sẽ không cảm thấy kỳ quái c ả m pèn a mê di ca thở sâu trong lòng của hắn cũng cực kỳ khiếp sợ nhưng hắn biết bây giờ không phải là c h ấ n kinh thời điểm trước mắt trọng yếu nhất là sơ tán đám người tận lực giảm bớt mỹ quốc công dân thương vong chúng ta lập tức hành động tận lực sơ tán đám người bảo hộ bình dân an toàn vâng tại cả p e n a mejica ra lệnh một tiếng về sau một đám siêu cấp anh hùng hành động mà phong giả tại giải quyết thiết giáp du long về sau liền không còn lưu lại bay thẳng đến ạ lạt cả sơn mạch bay đi tuy nhiên tại trước khi đi không khỏi xem the ạ vẹn chờ mọi người liếc một chút phong giả ngược lại không muốn tìm bọn họ phiền phức với lại hắn cũng một thời gian đi tìm bọn họ phiền phức đối với phong giả tới nói đoạt lại vũ trụ ma phương so cái gì đô trọng yếu phong giả tốc độ cực nhanh đã đột phá gấp trăm lần ô n tốc không đến một phút đồng hồ thời gian phong dạ liền đuổi tới ạ lạt cả sơn mạch đến ạ lạt cả sơn mạch về sau đầu tiên gây nên phong dạ chú ý cũng là cái kia đạo phóng lên tận trời của sáng